hai cô gái đứng dậy ngoài việc trên người có chút chảy sức nhẹ không có vết thương nào khác trong tình cảnh bất hạnh đó là may mắn tuy nhiên khi các nàng nhìn về phía vị trí người lái sắc mặt lập tức tái nhợt người lái đã bị một cây ống thép đâm xuyên qua ngay lúc các nàng đang cố gắng tìm nơi an toàn để tránh tiếng gào thép của tang thi vang lên meo meo meo meo tiếng gào quen thuộc khiến hai cô gái run rẩy chân tay bùn rùn ngậm đầu nhìn lên họ thấy một lượng lớn tang thi đang lao về phía mình à không muốn Người nào đến cứu chúng ta Khi các nàng đang hoảng loạn kêu gọi Từ xa truyền đến một tiếng gào dị thường Nghe thấy âm thanh đó Đám tang thi đột nhiên dừng lại Ngẫm đầu nhìn lên trời rồi bắt đầu đi theo hướng phát ra tiếng gào Ẩm Ẩm Ẩm Những tang thi vốn đang lao về phía hai cô gái sống sót bỗng nhiên quay đầu Không hề nhìn lại mục tiêu Mà chạy theo hướng tiếng gào phát ra Nguyên bản khu vực tụ tập đông đúc tang thi giờ đây Đột nhiên trở nên trống rỗng Hai cô gái sắc mặt tái nhợt nhìn nhau Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao những tang thi kia lại đột ngột bỏ đi như vậy? Một cô gái lấp bắp nói, tôi nghe nói, nếu có thứ gì đó còn đáng sợ hơn xuất hiện, những thứ khác sẽ cảm nhận được, và bỏ chạy, nhưng con mồi cho kẻ mạnh hơn. a nghe xong, cô gái còn lại càng sợ hãi hơn. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy, tìm một nơi an toàn để trốn. Nhưng các nàng không biết rằng, những tang thi bỏ đi không phải vì có một tang thi còn khủng khiếp hơn xuất hiện. Mà vì có một tang thi đặc biệt đang đến, muốn chiếm lấy sân chơi cho nữ thần trong lòng mình Cách sân chơi không xa Trên một tòa cao lầu, Vương Tử Hiên đứng ngạo nghễ trên mái nhà Đôi mắt chăm chú nhìn về phía sân chơi đầy nguy hiểm Xung quanh, đám tang thi gầm rú, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào Cách cách vu Vương Tử Hiên gầm lên Tiếng gọi của hắn không ai hiểu nổi Ba chữ Cách cách vu Được thốt ra với mục đích rõ ràng Hắn ra lệnh cho đám tang thi hoàng bề tấn công Bắt giữ khu vực này để cho tang Thi hoàng đế của hắn có thể vui chơi trong sân chơi. Âm âm, âm ầm mặt đất xung chuyển, vô số tang Thi lao về phía sân chơi. Giờ đây, Vương Tử Hiên không còn là Vương Tử Hiên của trước kia nữa. Hắn không phải là kẻ yếu đuối, bị tang Thi đuổi theo và chỉ biết trốn trong những nơi tạm bợ nữa. Không thể nào, hắn bây giờ đã trở thành một ác bá của thành phố Hợp Thành. Trước kia, hắn từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ đến dần dần. nhưng hiện tại hắn chỉ muốn tiêu diệt tất cả những gì cản trở hắn không để lại bất cứ chướng ngại nào công kích của tang thi có nhiều loại hình sức mạnh tốc độ bạo quân kẻ săn mồi và các dị biến tang thi khác mặc dù đối mặt với bất kỳ thế lực nào khi đứng trước những tang thi khủng khiếp như vậy ai cũng sẽ cảm thấy bất lực một lát sau trận chiến tang thi thật sự bùng nổ tiếng gào thét vang vọng khắp nơi đảm Tăng thi chiến đấu với nhau còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng chỉ trong chớp mắt cảnh tượng đã trở thành một mớ hỗn độn Mó mè vấy bẩn khắp nơi, rất nhiều đầu tang thi bị đá bay như bóng đá, không ngừng bị ném lên Vương Tử Hiên ngồi quan sát từ xa, nhìn vào cảnh tượng trước mắt Hắn và đám tang thi trong sân chơi đã xảy ra xung đột Ảnh hưởng đến hắn rất lớn, đồng thời gây ra tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, điều này không quan trọng với hắn Cái hắn cần chính là sân chơi này, nơi mà nữ thần có thể cảm nhận được niềm vui Và hắn sẽ làm mọi thứ để khiến nàng hạnh phúc, tất cả đều xứng đáng Công kích bất chấp hậu quả, Vương Tử Hiên gầm lên, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, mang theo sự tàn nhẫn của tang thi và bóng tối. Lúc này, một con tang thi theo lối đi trong sân chơi lao đến, tốc độ của nó rất nhanh. Nó chạy đến tòa nhà gần đó rồi leo lên cầu thang, đi thẳng đến mái nhà, tiếng gầm, meo meo, vang lên phía sau. Vương Tử Hiên quay lại nhìn con tang thi được điều khiển, tốc độ của nó mặc dù bị thao túng, nhưng từ biểu cảm của nó có thể thấy rõ người điều khiển rất tức giận. họ không ngờ vương tử hiên lại dám làm như vậy tang thi hoàng đế vương tử hiên ngươi sao lại công kích ta Ngươi điều khiển gàn giọng hỏi vương tử hiên gầm nhẹ không hề sợ hãi trước sự chất vấn sân chơi của ta ngươi nhất định phải để nó hoàn toàn biến mất mục tiêu của chúng ta là nhân loại ngươi không nên làm như vậy ta là tang thi cao cấp có thể đưa đám tang thi lên đỉnh cao của chuỗi sinh vật tự nhiên Ngươi điều khiển hy vọng vương tử hiên có thể hiểu ra không muốn làm chuyện sai lầm nếu không hối hận cũng không kịp vương tử hiên trả lời vì tình yêu người phải chết cái gì là tình yêu người điều khiển hỏi ngươi hiểu gì về con đường tình yêu này nàng muốn vươn cao muốn đứng trên đỉnh thế gian và ta muốn thỏa mãn mọi ước mơ của nàng thành phố này là do ta tang thi hoàng đế vương tử hiên nắm giữ và chỉ có ta cùng với nàng nhạc viên bất kỳ ai ngăn cản tình yêu này đều phải chết vương tử hiên là một tang thi cùng dại vì tình yêu trước khi biến thành tang thi hắn chưa từng nói về tình yêu nhưng giờ đây hắn vẫn giữ lại cảm xúc nhân loại thậm chí có nữ thần nguyện ý ở bên cạnh mình nếu ngay cả cơ hội này mà hắn cũng không nắm bắt được thì hắn thật sự xứng đáng là kẻ lưu manh cả đời đáng giận, người điều khiển gầm thét nhưng vừa gào lên thì ngay lập tức bị vương tử hiền bóp nát đầu chặt đứt mọi liên lạc cảnh tượng sân chơi bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, đám tang thi ồ ạt tấn công tạo ra một cảnh tượng rất đáng sợ như thể một cuộc chiến đẫm máu vừa bùng nổ trong thành phố dù cho ai chứng kiến cảnh này cũng không khỏi giật mình không thể thốt lên lời. có lẽ không ai còn có thể hiểu được tình yêu của tang thi vậy cuối cùng đây còn có thể gọi là tang thi hay không trạng vạn tối bầu trời bao phủ không khí ngập tràn mùi máu tươi khắp sân chơi tang thi xé nát thi thể không khó để nhận ra nơi đây đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt vương tử hiên bước vào sân chơi mệt mỏi nhưng chiến thắng tuy nhiên tinh thần của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều trận chiến này vốn chia ra thành năm phe không dễ dàng để phân biệt thắng thua nhưng vì muốn làm nữ thần của mình cảm thấy hài lòng hắn đã bộc phát sức mạnh chưa từng có có thể nói đó chính là sức mạnh của tình yêu sức mạnh này có thể làm cho một sinh linh trong lúc gian nan bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ vượt qua giới hạn của bản thân vào đến sâu trong sân chơi phương tử hiên thấy người điều khiển một đám máu thịt xê dịch dưới sự khống chế của hắn đám tàng thi lao lên sẽ một viên tinh thể đầy màu sắc sáng chói. khi nuốt viên tinh thể vương tử hiên cảm thấy một luồng sức mạnh tràn đầy trong cơ thể hắn nhìn xung quanh sân chơi không hài lòng với cảnh vật ra lệnh cho đảm tang thi bắt đầu thanh lý như những con chó điên trùng nã xuống đất gặp nhầm những thi thể tan nát liềm láp chất lỏng xề sạch, hắn muốn trong một đêm thanh lý sạch sẽ khu vực này không để lại một hạt bụi nào khi hắn chuẩn bị rời đi những tang thi ngoài sân chơi gầm gử lao về phía trong sân rồi cùng nhau liếm những vết máu và thịt nát trên mặt đất trên đường về Vương Tử Hiên ngửi thấy mùi lạ trong không khí, nên loại, hắn dừng lại, nhìn về phía một tòa nhà hoang phế gần đó. Hắn cẩm nhẹ với bạo quân, xa lậy. Chẳng lâu sau, giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, bạo quân xuất hiện, mang theo hai người sống sót. Vương Tử Hiên cảm thấy đã lâu không ăn thịt người, nhưng khi nghĩ đến việc ăn thịt người, hắn lo sợ sẽ khiến triệu vận người thấy mùi máu tươi, nên từ bỏ ý định đó. Hắn tiến đến gần hai người sống sót đang ngồi gục dưới đất. Đột nhiên, một ý nghĩ lé lên trong đầu hắn. các người muốn sống không vương tử hiên nhìn họ giọng nói trầm thấp ôm chặt hai nữ sống sót run rẩy họ ngậm đầu nhìn vương tử hiên mặc dù không hiểu vì sao tang thi lại có thể nói chuyện nhưng đối với mạng sống của mình họ chỉ cần có thể sống sót làm gì cũng được muốn rất tốt cùng ta trở về trở thành nữ nhân của ta nô bọc của ta khi triệu vận không có mặt bên cạnh vương tử hiên thường xuyên bày tỏ một cách kiên quyết rằng nàng là nữ nhân của hắn chứ không phải là nữ thần của hắn dù là tang thi Hắn vẫn rất coi trọng hình tượng của mình. Nếu để các tang thi khác biết điều này, chắc chắn chúng sẽ xa lánh hắn. Hắn sẽ bị xem như không hợp với tang thi, thậm chí là ngoại tộc, hai nữ sống sót lần người nhìn vương tử hiên, nô bộc. Đối với vương tử hiên, hắn cảm thấy đây là lúc mà hắn đã bắt chọn cả thành phố, muốn xây dựng một nơi trú ẩn ân ái với nữ thần mà hắn yêu thích. Tuy nhiên, những ý nghĩ về việc trở thành tang thi hoàng đế hay tang thi bá chủ, sẽ tạm thời phải gác lại. Bây giờ, điều duy nhất hắn muốn làm là yêu đương. cảm nhận tình yêu ngọt ngào. Dù sao, là một người độc thân, ngoài việc xem video và cười đần độn, hắn không có cảm xúc nào khác. Phốc phốc, Lâm Phàm dùng một kiếm chặt đầu tang thi, một viên tinh thể sắc màu rực rỡ lan ra khỏi đầu tang thi. Ô, lại gặp phải tang thi có tinh thể sắc màu rực rỡ ngoài dã ngoại, đây không phải là một chuyện tốt sao. Trong ký ức của Lâm Phàm, loại tang thi này thường chỉ xuất hiện trong thành thị. Trên đường thanh lý, phần lớn tang thi hắn gặp phải đều là tang thi bình thường. Những điều đó không có nghĩa là không có nghĩa là không có những tàng thi tiền hóa. Đặc biệt là những tang thi có tinh thể sắc màu rực rỡ. Nếu bất kỳ người sống sót nào gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ không chạy thoát được. Bây giờ trời đã tối, Lâm phàm cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi, thưởng thức một tách trà, đọc sách hoặc chiêu chọc manh manh. Điều đó thực sự mang lại sự thư thái và vui vẻ. Nhìn vào cái túi, bên trong chứa đầy tinh thể. Có tinh thể màu trắng, màu đen, và sắc màu rực rỡ. Nhưng nhiều nhất là tinh thể màu trắng Thu hoạch lần này không phải là nhiều So với những lần trước Sự chênh lệch là quá lớn Tuy nhiên Lâm Phàm tin rằng Với số lượng người sống sót ngày càng nhiều Sự xuất hiện của giác tình giả cũng ngày càng nhiều Và số lượng tinh thể cần thiết sẽ là một con số khổng lồ Hắn không muốn chỉ là anh hùng duy nhất trong tận thế Hắn muốn trở thành người dẫn đường cho nhiều anh hùng khác Hắn muốn giúp đỡ họ trong giai đoạn đầu Để khi họ phát triển như lão Trung Và những người khác Họ sẽ có đủ sức mạnh tự vệ để đối phó với tang thi. Tương lai vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của tất cả mọi người. Lâm phàm vỗ nhẹ vào cái túi, vài đeo thêm sương mù lạnh lẽo, rồi tiến về nơi ẩn náu dương quang, ban đêm, ban công, một trái nhỏ đèn bàn chiếu sáng. Cuộc sống của Sử Đạt Khắc nhìn như hoang dân, nhưng mỗi câu chuyện giữa hắn và các nữ bằng hữu lại thường xuyên khiến người khác cảm động. Lâm phàm đánh giá rất cao quyển sách. Sử Đạt Khắc cùng hắn 365 vị bạn gái. Không thể xem cuốn sách này như là những ghi chép của một gã đàn ông hạ đẳng. Nó cần phải được cảm nhận sâu sắc qua từng nhân vật và câu chuyện đằng sau mỗi mối quan hệ. Như khi hắn vừa mới đọc xong câu chuyện giữa Sử Đạt Khắc và bạn gái Lilyan. liền là một vũ nữ thoát y. Sử Đạt Khắc đến nơi nàng làm việc để uống rượu, khen ngợi nàng điên cuồng, rồi mời nàng uống một chén, nhìn vào mắt nhau, cái gọi là vừa thấy đã yêu. Có lẽ chính là như thế. Khi hai người ân ái, không có phòng ngủ xa hoa, không có nệm mềm mại. chỉ có một căn phòng u tối, mùi hôi của không khí xung quanh. nhưng trong hoàn cảnh như vậy, họ không cảm thấy có khoảng cách hay ghét bỏ, mà ngược lại, họ ôm nhau hôn nhau nồng nhiệt. sử đạt phép đã nói với ly liền câu nói khiến lâm phàm vô cùng kín để bảo bối trong một giờ này, ngươi chính là bạn gái ta yêu nhất, ta nguyện dùng chân thành để yêu ngươi, để ngươi cảm nhận được nhiệt tình của ta. nhưng sau một giờ, ta không nỡ buông ngươi ra, để ngươi trở lại sân khấu. Vì ngươi là tinh linh đêm đen, ngươi sáng nhất khi đứng trên sân khấu, chứ không phải trong vòng tay ta. Thả ngươi đi chính là ta yêu ngươi sâu sắc nhất. Lời này khiến lâm phàm vô cùng kính trọng. Yêu một người không có nghĩa là chiếm hữu họ, cho dù đã có được nàng, cũng không có nghĩa là phải giữ nàng ở bên mình. Yêu là để nàng trở về với thế giới của chính nàng, hưởng thụ tiếng vỗ tay và hoa tươi xung quanh, để nàng tỏa sáng trên sân khấu. Đó mới là yêu thực sự. Câu chuyện này có tên là Một Giờ Yêu, một cái tên đơn giản. nhưng chứa đựng tình cảm và ý nghĩa rất sâu sắc. Sau khi khép cuốn sách lại, Lâm Phạm nhắm mắt lại, hít một hơi không khí trong lành, rồi mở mắt ra. Hắn quay trở lại phòng, thấy Manh Manh đang bò trên nệm, chưa đùa với nàng, nắm tay nàng, dạy nàng đi từng bước. Dù mỗi bước đi của nàng không vững, nhưng đó cũng là một khởi đầu mới. Khi nhìn Manh Manh học đi, Lâm Phạm từ từ bung tay ra. Khi thấy nàng sắp ngã, hắn vội vàng đỡ lấy. Manh Manh bước đi phải từ từ. Ta muốn ngươi có thể chạy và nói được khi đó. Tận thế này sẽ kết thúc và cuộc sống mới sẽ đến với chúng ta, Hắn nghĩ đến mẹ của mảnh manh. Nếu bà có thể nhìn thấy từ trên trời chắc chắn sẽ yên lòng, dương quang nơi ẩn nấu có khá nhiều trẻ em. Hắn đã cố gắng cứu càng nhiều trẻ em càng tốt, nhưng trong tình trạng tận thế hiện tại, hắn cảm thấy những đứa trẻ còn sống sót bên ngoài có lẽ này càng ít. Hắn thật sự rất hy vọng có thể có nhiều người sống sót hơn, dù là người tốt hay người xấu, đều như vậy, không có ai trong đời chỉ toàn là người xấu. cũng không ai chỉ toàn là người tốt, người xấu có thể vào ngục giam để cải tạo bản thân, nỗ lực giành lại một cuộc sống mới. người tốt thì ngay tại nơi ẩn lúc dương quang cùng mọi người cùng nhau xây dựng một thành phố mới tốt đẹp. nhưng lúc này ba ba ba, tiếng đập cửa vang lên dữ dội. lâm tiên sinh ngoài cửa vọng và tiếng hét của đới hưng lâm phàm mở cửa sao vậy? thấy đới hưng mặt mày hoảng loạn, hắn vội vàng hỏi rất quan trọng muốn cô ấy chưa kịp để đới hưng nói xong, lâm phàm đã nhanh chóng chạy về phía nơi cần đến. Người ôm manh manh, ta đi xem thử, vừa vào phòng, hắn phát hiện một sóng năng lượng lạ đang khuếch tán trong cơ thể văn văn, đồng thời, hắn cũng thấy một tinh thể màu vàng kim trên bàn, hình như hắn nhớ ra điều gì đó, hắn bỏ qua sóng năng lượng ngăn cản, ôm văn văn vào lòng, không sao đâu, có thể là do năng lực tiến hóa gây ra ảnh hưởng, các ngươi đợi ta trở lại, nói xong, hắn mở cửa sổ, trực tiếp ôm văn văn nhảy xuống, sau đó với tốc độ cực nhanh la về phía bóng tôi xa xôi, trong chớp mắt, hắn biến mất vô hình. Đới hừng ôm may manh, thở hồn hển không biết phải làm gì tiếp theo Dã ngoại, niệm lực tăng lên mà lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy Lâm Phàm vẫn ôm văn văn, cảm nhận một luồng sóng lực khủng khiếp đang khuếch tán ra xung quanh Tạo thành một cơn sóng vô hình, như thủy triều ập đến Nếu là người bình thường ở trong tình huống này, chắc chắn sẽ bị xung kích choáng váng không biết đâu mà lần Mặt đất xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển Vô số đá vụn nhỏ bị lực lượng vô hình tác động, lơ lửng trong không trung Quả là một năng lực mạnh mẽ Lâm Phạm cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Văn Văn, nghĩ lại bản thân mình, mọi thứ vẫn chỉ trong phạm vi của con người, còn năng lực của Văn Văn đúng là siêu phàm, anh không thể điều khiển những viên đá vụn, nhưng Văn Văn lại có thể làm được điều đó, ngươi nghe rõ không? Bây giờ nơi này rất an toàn, ngươi có thể bất cứ lúc nào phỏng xuất lực lượng trong cơ thể, không cần lo lắng gì đâu, Lâm Phạm nhẹ nhàng nói, kể từ khi Văn Văn dùng tinh thể, năng lực của nàng ngày càng mạnh mẽ, nàng có một năng lực không thể coi thường, khi tất cả khả năng trong người nàng thức tỉnh. Chính là đỉnh cao trong số những người sở hữu năng lực Văn văn dường như có thể hiểu được lời của Lâm Phàm Không kiềm chế lực lượng trong cơ thể nữa Và trong chớp mắt, nàng phóng thích sức mạnh Khiến Lâm Phàm cảm nhận được một cơn áp lực cực kỳ mạnh mẽ bao phủ toàn thân Cảm giác như quần áo bị bàn ủi náu ấn vào người Sức nặng đè xuống không thể tránh khỏi Áp lực thật nặng, người bình thường chắc chắn không chịu nổi Lâm Phàm phân tích Mặc dù anh chưa rõ giai đoạn thứ tư của năng lực mạnh đến đâu Nhưng nếu như Lão Trung mà phải chịu đựng loại áp lực này, chắc hẳn cũng sẽ rất khó chống cự nối. Còn đang tăng cường, Lâm Phàm có chút ngạc nhiên, vốn nghĩ rằng mức độ này đã là cực hạn rồi, nhưng sức mạnh dường như vẫn đang tăng lên mà không có dấu hiệu giảm bớt. Đột nhiên một tiếng ẩm vang lên, và từ trung tâm nơi văn văn đứng, mặt đất trong bàn kính mấy chục mét bị ép xuống thành một hố sâu, thật mạnh, Lâm Phàm nhìn xuống, văn văn trong lòng anh, cảm giác áp lực mạnh mẽ này, với lực lượng như vậy. Tăng thi trong tình huống này chắc chắn sẽ bị nghiền nát khi văn văn giải phóng toàn bộ năng lực từ cơ thể tình hình xung quanh dần dần chuyển biến tốt đẹp ta đang ở đâu vậy văn văn cố mở mắt nhìn xung quanh mở mịt lâm thúc thúc chuyện gì đang xảy ra vậy lâm phàm cười đáp năng lực của con thật sự rất mạnh mẽ lại còn được tăng cường nữa về sau con sẽ có thể bảo vệ mọi người tốt hơn a văn văn nhìn xung quanh ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối khi thấy mặt đất bị lõm xuống Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Đây là do ta làm sao? Ừm, đúng vậy, con muốn làm thì có thể tạo ra được, thật sự rất mạnh mẽ. Bây giờ con chỉ cần thả lỏng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể và cho thúc thúc nhìn thử, con có thể dùng cực hạn của mình đến đâu. Lâm Phàm nhẹ giọng nói xong, thanh âm của hắn tựa như mang theo một loại ma lực, có thể an ủi và xoa dịu những lò âu trong lòng. Hắn từ từ đặt văn văn xuống đất, nàng nghe lời Lâm Phàm, gật đầu, tập trung tinh thần thao túng niệm lực. một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu lan tỏa ra xung quanh quả nhiên niệm lực là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ dưới sự điều khiển của văn văn mặt đất và cỏ dại bắt đầu rung lên vô số viên đá vụn cũng lơ lửng trong không khí những viên đá vụn ấy như thể mọc ra cánh bay lên với tốc độ cực kỳ nhanh thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít qua bỗng một tiếng bà vang lên viên đá vụn trong nháy mắt bị nén vỡ vụn niệm lực của văn văn tạo ra một áp lực quá lớn khiến chúng không thể chịu đựng nổi mà vỡ tan Quan trọng lắm, ngươi có thể bay lên không?" Lâm Phàm hỏi, hắn nhớ lại những cảnh trong phim ảnh, khi ai đó thức tỉnh niệm lực, không chỉ có thể điều khiển vật thể mà còn có thể bay lên. Lâm thúc thúc, ta thử một lần, Văn Văn tập trung tinh thần điều khiển, một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, khi nàng đứng đó, đôi chân dần dần, dần rời khỏi mặt đất, lơ lửng, thậm chí càng lúc càng bay cao, 1 mét, 2m, 4m, 6m. À, Văn Văn có chút sợ độ cao, khi thấy mình bay cao như vậy, nàng hoảng sợ kêu lên. niệm lực lập tức tan biến cơ thể nhanh chóng rơi xuống đất May mà lâm phàm kịp thời ôm lấy nàng tránh cho nàng không bị va chạm mạnh với mặt đất xem người đã bay lên rồi đúng không lâm phàm nhìn nàng trong mắt hắn năng lực của văn văn là tuyệt vời nhất là giác tỉnh giả với năng lực toàn diện và mạnh mẽ nhất niệm lực của nàng có thể điều khiển mọi vật xung quanh thậm chí còn có thể bay trong thế giới mà thế hiện nay biết bay chính là biểu tượng của sự an toàn tuyệt đối dù cho bị tang thi bao vây nàng vẫn có thể an toàn rời đi Đúng như Lâm Phàm nghĩ lúc trước, nếu như không có hắn, thì trong mặt thế này, người duy nhất có thể đối phó với những tam thi tiến hóa chính là Văn Văn. Tam thi thật sự quá kinh khủng, ta thật biết bay, Văn Văn muốn thể hiện sự kinh ngạc. Đối với một đứa trẻ mà nói, việc đột nhiên có được năng lực như vậy quả thực là một điều rất bất ngờ và thú vị. Đương nhiên là biết bay rồi, về sau nếu không có việc gì, hãy luyện tập thật tốt. Với trí thông minh của người, nhất định sẽ điều khiển được nhanh chóng hơn nữa, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. hắn rất thích động viên trẻ con vì khi động viên chúng sẽ tự tin hơn vào chính mình ưm văn văn gật đầu liên tục sau đó lâm phàm dẫn văn văn trở về khu cư xá dương quang đối hưng thấy con gái an toàn trở về liền nhẹ nhõm thở phào một hơi đối với ông con cái chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời muốn sự việc không gây chú ý đến đại gia cả đoàn người đều rất quan tâm tình hình quan trọng khi lâm phàm mang theo muốn về nhà đại gia biết không có nguy hiểm thì mọi người liền về nhà nghỉ ngơi Lâm Phàm nói với họ về tình huống của Văn Văn là rất tình giả khiến Lão Trung và mọi người đều kinh ngạc và tán dương năng lực của cô ấy thật sự mạnh mẽ tương lai không thể đoán trước được sáng sớm phỉ phỉ và đình đình như mọi khi đeo cặp sách đến trường quan trọng lắm ta nghe mẹ ta nói tối qua ngươi gặp chuyện rồi đúng không phỉ phỉ rất quan tâm đến các muội muội dù cô ấy không giỏi về học tập nhưng trong việc quan tâm người khác phỉ phỉ luôn đặc biệt xuất sắc như một tiểu đại nhân vậy Văn Văn trả lời không có gì đâu Ta vẫn đang sử dụng tinh thể mà. Lâm Thúc Thúc bảo là do năng lực tăng lên mới như vậy. À, không có gì thì tốt rồi, dạ ta một trận. Ta sao mới biết. Tối qua ta đã ngủ từ sớm, phì phì vỗ ngực, rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Ở nơi ẩn náu dương quang. Không ai là không biết về giác tỉnh giả và các tinh thể. Chương trình học của các nàng có cả. tang thi sách họa, dạy về vấn đề này. Các thầy cô giảng rất chi tiết và chân thành. Những thứ mà bình thường người ta sợ hãi. Thì ở đây các nàng lại không có chút phản kháng nào, vì các thầy cô đã nói rằng đây là những môn học rất quan trọng, không thể có bất kỳ sự phản đối nào. Ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật nhỏ, thực ra ta biết bay đấy, muốn thi thầm nhỏ, phỉ, van văn. Các nàng dừng lại, nhìn nhau ngạc nhiên, như thể nghe thấy một chuyện gì đó không thể tin nổi. Xem này, muốn tập trung điều khiển niệm lực, hai chân từ từ nhấc lên, giữ khoảng cách với mặt đất. Cảnh tượng như vậy khiến cho hai cô muội muội trợn mắt há hốc mồm Miệng của họ cũng phải há rộng vì kinh ngạc Wow, thật là lợi hại Bình đình mắt sáng lên Phỉ phỉ cũng ngật đầu như điên Đồng thời ngẩng đầu, tự hào nói Thật giỏi tiểu thư của ta biết bay đấy Nhìn nàng vui vẻ, như thể chính mình cũng có thể bay vậy Muốn từ từ từ hạ xuống đất Coi như không tồi ta hơi sợ độ cao Không dám bay quá cao Nhìn ta sẽ cố gắng khắc phục Lâm thúc thúc nói với ta Chỉ cần ta càng mạnh mẽ hơn Ta sẽ có thể bảo vệ đại gia tốt hơn Nàng hy vọng lớn nhất là có thể bảo vệ đại gia và các muội muội bên cạnh. Nhưng vào lúc này chuẩn bị vào ngục Chu Dương nhìn thấy ba tiểu bằng hữu ngây thơ, mỉm cười chào hỏi. Phỉ Phỉ buổi sáng tốt lành. Nghe thấy âm thanh của Phỉ Phỉ, trong lòng Lâm Phàm chờ run lên. Đó là một âm thanh quen thuộc, một người mà hắn không muốn gặp nhất. Lần trước còn có thể bỏ chạy, nhưng lần này chắc chắn không thể giả vờ không thấy. Tuy nhiên diễn xuất của Phỉ Phỉ thật sự rất khá. Chu Dương thúc thúc tốt. Chu Dương mỉm cười rồi nói. Chỉ cần ta thể hiện tốt, lại cho phỉ phỉ thêm chút tài liệu học tập, thì làm sao mà đứa bé không thích mình được. Lần trước đưa cho ngươi tài liệu học tập làm xong rồi xem xong chưa? Chưa đâu, phỉ phỉ vội vàng lắc đầu nàng cũng không muốn bị lão lục đâm sau lưng. Thật sự là một chuyện rất thống khổ. Chu Dương nói, à, làm xong thì nhớ nói với Thúc Thúc, Thúc Thúc sẽ lại mua thêm cho ngươi. Được rồi, tạ ơn Thúc Thúc. Chúng ta đến trường sắp muộn rồi, Thúc Thúc gặp lại. Nói xong. Phỉ Phỉ lên lôi kéo mấy tiểu tỷ muội tranh thủ thời gian chạy đi, vừa chạy vừa nói với các tiểu tỷ muội rằng, cái vị lão lục thúc thúc đó thật là kinh khủng, tốt nhất là đừng gặp mặt hắn, nếu không sẽ rất tồi tệ. Đình Đình rất nghiêm túc gật đầu đồng ý với lời nói của Phỉ Phỉ. Nhìn bọn trẻ chạy đi, Lâm Phàm thở dài. Đối với bọn trẻ, tận thế quả thật là một thảm họa. Chúng còn nhỏ tuổi đã phải sống trong một thành phố đầy tang thi, đâu còn có cơ hội bước ra ngoài để nhìn thấy đất nước tươi đẹp. Giờ đây, đất nước ấy. Mọi nơi đều là tang thi Hắn lái xe về phía nhà tù Đi qua một đợt giáo huấn ngắn gọn Đám tội phạm trong tù đã trở nên ngoan ngoãn Rõ ràng, việc đánh gãy chân bọn tội phạm gây rối Là một lựa chọn sáng suốt Nhìn đi, các ngươi thấy không Đây là ta thực hiện quy tắc Đừng nhìn ta chỉ đánh gãy chân bọn họ Nếu ai không nghe lời, người tiếp theo bị đành sẽ là các người Lâm Phàm từ trên lầu đi xuống Đầu tiên đi dạo một vòng quanh khu cư xá Kiểm tra lại những thứ đã từng bố trí Như áo cá và vườn rau tất cả đều phát triển tốt rau quả sinh trưởng xanh tươi hắn hài lòng gật đầu rồi như một người nông dân kiểm tra dưa cải sau đó rời đi khỏi cư xá tiếp tục công việc thanh lý của mình toàn bộ dương quang nơi ẩn náu đều vận hành trật tự hắn gần như không cần phải lo lắng gì công việc duy nhất của hắn là dọn dẹp tăng thi ở các nơi đúng lúc này điện thoại vệ tinh vang lên lâm phàm vội vàng lấy ra điện thoại vệ tinh dãy số rất quen thuộc chính là dãy số của tổ chức thần bí tần lĩnh lâm phàm nghe. Người khỏe không? Người có phải đã nghĩ thông suốt? Muốn cho ta biết vị trí của ngươi, để ta cùng ngươi gặp một lần không? Lâm Phàm vẫn muốn biết vị trí của tần lĩnh, hắn biết đối phương suốt ngày lần trốn bên ngoài, bắt những người sống sót có thân thể khỏe mạnh để nghiên cứu, tiến hành đủ loại thí nghiệm tàn ác và kỳ quái. Hắn chỉ muốn tìm ra đối phương, rồi tự tay đưa hắn đến trước mặt hoàng cảnh quan, tiếng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến. Lâm Phàm ta chỉ nói một lần, tại Tây Lâm, trong khu vườn Bàn Sơn thành phố có một nhóm người già yếu sống sót đang chờ ngươi cứu viện ngươi không phải vẫn muốn cứu những người sống sót sao ta hiện tại đang hợp tác với ngươi ngươi đừng tìm ta cũng đừng ngăn cản ta làm việc ta sẽ thỉnh thoảng báo cho người khi nào ta phát hiện người sống sót vậy gặp lại vang một tiếng tần lĩnh khúc điện thoại lâm phàm lập tức lấy bản đồ ra tìm kiếm vị trí mà tần lĩnh đã nói rất nhanh hắn đã xác định được vị trí đó trên bản đồ khoảng cách từ hoàng thị không quá xa ba phút chắc là đủ lâm phàm tự nhủ với hắn Nếu mất quá 5 phút mới đến thì coi như là khá xa rồi. Lúc này, tại một tổ chức thần bí, Tần Lĩnh mặt mày nghiêm túc, nhìn vào một chiếc điện thoại vệ tinh đặt trên bàn. Hắn biết, với thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể đối đầu với Lâm Phàm. Đối phương không hề giấu giếm gì, trực tiếp bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình, đó như một ngọn núi lớn, đè nặng lên mọi người. Tần Lĩnh cảm thấy, lý do mà Lâm Phàm làm vậy chính là để uy hiếp những người sống sót, nhưng đáng tiếc, hắn Tần Lĩnh cũng không phải là người dễ bị uy hiếp. Dù vậy, hắn cũng không muốn đắc tội Lâm Phàm Đôi khi hắn tự hỏi có phải Lâm Phàm có vấn đề về đầu óc hay không Trong mặt thế, chỉ cần quản tốt bản thân là đủ Sao phải đi xen vào chuyện của người khác Người muốn cứu người ta nghĩ nghiên cứu cũng được Giữa chúng ta đâu có xung đột gì đâu Chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự muốn làm Cứu thế chủ, cứu hết tất cả những người đang bị mắc kẹt trong mặt thế sao Nghĩ tới đây Tần Lĩnh không nhịn được mà bật cười Tích tích Một tín hiệu vang lên Tần Lĩnh ấn nút trả lời Nói đi Ông chủ. có thành quả nghiên cứu mới nghe được tin này tần lĩnh đột ngột đứng dậy vẻ mặt hứng khởi tốt ta lập tức đến tại khu vườn bà sơn thành phố lâm phàm nhảy xuống một mái nhà nhìn xung quanh mọi thứ đều có bóng dáng tam thi rất nhanh hắn tìm thấy khu vực có thể có người sống sót tại đây có dấu hiệu của người sống xung quanh còn có hàng rào chắn để ngăn tam thi những hàng rào này chắc chắn do người sống sót làm ra lâm phàm xác định những người mà tần lĩnh nói đến hẳn là ở đây hắn đáp xuống đất Mèo mèo, mèo mèo, những tang thi xung quanh thấy có máu thịt mới, chúng hung tợi lao đến như chó điên, quả thật là tàn bạo, Lâm Phàm nghĩ về đám tang thi, rất nhanh, hắn bị một cánh cửa lớn chặn lại, Lâm Phàm dừng lại, lắng nghe, có thể cảm nhận được bên trong có tiếng tim đập, năng lực lắng nghe đến nhịp tim đập, không phải là khả năng có ngay từ đầu, mà là khi điểm số của hắn ngày càng cao, anh mới dần cảm nhận được mọi âm thanh rất rõ ràng, Lâm Phàm đưa tay gõ cửa, đồng xin hỏi có ai không? Lâm Phàm đứng trước cửa nhẹ nhàng gọi, từ trong góc tối, một con tang thi lắc lư thân thể, nghe thấy tiếng gọi, nó quay đầu lại, khi thấy có người đứng ngoài, đôi mắt trắng xám của nó chuyển động, nhưng không hề chú ý đến những đồng loại đã chết xung quanh, mà như thể nó đã mơ tưởng đến khoảnh khắc sắp được tự do thưởng thức, mỹ vị, nó lao về phía Lâm Phàm, âm, um, Lâm Phàm chỉ cần một cú đá vào bụng nó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, khiến con tang thi bay ngược lại như một quả đạn pháo, nó đụng phải vật cản và nổ tung, Đánh giết tan thi bình thường, điểm số cộng 1 Lâm Phàm chỉ liếc mắt nhìn qua Rồi tiếp tục gõ cửa Người tốt, ta gọi là Lâm Phàm Xin mở cửa, đông, đông, một lát sau Vẫn không có ai mở cửa Lâm Phàm trầm tư Đối diện với tình huống này Không phải là điều tốt đẹp gì Nếu theo lẽ thường, cho dù bên trong người không muốn mở cửa Ít nhất họ cũng sẽ nhìn qua tường rào xem ai đang gõ cửa Hoặc ít ra cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu đối phương rời đi Nhưng hiện tại, chẳng có một phản ứng nào Xem ra bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà ta chưa thể tưởng tượng ra Xin lỗi, ta chỉ có thể tùy tiện xông vào Mong các ngươi thông cảm Lâm phàm trực tiếp vượt qua cửa sắt Vững vàng bước vào bên trong Anh quan sát xung quanh, phẽ nhíu mày Nếu đây thực sự là nơi ẩn náu, Thì anh không thể tin được Không có người sống sót tuần tra Không có ai đi lại Ngoài âm thanh nhịp tim yếu ớt và tiếng hít thở mỏng manh Không hề có bất cứ động tĩnh nào Thậm chí không hề có một chút sinh khí nào Điều này khiến anh nhớ đến lời tần lĩnh đã nói, và anh bắt đầu có một cảm giác bất an, đi vào bên trong, nơi này không tối tăm, nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào, anh nhìn thấy một số người sống sót đang ẩn náu trong khóc tối, tuy nhiên, vì ánh sáng yếu ớt, nên anh không thể nhìn rõ tình trạng của những người này, các người tốt. Ta gọi là Lâm Phàm, từ dương quang nơi ẩn náu của Hoàng thị tới, các người có khỏe không? Lâm Phàm lên tiếng, chủ động giới thiệu thân phận của mình, anh hy vọng có thể gặp những người sống sót đã từng nhìn qua. tang thi sách họa vì khi đã biết về cuốn sách này họ sẽ hiểu anh là ai và sẽ trở nên bình tĩnh hơn đối với anh hụ hụ có một tiếng hò khan nghe giọng hò rõ ràng là một lão nhân đang hò người có chuyện gì không một lão nhân từ trong góc tối đi ra xuyên mãi đồng tà mang theo nét buồn ánh mắt nhìn về phía lâm phàm lộ rõ vẻ sợ hãi lão gia gia ngài khỏe ta nghe người khác nói ở đây có người sống sót nên cố ý đến thăm nghĩ sẽ đưa các ngài đến nơi ẩn náu của hoàng thị để sinh sống Ở đó có quân nhân canh gác, có thể giúp mọi người sống sót vượt qua cuộc sống bình yên. Lâm phàm không nói nhiều, chỉ đơn giản cho đối phương biết rằng nơi đó có quân nhân, ít nhất trong lúc này có sự canh gác của quân đội, mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn. Quả nhiên, vừa nghe Lâm phàm nói vậy, lão ra ra liền cảnh giác, ánh mắt của ông ta cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều, hoàng thị nơi ẩn náo sao. Đúng vậy, bây giờ nơi đó đã tập trung rất nhiều người sống sót, mọi người từ đầu đến cuối đều luôn cố gắng sinh tồn Dù tận thế có đáng sợ đến thế nào Nhưng ta tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại một chỗ Tận thế rốt cuộc cũng không thể chiến thắng được chúng ta Khi ánh nắng chiếu tới Lâm Phàm cuối cùng cũng nhìn rõ được nhóm người sống sót đang ẩn nấp Ở nơi hẻo lánh Nhìn thấy tình cảnh này Vẻ mặt Lâm Phàm thoáng chốc ngạc nhiên Không ngờ rằng những người sống sót ở nơi này lại toàn là những lão nhân Hầu hết đều đã ngoài 60 Có người đã hơn 70 Những người tuổi tác như vậy trong tận thế thật sự là tầng lớp yếu nhất Có thể sống đến giờ phút này Quả là một kỳ tích trong kỳ tích, điều này có thể có vấn đề gì đó. Lão nhân nhìn Lâm Phàm, lại quay đầu nhìn những người sống sót xung quanh trong bóng tối, sau đó khàn khàn lên tiếng, "Tất cả ra đây." Một lúc sau, Lâm Phàm nhìn những người sống sót trước mắt, đúng là như hắn đã nghĩ, toàn bộ đều là lão nhân, tuổi tác đều đã khá cao, các người làm sao mà sống sót được đến bây giờ? Lâm Phàm không thể không hỏi, đây chính là vấn đề mà hắn muốn biết nhất. thân thể cường tráng của người trẻ tuổi trong mặt thế muốn sống sót thật không dễ dàng giờ đây nhìn một đám lão nhân sống sót khá tốt sắc mặt họ tươi tắn chứng tỏ việc ăn uống không có vấn đề gì vậy còn vết thương trên mặt thì sao người trẻ tuổi duy nhất hỏi về mọi chuyện tất cả các lão nhân đều bất lực nhìn lâm phàm trước đó một ông lão thở dài rồi mở lời kể rõ sự tình cho lâm phàm lâm phàm nghe xong biết được chân tướng hóa ra một số thanh niên vẫn luôn chăm sóc bọn họ trong số đó có một người trẻ tuổi tên là dương bờ Anh ta có năng lực không bị tang thi phát hiện, luôn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư và lẩn trốn ở đây cùng họ. Nhưng vào hôm qua, có một chiếc máy bay trực thăng đến, mang theo súng bắn và bắt nhóm thanh niên đi, chỉ để lại bọn lão nhân, tần lĩnh. Lâm Phàng ngay lập tức nghĩ đến chỉ có tần lĩnh mới có thể làm chuyện này. Tổ chức thần bí đã tìm được những người trẻ tuổi, và người đứng đầu chắc chắn là tần lĩnh, Hoàng Văn Hoa. Ông lão cầm đầu, lao khóe mắt nói, Tiểu Dương và các đứa trẻ ấy đều là những đứa trẻ tốt. Không bao giờ ghét bỏ chúng ta là gánh nặng, luôn chăm sóc chúng ta, cho chúng ta ăn uống đầy đủ, thuốc thang cũng rất tốt. Nếu không phải mấy đứa trẻ tỉ mỉ chăm sóc, chúng ta đã chết lâu rồi. Chàng trai ngươi là người có năng lực, ngươi có thể cứu mấy đứa trẻ ấy không? Bọn chúng bị trói, trên người đều có thương tích, ta bị đánh vì cản trở bọn chúng. Lâm Phàng nghe ông lão nói vậy, nhận thấy sự biết ơn mà họ dành cho những thanh niên. Việc chăm sóc những lão nhân trong mặt thế mà không có điều kiện thì mấy người trẻ tuổi ấy quả thật rất tốt. người trẻ tuổi dương bờ hiển nhiên là một giác tình giả giả mạo chờ một chút ta thử xem sao nhưng không chắc có thành công hay không lâm phàm nói hoàng văn hoa ông lão hỏi người có quen biết với mấy người kia không lâm phàm lắc đầu đáp không quá quen nhưng ta biết bọn họ từ trước đến nay luôn bắt những người sống sót có thân thể cường tráng ta cũng đang tìm kiếm vị trí của bọn họ chỉ là bọn họ rất khó lường luôn ẩn nấp và giấu kín vị trí đến giờ ta vẫn chưa biết căn cứ chính của bọn họ ở đâu đi vào một nơi hẻo lánh Lâm Phàm lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Tân Lĩnh, sau một hồi lâu điện thoại mới kết nối, nhưng không có ai nghe máy, đúng lúc Lâm Phàm nghĩ Tần Lĩnh không muốn bắt máy thì cuối cùng có người trả lời, Người đến rồi à, ta đến rồi, ha ha, quả nhiên là cùng ta nghĩ một dạng, tốc độ của ngươi vượt ngoài tưởng tượng của ta, thân thể con người sao có thể chịu đựng được lại tốc độ di chuyển cao như vậy, ta thật sự rất nghi ngờ, dù cho tốc độ của Tăng Thi cũng không thể so với ngươi, ta thường xuyên tự hỏi. Ngươi rút cuộc đã làm thế nào để trở nên mạnh mẽ như vậy? Tần lĩnh đối với Lâm Phàm đầy sự tò mò. Khác với người bình thường, mặc dù bọn họ đã tiến hành nghiên cứu sâu về tang thi, nhưng ngay cả giáo sư Kim cũng đã phủ nhận rằng, dù tang thi có tiến hóa thế nào đi nữa, cũng không thể đạt tới mức độ như của ngươi. Ta hoài nghi ngươi không phải là người. Giáo sư Kim luôn cho rằng, những sinh vật không thể hiểu được, đều không phải là người, Lâm Phàm đáp lại. Vấn đề của ta tạm thời không cần phải nghĩ đến. Ta muốn hỏi, Mấy người trẻ tuổi ở đây có phải là do ngươi mang đi không? Đúng, ta tìm được bọn họ, mang đi những người có thân thể cường tráng, còn lại những người giả yếu và tàn tật ta để lại cho ngươi. Ngươi không thấy đây là một sự hợp tác rất tốt sao? Ngươi cứu người của ngươi, ta mang đi người của ta. Sau này ta nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác như vậy, là một việc rất hợp lý. Nghe đối phương nói vậy, Lâm Phàm hiểu ra rằng, trong mắt đối phương, Những người già yếu này thật sự không có giá trị gì. Đối với bọn họ, người trẻ tuổi khỏe mạnh mới là mục tiêu thực sự. Tại sao không giết hết bọn già yếu này, mà lại thông báo cho hắn biết. Liệu có phải đối phương muốn thử thách khả năng của hắn và thu thập số liệu không? Có lẽ là như vậy. Ngay khi điện thoại vừa được kết nối, đối phương đã hỏi liệu hắn có đến không. Rõ ràng là muốn hiểu rõ hơn về khả năng của hắn và muốn xác định chính xác hơn. Lâm Phàm nói... Người có thể thả mấy người trẻ tuổi mà người vừa bắt đi không? Nghe lâm phàm nói vậy Bên kia rõ ràng im lặng Một lúc sau, tiếng cười vang lên Ha ha ha, tân lĩnh cười lớn Người có phải đang đùa với ta không? Người muốn ta thả bọn họ ra Người không thấy đây là một chuyện vô lý sao? Ta tìm nơi ẩn náu, Tìm kiếm những người Chỉ mang đi một đám người trẻ tuổi mà thôi Ít nhất còn giữ lại cho người mấy người già yếu Người không những không cảm ơn ta Lại còn muốn ta thả những người trẻ tuổi đó Người nói xem có phải là quá đáng không ngươi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sao lâm phàm không trả lời câu hỏi của đối phương mà trực tiếp hỏi về chuyện tương lai có thể cũng có thể không không chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau mục đích của ngươi khi nghiên cứu tang thi là gì là muốn tạo ra thứ gì đó mạnh mẽ hơn tang thi thậm chí có thể điều khiển được những sinh vật dị chủng có đúng không ngươi hỏi ta những điều này để làm gì điện thoại bên kia tần lĩnh ra hiệu yêu cầu thủ hạ im lặng sau đó tiến đến một bên hết sức hứng thú trò chuyện cùng lâm phàm hắn cảm thấy lâm phàm rất khác biệt so với những người sống sót khác thậm chí gặp phải những người giống hắn cũng có sự khác biệt lâm phàm rất nghiêm túc nói người nghe ta nói thế giới này rất rộng ta biết tên của ngươi rồi sau này ta sẽ hỏi người khác họ sẽ cho ta xem hình ngươi trên những tạp chí giải trí tôi đã ghi nhớ hình dạng của ngươi trong lòng ô oh, nhớ hình dạng của ta cái đó thật tốt được người mạnh nhất trong tận thế nhớ kỹ đối với ta cũng là một vinh hạnh Ừm, ngươi có thể coi đó là vinh hạnh, nhưng chỉ cần ta gặp được ngươi, ngươi chắc chắn không thể chạy thoát. Ngươi gặp ta, ta sẽ đưa ngươi giao cho hàm cảnh quan. Đối với ta mà nói, dù ngươi nghiên cứu tang thi như thế nào, hoặc trở nên mạnh ra sao, ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi tay ta. Lâm Phàm nói, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc. Bên kia điện thoại, tần lĩnh có thể rõ ràng cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của Lâm Phàm Hắn hơi nhíu mắt, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Phải không? Ngươi thật sự tự tin như vậy rằng sẽ gặp được ta Lâm Phàm đáp lại Ngươi cho rằng ngươi sẽ mãi mãi là con rùa rụt đầu Suốt đời trốn dưới bóng tối Không bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời sao Im lặng, cực kỳ tĩnh lặng, không có một chút tạp âm nào Một lúc sau, Tần Lĩnh hít sâu một hơi nói Ngươi rốt cuộc là ý gì? Như Lâm Phàm đã nói Tần Lĩnh không tin rằng mình sẽ mãi trốn tránh Cuối cùng một ngày hẳn cũng sẽ xuất hiện dưới ánh mặt trời mang theo thành quả nghiên cứu của mình giống như một chân thần tái sinh khi đó hắn sẽ hiểu rõ về tang thi tìm ra cơ thể người tiến hóa thực sự uyên bí có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ tuy nhiên dù như thế hắn vẫn không tin mình có thể cùng lâm phàm đối đầu tần lĩnh không chịu thua hắn vẫn nghĩ đến tương lai hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội và có thể tìm ra con đường mạnh mẽ như lâm phàm tuy nhiên hiện tại lâm phàm vẫn là một ngọn núi lớn mạnh mẽ đè nén trong lòng hắn rất đơn giản ta có thể thề rằng Ta sẽ thả ngươi một lần. Lâm Phàm nói, ha, hài hài hước quá. Người dựa vào cái gì mà cam đoan người sẽ không lật lọng. Ta dùng nhân cách của ta cảm đoan. Lâm Phàm không muốn nhìn thấy những người trẻ tuổi trở thành vật thí nghiệm. Họ có thể ở đây, trong mấy tháng qua, chăm sóc những người giả, với tinh thần và phẩm chất như vậy. Họ đáng lẽ phải có một tương lai tươi sáng, chứ không phải trở thành vật thí nghiệm cho người khác. Tần lĩnh nói, ta tin vào nhân cách của ngươi nhưng ta cũng tin rằng, để tránh việc có người khác bị ngươi trói lại, từ đó làm mất nhân cách của người và bắt lại ta ta sẽ tìm vào người sau đối với hắn mà nói tần lĩnh biết lâm phàm là người hết lòng tuân thủ cam kết nhưng theo những gì hắn điều tra được lâm phàm luôn tìm kiếm người sống sót Ta cung cấp cho họ một cuộc sống bình thường vô điều kiện điều này cho thấy lâm phàm là người rất coi trọng tính mạng luôn ưu tiên sự an toàn của người khác còn hắn tần lĩnh lại làm việc ngược lại liên tục bắt các người sống sót để nghiên cứu vì thế để tránh cho những người sống sót bình thường phải chịu khổ vì hắn hắn hoàn toàn tin tưởng rằng lâm phàm sẽ không ngần ngại từ bỏ nhân cách để bắt lại chính hắn ngươi không tin vậy ngươi nói một chút điều kiện khác chỉ cần có thể ta sẽ thỏa mãn ngươi lâm phàm nói tần lĩnh đáp lâm phàm người như ngươi ta rất muốn làm quen nếu là thời kỳ hòa bình có lẽ ta rất muốn làm bạn với ngươi nhưng hiện tại chúng ta không đi cùng con đường ngươi có suy nghĩ của ngươi ta có suy nghĩ của ta người muốn cứu càng nhiều người càng tốt để họ có thể hít thở không khí trong lành ngươi làm tất cả để ổn định trật tự và dựa vào sức mạnh của ngươi để mọi người cảm nhận sự uy nghiêm của ngươi không ai dám phản kháng thậm chí là vi phạm quy tắc của ngươi nói thật cách làm của ngươi không phải là áp bức chỉ là ngươi áp đặt một hình thức thỏa mãn nhu cầu của đại đa số từ đó để họ cảm kích ngươi tốt đây là ngươi lần đầu thỉnh cầu ta ta sẽ cho ngươi một lần mặt mũi ta sẽ thông báo cho họ đưa người sống sót trở lại người cửa đây chờ nhớ kỹ người nợ ta một món ân tình nghe được lời nói của tần lĩnh lâm phàm thở phào nhẹ nhõm được cứu những người trẻ tuổi trở về là điều duy nhất hắn mong muốn tạ ơn lâm phàm nói mặc dù hắn không đồng tình với cách hành động của đối phương nhưng đối với việc này hắn vẫn cảm ơn tần lĩnh vì đã đồng ý giúp đỡ đối với lâm phàm điều hắn sợ nhất chính là nhân tình vì nhân tình là thứ khó khăn nhất như thời kỳ hòa bình dù hắn rất nghèo Nhưng nếu có người mời hắn ăn một bữa cơm hay giúp đỡ một việc gì đó, hắn luôn cảm thấy cần phải đáp lại. Nhất là khi ai đó giúp đỡ hắn trong công việc, hắn cảm thấy đó không phải chỉ là một bữa cơm, mà là một ân tình cần phải ghi nhớ lâu dài. Hai vọng chúng ta sẽ không lại gặp lại nhau. Tần lĩnh nói xong, cúp điện thoại, đều có thể trở về rồi sao? Hoàng Văn Hòa lão ra tử hỏi, Lâm phàm trả lời, ừm đều có thể trở về, ta vừa mới thỏa thuận với họ rồi, yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Anh nhìn lên bầu trời, có lẽ chỉ một lát nữa. Sẽ có máy bay trực thăng đến, tạ ơn, thật sự rất cảm tạ, ta cảm ơn ngươi vì bọn họ, Hoàng văn hoa vô cùng cảm kích, lâm phàm mỉm cười. Với tình huống như thế này, hắn đã gặp quá nhiều lần, nhất là trong tận thế, khi mà có quá nhiều người cần sự trợ giúp, sự tuyệt vọng và tai họa thường xuyên diễn ra đồng thời, hắn có khả năng làm thì chính là đủ khả năng. Những việc hắn làm không phải là để cầu người khác cảm tạ, chỉ là suy nghĩ rằng nếu ngay cả đồng bào mà cũng không sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, không đoàn kết. thì làm sao có thể cùng tận thế mà chống lại. Nhìn đám zombie, rõ ràng chúng không có lý trí, nhưng lại cực kỳ đoàn kết. Trong khi đó, loài người vẫn trên nằm xe bảy như vậy chỉ có diệt vong mà thôi. Tiếng cánh quạt vang lên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng màu đen. Trở về, lâm phàm nhìn lên, máy bay trực thăng từ từ hạ xuống. Một nam tử cầm thương đẩy những người sống sót đã bị buộc chặt xuống từ máy bay. Hắn không hiểu tình huống gì. Sao lại mang những người này trở về? Nhưng cũng không liên quan đến hắn Hắn chỉ là tiểu đệ Đại lão bảo làm gì thì làm Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được Những người sống sót bị trói cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Họ nhìn lại lùng những lão gia tử bên cạnh Lâm Phàm Không biết vị trẻ tuổi này là ai Tại sao lại trả họ lại cho bọn họ Khi máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh Lâm Phàm bước lên và nói Xin chờ một chút Các người muốn trở về sao Trên máy bay có ba người ngoài một người lái phi cơ Hai người còn lại đều cầm súng Trang bị đầy đủ Ba người thuộc tổ chức thần bí cảnh giác nhìn Lâm Phàm Họ biết Lâm Phàm là ai Hắn là một tồn tại rất mạnh mẽ tại Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu. Đối diện với Lâm Phàm Trong lòng họ đều lo lắng Tìm đập thì thịt Các người có biết ta là ai không? Lâm Phàm hỏi Một trong ba người thuộc tổ chức thần bí trả lời Biết Lâm Phàm nói Biết là tốt rồi Các người có biết nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang không? Biết Vậy các người không nghĩ thay đổi cách sống sao? bây giờ là tận thế sao các người lại cứ bán mạng cho tổ chức trong thời bình các ngươi chắc hẳn có gia đình bạn bè người thân lúc đó có thể vì kiếm tiền mà làm như vậy ta hiểu được nhưng bây giờ tiền bạc đã vô dụng các ngươi còn vì tổ chức mà bán mạng rốt cuộc là vì cái gì nếu như cố hàng nghe được lời này của lâm phàm chắc chắn sẽ ngạc nhiên tiểu phàm trước kia người đâu có nói như vậy ngươi từng nói tiền rất hữu dụng dĩ nhiên cố hàng hiểu lâm phàm chỉ muốn duy trì thói quen sống bình thường và bây giờ trong nơi ẩn náu có rất nhiều người sống sót cuộc sống như trước đã kéo dài sử dụng tiền để ổn định tâm lý là một cách giải quyết nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi ba người thuộc tổ chức thần bí bị lâm phàm nói đúng trọng tâm khiến họ phải suy nghĩ lại họ thực sự không nghĩ tới một câu nói lại có thể làm họ dao động như vậy sau khi suy nghĩ kỹ họ nhận ra rằng lâm phàm nói cũng có lý trước kia bán mạng là vì tiền mỗi tháng có thể kiếm vài vạn thậm chí vài chục vạn nếu công trạng tốt nhưng bây giờ thật sự đúng như vậy tiền không có tác dụng gì không thể dùng nó để mua sự sống hay sự an toàn điều quan trọng bây giờ là có đủ lương thực có nơi an toàn để nghỉ ngơi những điều kiện này mới là thứ hấp dẫn nhất trong mặt thế lâm phàm nói tiếp các ngươi không nghĩ đến hoàng thị dương quang nơi ẩn náu sao các ngươi biết ta chắc chắn đã xem qua tang Thị sách họa vậy các ngươi cũng phải biết tình huống của hoàng thị ở đó tang Thị đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ có đủ thức ăn có tự do và rất nhiều người sống Ở nơi đó không có ai quản lý các ngươi, các ngươi có thể sống mà không lo lắng gì, tại sao các ngươi vẫn còn muốn vì tổ chức mà bán mạng, làm những chuyện thương thiên hại lý. Tại thế giới tận thế, tiền tài không còn giá trị gì, thứ duy nhất cần thiết là thức ăn, nơi an toàn để ngủ và sự công bằng. Vì vậy, ta vẫn mãi không hiểu các ngươi nghĩ thế nào, Lâm phàm thật sự không thể hiểu được. Trước kia, khi xem, sinh hóa nguy cơ, hắn có thể hiểu tại sao một số người muốn phục vụ cho thế lực, vì khi đó bên ngoài toàn là tang thi. không có nơi an toàn nào ngoài các thế lực mạnh mẽ nơi đó mới có thể cung cấp sự ổn định vì thế hắn có thể lý giải điều đó chẳng có gì đáng trách nhưng bây giờ hoàng thị dương quang nơi ẩn náu chẳng phải là bí mật hắn đã tuyên truyền về tình huống của hoàng thị trong tang thi sách họa vì vậy hắn không nghĩ rằng các thế lực khác có sức hút lớn đến vậy khiến nhiều người như vậy muốn phục tùng nghe lâm phàm nói ba người của tổ chức thần bí nhìn nhau ánh mắt lộ vẻ mơ hồ càng nghĩ càng cảm thấy những gì đối phương nói có vẻ rất đúng Có lẽ thật sự là như vậy, nhưng chúng ta không phải là người tốt, Lâm Phàm nói, không phải người tốt thì sao? Người xấu cũng là người, người tốt cũng là người, người tốt có thể biến thành người xấu, người xấu cũng có thể trở thành người tốt. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của các người, các người yên tâm, hoàn cảnh quan không ở hoàng thị, ông ấy sẽ không vì thấy người xấu mà tấn công. Chỉ cần các người muốn thay đổi, ta sẽ cho các người cơ hội đó, gia nhập hoàng thị để chúng ta cùng nhau đoàn kết lại. chung sống và đối mặt với tận thế, có được không, hắn rất ôn hòa nói, không ai muốn trở thành người xấu, chỉ là hoàn cảnh đã ảnh hưởng đến họ, khiến tâm tính của họ dần thay đổi, hắn không ngừng cải thiện hoàng thị, điều đó không phải là để hy vọng mọi người có thể sống yên bình, trong một gia đình an toàn sao, ba người lại nhìn nhau, đây là một cảm giác dao động trong lòng, họ cảm thấy lâm phàm nói thật sự rất có lý, lý lẽ của hắn rất thần túy, đã làm rõ mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh, Tận thế và thời kỳ hòa bình khác nhau ở chỗ một bên là nhu cầu vật chất, bên kia là nhu cầu về tiền tài. Mà nhu cầu tiền tài thường là để thỏa mãn nhu cầu vật chất. Bây giờ, tận thế đã chặt đứt nhu cầu tiền tài. Cái mà con người phải đối mặt là nhu cầu vật chất, và hoàng thị có thể cung cấp chính là những nhu cầu đó. Họ có sẵn sàng làm tổn thương người khác không? Không, họ không muốn. Chỉ là họ phải làm theo mệnh lệnh. Bây giờ, cơ hội lựa chọn đã hiện ra trước mắt. Họ nên chọn thế nào? trong lòng họ đã có câu trả lời được Dương Hoa và những người khác nhìn vào tình huống trước mắt cảm thấy mơ hồ khó hiểu thật lòng mà nói họ vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được điều duy nhất họ có thể nhận thấy là những người trước mặt này thực sự đã bắt cóc họ rõ ràng không phải là người tốt đồng thời họ cũng nghe rõ cuộc trò chuyện của những người này người trẻ tuổi cõng thanh kiếm Frostmourne tên là Lâm Phàm chính là người đã cứu họ khỏi tay đối phương giờ đây Lâm Phàm dường như đang kích động đối phương và từ tình huống này Có vẻ như hắn đã thành công. Khi nghe ba kẻ bắt cóc nói, tốt, hắn biết rằng, mọi việc đã ổn. Lâm phàm mỉm cười nhìn họ, vui mừng gật đầu, lựa chọn của các người rất sáng suốt. Tương lai các người sẽ không hối hận vì quyết định này. Hắn biết ba người sống sót trước mắt chỉ là nhất thời chưa tìm ra hướng đi đúng. Nhưng chỉ cần có ai đó chỉ ra mối quan hệ và phân tích một chút, họ sẽ nhanh chóng hiểu ra. Dù sao, ba người này cũng sẽ đến nơi ẩn náu dương quang, và quá trình đi vẫn cần phải hoàn thành. vì họ sẽ phải đợi một thời gian ngắn trong mục giam. Ba người sống sót nhìn Lâm phàm trong lòng Mỹ rằng lựa chọn này có thể thật sự là sáng suốt. Các người biết vị trí của tổ chức không? Lâm phàm hỏi, việc biết được vị trí là quan trọng. Người điều khiển trả lời, không biết. Tôi chưa từng đi đến căn cứ của tổ chức. Trên mặt biển có một chiếc tàu quân sự đi qua, nhưng vị trí của nó không cố định. Tôi chỉ nhận được bản đồ từ căn cứ để hướng dẫn đường bay. Nếu chúng ta đi sai hướng mà không có chỉ dẫn, Máy bay trực thăng sẽ bị nổ tung Máy bay sẽ nổ tung sao Lâm Phạm hỏi lại Đúng vậy Vậy tôi sẽ vứt nó đi cho Lâm Phạm nói xong Tiến về phía máy bay trực thăng Một tay nâng lên rồi vung mạnh Vị Máy bay trực thăng lập tức bay lên với tốc độ cao Chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô tùng vô ảnh Mọi người đứng nhìn với vẻ mặt kinh ngạc Không tin vào mắt mình Dương Hoa càng kinh hoàng Hạ hốc mồm Không thể nào tin nổi một người có thể nâng máy bay trực thăng lên như vậy Đây thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Sau khi giải quyết xong tình huống trước mắt Lâm phàm đi đến trước mặt Dương Hoa Người tốt, Hoàng thị Dương quang nơi ẩn náu Lâm phàm đây Mới vừa rồi ta nói chắc các người đã nghe rõ Ta sẽ đưa các người đến Hoàng thị sinh sống Các người có nguyện ý không? Hắn biết đối phương chắc chắn sẽ đồng ý Hỏi như vậy chỉ là một cách tôn trọng đối phương mà thôi Nguyện ý, chúng ta nguyện ý Dương Hoa gật đầu điên cuồng Tuy nhiên, người này cũng không phải ngu ngốc Nhìn thấy những việc Lâm phàm vừa làm Thật sự là rất mạnh mẽ làm sao có thể không đồng ý nhưng ngay lúc này điện thoại vệ tinh của lâm phàm vang lên nhìn vào màn hình đó là cuộc gọi từ số của tần lĩnh lâm phàm bắt máy ủa ngươi tốt tần lĩnh ngươi điên rồi sao ta đã bảo bọn họ trả ngươi lại vậy mà ngươi lại giết người của ta tần lĩnh rõ ràng đã nổi giận không ngươi hiểu lầm ta không có giết bọn họ vẫn là để bọn họ tự nói cho ngươi nghe lâm phàm nói đồng thời đưa điện thoại vệ tinh cho ba người sống sót bị sách đậu Người điều khiển, ông chủ ngượng ngùng, ta mặc kệ, hiện tại ta muốn đi hoàng thị dương quang nơi ẩn núp để tìm kiếm cuộc sống mới. Bảo tiêu giáp, tân lĩnh, ngươi không cần bắt những người sống sót vô tội, hành vi của ngươi thật sự là quá đáng, ta đi theo ngươi làm những chuyện đó, đều biến ta thành người xấu. Bảo tiêu ất, đa tạ lão bản đã giúp ta gặp được ánh sáng trong mặt thế, tuy nhiên, ta cảm thấy vẫn thích cuộc sống yên tĩnh hơn, những chuyện ngươi làm thật sự là quá thiếu đạo đức. Ta từ chối, ba người sống sót là hết, nếu là trước kia, bọn họ chắc chắn không dám nói như vậy với Tần Lĩnh. Nhưng bây giờ thì khác, họ theo Lâm phàm bước vào nơi ẩn núp ở Hoàng thị Dương Quang, không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa. Tần Lĩnh, ngươi nghe đây, bọn họ không có việc gì, chỉ là từ giờ trở đi bọn họ sẽ không làm những chuyện xấu như vậy nữa. Lâm phàm nói, hắn có thể tưởng tượng được điều này sẽ gây shock lớn cho Tần Lĩnh. Sau khi hắn nói xong, bên kia trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, một lúc sau, âm thanh cắn ra nghiến lợi của tần lĩnh truyền đến. Ngươi lợi hại, sách động ta người được, có bản lĩnh, ngươi lợi hại. Tần lĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng thù hạ của mình lại bị sách động, cho dù suy nghĩ nát óc, hắn cũng không thể tin được. Lâm Phàm nói, không, không phải ta lợi hại, mà là bọn họ còn giữ được lương tâm, họ biết những chuyện ngươi làm không phải là việc tốt, và sẽ lòng chia sẻ giới hạn với ngươi. Thật ra ta cũng hy vọng người có thể tỉnh ngộ, không làm những sai lầm này. Cuộc đời của ngươi còn rất dài sao lại cắt đứt con đường của chính mình. Hắn biết, với người như Tần Lĩnh, nói lý lẽ là vô ích. Nhưng, nếu có thể nói, hắn vẫn phải nói. Chỉ hy vọng khi đêm tối buông xuống, đối phương có thể thật sự suy nghĩ, hồi tưởng lại những việc mình đã làm. Dù chỉ còn chút lương tâm, cũng sẽ cảm thấy đau đớn. tốt, ngươi lợi hại. Tần Lĩnh ngầm lên, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, không nói thêm câu nào, có lẽ đối với hắn. Không thể tiếp nhận sự thật là Lâm Phàm luôn thắng thế. Những gì hắn tránh né trong quá khứ bây giờ lại bị sách động ngay cả dưới tay Lâm Phàm, trong lòng hắn. Có thể coi Lâm Phàm là số mệnh của mình trên con đường nhân sinh. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, các người trước ông chủ thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Đối với lựa chọn của các người có vẻ như rất phẫn nộ, ba người sống sót không quan tâm. Ngược lại, họ đã chọn cuộc sống mới, không còn bước theo ông chủ nữa. Đối với ông chủ họ thật sự không còn quan trọng. Liên quan gì đến chúng ta? Một người trong số họ nói, bây giờ chúng ta có thể tự do ném máy bay không có ai cản, rút kiếm chém tang thì, Lâm Cà cũng có thể lẫn vào trong đó, ai dám ngăn cản chúng ta, ai dám trừ chọc chúng ta, trở lại hoang thị. Khi Dương Hoa và những người khác đi vào Dương Quang nơi ẩn náu, biểu hiện của họ không khác gì những người sống sót khác. Đối với Lâm Phàm, tình huống như vậy là điều cần phải thích ứng và có một quá trình chuyển đổi. Về việc ba người sống sót bị Lâm Phàm mang vào mục, họ nhìn thấy những công trình trong mục. Ánh mắt họ lộ vẻ mơ hồ và hoang mang Rõ ràng là không hiểu tại sao họ lại phải đến đây Một lúc trước không phải họ đang ở dương quang nơi ẩn náu sao Hay là đối phương muốn sắp xếp một vị trí cho họ Dù sao, họ cũng đều là những người có kỹ năng Thường xuyên được trọng dụng Nên việc được coi trọng là điều rất bình thường Mãi cho đến khi lâm phàm vỗ vai họ Nói những lời thấm thía Họ mới hoàn toàn bối rối Miệng há hốc mà không thể khép lại Chúng các người đã làm rất nhiều chuyện sai trái bên ngoài Nếu như bị hoang cảnh quan phát hiện các người sẽ nhận phải hình phạt không thể tưởng tượng được nhưng hiện tại hoàng cảnh quan không có mặt ta đưa các người vào mục là để các người có cơ hội hối cải và làm lại từ đầu nơi này sẽ giúp các người cải tạo khi các người ra ngoài các người sẽ trở nên sạch sẽ và dương quang nơi ẩn náu sẽ luôn chào đón các người mở rộng cánh cửa chào đón các ngươi những lời này như sấm sét đánh thẳng vào đầu bọn họ làm họ choáng váng không kịp phản ứng họ muốn hỏi lâm phàm liệu họ có thể hối hận hay không hoặc gọi điện cho ông chủ Hỏi liệu lão bản có còn cần họ không Nhưng tiếp thay Họ đã quyết định sự tình Ba người không biết làm sao thở dài Lựa chọn con đường duy nhất chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu là lối thoát duy nhất của họ Đã như vậy Thì đành ngồi yên trong nhà tù mà thôi Nếu là bất kỳ ai khác bị đưa vào tù Họ chắc chắn sẽ rất tức giận Nhưng trong tận thế này Ngồi tù có ý nghĩa gì Họ đã nói rồi Phải vứt bỏ cái ác để theo cái thiện Phát huy sức mạnh chính nghĩa Chắc chắn là hối cả để làm người mới Phần gì phải trải qua kiểu khảo nghiệm này, còn Chu Dương và cáo bác thì vô cùng hoàn ngành ba người phạm tội mới này. Chu Dương càng vui mừng hơn, mục giam càng có nhiều tù nhân, càng chứng tỏ vai trò của hắn là quan trọng đến mức nào, hiện tại, dưới sự quản lý của hắn. Các tù nhân rất ngoan ngoãn, làm việc trồng trọt rất chăm chỉ, đặc biệt là khi hắn và cáo bác kiểm tra. Tất cả tù nhân đều đứng thẳng, không dám thở mạnh, ánh mắt họ lộ vẻ hột và lo lắng, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Nếu không có uy nhiên mà quy tắc Những tù nhân này thực sự có thể gây rối loạn Mấy ngày sau Lâm Phạm tiếp tục công việc hàng ngày là dọn dẹp tang thi Hắn cảm thấy Hoàng Thị đối với một số tang thi có lý trí Tựa như là một vùng cầm trong tận thế Nơi mà con người có thể ẩn nấp Nhưng tang thi sẽ chỉ tìm đến cái chết mà thôi Lâm Phạm nhìn bảng hiệu che kín cho bụi của an đài thành phố Không ngờ rằng mình đã thanh lý xong khu vực này Tòa thành phố này nằm sát bên Hoàng Thị Từ trước đến nay luôn hưởng lợi từ Hoàng Thị thậm chí có người còn tự xưng là người của hoàng thị thường xuyên khoe khoang rằng mình là trợ thủ đắc lực của hoàng đại capen lâm phàm mang theo kiếm bước đi xung quanh là tiếng gầm rú của tang thi chúng dãy giụa và nhìn có vẻ như cứng đờ nhưng thực tế lại rất linh hoạt chúng biên cuồng tấn công lâm phàm tăng tốc kiếm mang lấp lánh máu và thịt văng tung tóe không có tang thi nào có thể chịu được một nhát kiếm của hắn một lúc sau hắn đã đến được an đài thành khắp nơi là tang thi hung ác khi không có ai dọn dẹp số lượng tang thi trong thành phố trở nên khó tưởng tượng dân số của an đài thành vào khoảng 1 đến 2 triệu người trong lúc tận thế bùng nổ những người sống sót chắc chắn đã trốn thoát những phần lớn thì đã trở thành tang thi trong một tình huống hỗn loạn lâm phàm nhảy xuống từ mái của một tòa nhà lớn nhìn ra xa chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn cũ nát giữa đám tang thi hắn nhìn thấy nhiều hình thù tiến hóa của tang thi chúng ta bắt đầu thanh lý lâm phàm dẫn theo Frostmourne đáp xuống nếu thật sự có người sống sót Họ chắc chắn sẽ nghe thấy động tĩnh do hắn san giết tang Thi, hắn hy vọng vẫn còn người sống sót, nhưng khả năng này rất thấp. Dù sao hiện nay, thành phố như một chiếc cối say thịt, bất kỳ thứ gì tiến vào đều có thể bị nghiền nát. Diêm thị, tòa nhà ẩn giấu thi thần cao ốc, đã xảy ra biến hóa lớn lao, máu thịt và cốt thép xi si măng hòa vào nhau, giống như một sinh vật khổng lồ có thể thở. Theo nhịp thở của sinh vật đó, máu thịt xê dịch, phun ra không khí kỳ lạ, khiến tang Thi vây quanh tòa nhà cao ốc. khuếch tán ra bốn phía. Đây là nơi hình thành nên thi thần, một cái tổ tang thi khổng lồ. Thỉnh thoảng, sẽ có tang thi toàn thân nhảy lụa theo máu thịt lôi kéo đến, hút vào bên trong. Những tang thi này khác với các tang thi bình thường, chúng có hình dáng rất dị dạ, với thân thể chứa đầy những khối u sen sệt, có đầu hình thù kỳ quái, giống như bị máy móc ép nén, khiến người nhìn và cũng cảm thấy rùng rợn. Trong tòa nhà này, đái quyền, một giác tỉnh giả đã trở thành nô bọc của thi thần một thời gian. Hắn đã thay đổi rất nhiều, toàn thân tràn đầy năng lượng kinh người, giống như ẩn chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Tinh thể đã giúp đái quyền nâng cao năng lực lên giai đoạn thứ ba. Trong giới giác tỉnh giả, hắn đã là một tồn tại cao cấp. Nếu ở hoàng thị năng lực tam giai của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Đối mặt với lão trung, chắc chắn một quyền là có thể đánh bại. Thi thần đã xác định, hợp thành phố có một số tang thi giữ được lý trí. Chúng có thể nói chuyện và điều khiển những tang thi pháp Hình thành một quân đoàn tang thi rất khó tổ chức Đái quyền báo cáo tình hình Hắn đứng trên máu thịt của thi thần Mặt đất ngập trong thịt vụn Mỗi khối thịt đều như đang sống Trong thời gian qua, thi thần đã phát triển sinh trưởng một cách khó tin Hoàn toàn bao trùm cả tòa nhà Hình thành một tổ tang thi khổng lồ Hắn ngậm đầu lên Có thể nhìn thấy thi thần đang hô hấp Và cái kén thịt đó là sự tồn tại khủng khiếp Mà hắn không còn có thể coi là con người nữa Hắn bị một bộ xương cứng rắn bao bọc Trong khi thi thần đã phát triển một loại kỳ sinh vào xương Có thể hòa hợp hoàn hảo với cơ thể Tạo thành một lớp xương cứng Chắc có thể chống lại những đòn tấn công khủng khiếp Ta muốn bắt hắn Thi thần cất tiếng Âm thanh càng lúc càng trầm đụ Đúng Đái quyền không dám phản kháng Thi thần càng ngày càng trở nên uy nghiêm mạnh mẽ Dẫn theo ta đi tới hợp thành phố Bắt hắn trở lại Thi thần ra lệnh Quân đội tang thi của thi thần khác hẳn với những tang thi ngoài kia Chúng đều là những tang thi do thi thần nuôi dưỡng và chỉ nghe theo mệnh lệnh của nó Khi đái quyền đối mặt với những tang thi này Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu Chúng thật sự rất đáng sợ Và bộ dạng chúng khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm Nhưng chẳng có cách nào khác Những tang thi này có thể là chiến hữu của hắn Những người đã cùng nhau chiến đấu Cùng sống sót và đối mặt với những con tang thi Họ hợp thành một nhóm Sống trong một thành phố Trong nhà vệ sinh Hai người sống sót nữ tranh thủ lúc đi vệ sinh Nhỏ giọng nói xấu về triệu vận Nàng dựa vào cái gì mà cuộc sống lại tốt hơn chúng ta như vậy? Chẳng phải nàng không cần làm gì mà vẫn có thể hưởng thụ tất cả những thứ đó sao? Đúng vậy, nhìn nàng ta thật không ưa chút nào, thậm chí nàng còn sẵn sàng chấp nhận tàng thì. Hai người sống sót này là nữ nhân do Vương Tử Hiên mang về, để làm nữ bọc cho triệu vận. Con tàng thì đó vẫn còn giữ lý trí, giống như chúng ta, có thể thông minh. Nhưng người nghĩ xem, cái thứ chất lỏng xèn xẹt đó, liệu có thể bốc lên không? Khẳng định là có. Ai ra? Nghĩ lại đã thấy thật buồn nôn, im lặng chút, đừng để chúng nghe thấy. Chúng ta đi lâu quá rồi, vẫn đi nhanh chóng ra ngoài nhìn thử xem sao. Nếu để tang Thi thấy chúng ta không có ở đây, ai mà biết nó sẽ làm gì. Các nàng rời khỏi nhà vệ sinh, và thấy ngoài hành lang có tang Thi đang giám sát. Dù có chút sợ hãi nhưng họ cũng không dám làm gì khác. Khi về đến phòng, Triệu Vận ngồi yên tĩnh ở cửa sổ, cầm sách đọc. Nữ chủ nhân, này có cần uống cà phê không? Vương tĩnh, cô gái tóc ngắn nhẹ nhàng hỏi. Triệu Vận cười đáp Không cần, cảm ơn Thật ra, khi hắn không ở đây Các người cứ gọi tôi là Triệu Vận cũng được Nàng đã quen với cuộc sống như vậy Từ khi sống trong sân chơi Không có lo lắng gì Triệu Vận đã không còn e ngại Vương Tử Hiên nữa Thậm chí cảm thấy hắn không tệ Dù hắn là tàng thi Nhưng trong mắt nàng, dù sao thì hắn vẫn tốt hơn người khác Không không, vẫn là nữ chủ nhân tốt Nếu không chúng ta sẽ lại bị trừng phạt Vương Tĩnh tỏ ra rất cung kính Nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự khó chịu Cô ta thực sự ngưỡng mộ cuộc sống của Triệu Vận, tại sao nàng ấy lại có thể được Tang Thi coi trọng, trong khi họ thì không có cơ hội nào. Cái cách mà Tang Thi nhìn họ như thể họ chỉ là con mồi, khiến người ta dùng mình. Triệu Vận có chút bất đắc dĩ, nàng không hiểu tại sao Vương Tử Hiên lại để ý đến mình. Có lúc, nàng tự hỏi liệu mình có điều gì đặc biệt mà bản thân không nhận ra. Nếu như nàng hỏi Vương Tử Hiên, hắn có thể sẽ thẳng thắn nói rằng thật ra ta thích vẻ đẹp của ngươi, cũng thích cơ thể ngươi. Niềm quá trình yêu đương của chúng ta thật tuyệt vời, ta thích cảm giác yêu đương cùng ngươi, thực sự rất mong muốn, trong một đêm tối tam gió lạnh, ta sẽ thắp nến, chuẩn bị một bữa tối tây cùng ngươi nghe nhạc, ăn tối xong, đứng dậy, khiêu vũ nhẹ nhàng, ôm nhau dưới ánh trăng. Nếu như có thể, đành phun thì càng tốt. Nữ chủ nhân, ngươi biết Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp sao? Vương Tĩnh nhìn đóng cửa lớn, nhỏ giọng hỏi, không biết. Triệu vậy lắc đầu, nàng cũng không biết gì về Dương Quang nơi ẩn núp. Vương Tĩnh nói: Ta nghe người ta nói, Hoàng thị có một nơi rất an toàn, đó chính là Dương Quang nơi ẩn núp, có một người tên là Lâm Phàm, đã dọn sạch tàng thi trong Hoàng thị, luôn thu nhận người sống sót, khi đó chúng ta đã nghĩ đến việc đó. Lúc ấy chúng ta còn có máy bay trực thăng, đến Hoàng thị chắc chắn không có vấn đề gì, ai ngờ lại xảy ra tình huống này, cứ nghĩ lại, cảm thấy im lặng, chịu vận kinh ngạc nói. Một người có thể dọn sạch một thành phố đầy tang thi sao, trong nhận thức của nàng, điều này cảm thấy không thực tế. Phương tĩnh nhìn vào mặt triệu vận, càng nhìn, càng cảm thấy biểu hiện này của nàng quá ác ý, đáng tiếc chỉ có thể nhẫn nhị mà nói, thật, hiện tại chúng ta đã có giác tỉnh giả, họ có năng lực rất mạnh, việc đối phó với tàng thi rất dễ dàng, triệu vận thực ra không có quá nhiều hứng thù với nơi ẩn núp, sau khi tận thế bùng nổ, nàng cảm thấy người sống sót hiện giờ là phải sống trong hiểm nguy, nàng cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ thực sự là một kỳ tích, nếu bây giờ cho nàng lựa chọn, nàng sẽ chọn ở lại đây. Cùng tang thi Vương Tử Hiên sống chung, nàng cảm thấy an tâm, giống như có người bảo vệ, triệu vận nói, nếu các người muốn đi dương quang nơi ẩn núp, ta có thể giúp các người sắp xếp một chiếc xe, nàng biết hai người này không muốn ở lại đây, chỉ là sợ Vương Tử Hiên, họ không dám phản kháng, họ không dám phản kháng, vương tĩnh mừng thầm, nhưng nàng nghĩ đến Vương Tử Hiên rất đáng sợ, dù triệu vận có nói với Vương Tử Hiên thả họ đi, nàng cũng không dám chắc là họ sẽ được an toàn, nàng nghĩ ra cách lừa triệu vận đưa họ đi. chỉ có như vậy mới là an toàn nhất vậy ngươi không muốn rời đi sao tang thi và nhân loại cuối cùng cũng không phải một loài vương tĩnh nói triệu vậy lắc đầu không được sống cùng hắn sống cùng nhân loại ta cảm giác vẫn an tâm hơn khi sống với tang thi nếu như lâm phàm có mặt ở đây hắn chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái nói nàng thật đúng tang thi rất thẳng thắn hoặc là cắn chết người hoặc là bị người giết chết tuyệt đối không có lửa gạt gì thật sự là quá ngay thẳng nghe xong lời này Vương Tĩnh trong lòng âm thầm mắng, số nữ nhân, thật là số nữ nhân, nói thì nói thế, nhưng vừa lúc Vương Tĩnh còn định nói gì đó thì cửa phòng bị đẩy ra, Vương Tử Hiên chậm rãi đi tới, hiện tại hắn hết sức để ý hình tượng bản thân, khi cởi bỏ quần áo, hắn sẽ vào cửa hàng quần áo, tùy ý chọn lựa trang phục, ăn mặc một cách đẹp đẽ, tất cả chỉ vì muốn tạo ấn tượng hoàn hảo không tì vết cho Triệu Vận, hắn, Vương Tử Hiên, hoàng đế của đám tang thi hoàn toàn khác biệt với những tang thi khác. Người về đi, triệu vận khép sách lại, mỉm cười đứng dậy manh đón. Nhìn thấy nụ cười ấy, vương tử hiên cảm thấy như có một làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua người hắn. Dù cho cảm giác mệt mỏi, nhưng lúc này, mọi thứ dường như biến mất sạch sẽ ẩm. Vương tử hiên cảm nhận được mối quan hệ giữa hắn và triệu vận đang ngày càng tốt lên nhanh chóng. Từ trước đây run rẩy đến giờ có thể nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt hắn, nghĩ lại cảm thấy thật đáng sợ. Yêu đương bảo điển quả thật có hiệu quả, nhưng hắn chưa từng nghĩ đây là tình cảm chân thật mà là nhờ vào cái gọi là yêu đương bảo điển. Điều quan trọng hơn nữa là Vương Tử Hiên còn không biết mình đã bị Thi Thần theo dõi. Vương Tĩnh và một nữ đồng bạn khác liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy khinh bỉ. Những tình huống như vậy khiến họ cảm thấy ghê tởm Quả thật tâm tư phụ nữ có thể rất đố kỵ. Tại An Đài thành phố, thi thể tang thi chất đống trên đường phố. Rõ ràng lúc trước chúng còn nhảy nhót tấn công mọi người, nhưng giờ đây. Tất cả đều biến thành tử thi, người sống sót, Lâm Phàm nhìn xung quanh, đối với hắn, hắn không có tài năng đặc biệt, duy nhất khả năng của hắn là săn giết tang thi và cứu trợ người sống sót, nhưng lúc này, hắn khẽ nhíu mày, khi nhìn thấy một tang thi kỳ quái xuất hiện, nó mang một cái bọc sách, bò bằng bốn chi, và khi phát hiện bị chú ý, nó nhanh chóng quay lại bỏ chạy, nhìn xem, tang thi mà biết chạy trốn, chắc chắn nó có trí óc, Lâm Phàm không nghĩ ngợi, vội vàng đuổi theo. Dù Tang Thi có muốn chạy trốn trước mặt hắn, cũng gần như không thể, vì trong tầm mắt hắn, hắn thấy Tang Thi kia rất linh hoạt chạy vào một lâu đài. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đổ người xuống đất, phát hiện xung quanh có thi thể Tang Thi. Những thi thể này không giống như do con người san giết, mà có dấu vết bị cắn xé ở cổ. Liệu có phải Tang Thi giết hại lẫn nhau không? Hay tất cả chỉ là do Tang Thi gây ra? Đi vào trong lâu, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ do tí tách. vừa rồi tang thi chính là tiến vào nơi này hắn cảnh giác nhìn quanh đề phòng bất kỳ tang thi nào bất ngờ lao ra tấn công mình vì bị tang thi cắn chính là một nỗi đau khổ không thể tưởng tượng nổi rất nhanh khi hắn thấy tình huống trước mắt hắn thực sự vô cùng chấn kinh trước đây tang thi này có dáng vẻ nữ tính chỉ là trông như lâu không được tắm rửa nên toàn thân rất bẩn tóc rối thành từng khối khi lâm phàm nhìn thấy cô gái này hắn không thể tin vào mắt mình vì tang thi này lại đang ngâm sữa bột dù cho chiếc chén rất bẩn nhưng cô ta vẫn cố tình đưa về phía sữa bột. Cảnh tượng này khiến Lâm Phàm ngạc nhiên đến mức không thể nào tin nổi. Hắn chưa từng thấy một tang thi nào kỳ lạ như vậy. Lâm Phàm biết rằng có những tang thi có chấp niệm, tức là còn giữ lại lý trí. Nhưng lý trí của tang thi này chắc chắn không nhiều. Nếu không, làm sao cô ta lại không nhận ra chiếc chén bẩn như thế? Bên cạnh nữ tang thi, có một đứa trẻ nằm trên mặt đất. Cậu bé này trông như khoảng một tuổi, mặc bộ quần áo đã bẩn đến mức đổi thành màu đen. mặt mũi không nhìn ra màu da nguyên thủy dù thế nào đi nữa cậu bé này chắc chắn còn sống lâm phàm lên tiếng ừm này lúc đó chiếc ly trong tay nữ tăng thi bị vùng ra rời xuống đất nữ tăng thi liền lao tới chắn trước mặt đứa trẻ bốn chi chống xuống đất đôi mắt trắng xám lộ vẻ lại lùng giữ tợ nhìn lâm phàm như thể đang cảnh cáo hắn nữ lập tức rời đi nếu không ta sẽ cắn chết ngươi lâm phàm bình tĩnh nói đừng vội lo lắng ta không có ác ý ta đã gặp rất nhiều tang thi giống như ngươi có lý trí và còn tự giới thiệu mình ta tên là lâm phàm đến từ hoàng thị lâm phàm từ từ giơ tay lên hy vọng nữ tăng thi có thể bình tĩnh lại nữ tăng thi vẫn ngầm gừ tiếng gầm trầm đục cho thấy nàng đang vô cùng tức giận và cảnh giác lâm phàm ra hiệu cho nàng bình tĩnh và bắt đầu quan sát xung quanh mặc dù căn phòng này rất bẩn và cũ nát nhưng hắn có thể nhận thấy rõ ràng rằng trước đây nơi này chắc hẳn rất sạch sẽ trên tường có một bức ảnh gia đình trong đó có ba người một cặp vợ chồng và một cậu con trai tầm mười mấy tuổi gương mặt người phụ nữ trong ảnh có chút giống với nữ tang thi trước mặt nếu nữ tang thi này được vệ sinh sạch sẽ chắc chắn sẽ trông giống hệt người phụ nữ trong ảnh nhưng đứa trẻ này là con của ai câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu lâm phàm lâm phàm nhẹ nhàng nói ngươi đừng lo nếu ngươi có thể chăm sóc đứa nhỏ này ta sẽ biết ngươi không giống các tang thi khác nhưng hiện tại hoàn cảnh sống của đứa trẻ này vô cùng khắc nghiệt ta nghĩ giao nó cho ta sẽ tốt hơn lâm phàm cố gắng hạ thấp giọng Hy vọng nữ tang thi có thể bình tĩnh một chút, không gây ra sự căng thẳng quá mức. Nữ tang thi vẫn tiếp tục gầm gừ, lâm phàm thở dài, thực sự không biết phải làm sao để giao tiếp. Hắn thật sự không hiểu đối phương muốn nói gì với tử. Mèo mèo. Trong lúc đó, hắn nghĩ đến một tình huống. Nếu để hoàng cảnh quan nói chuyện với đối phương, liệu có thể tốt hơn một chút không? Nghĩ vậy, hắn vội vàng lấy điện thoại vệ tình ra. Rất nhanh. Điện thoại được kết nối. Hoàng cảnh quan, ngươi khỏe không? Ta có chút việc ở đây ừm. Người bên đó sao lại ẩm ĩ như vậy, hô hô hô, người đang xử lý tang thi không nghe lời à. Người cứ xử lý đi, ta nghe đây. Một lát sau, bên kia điện thoại không còn tiếng động, Lâm Phàm biết rằng Hoàng Cảnh Quan đã xử lý xong đám tang thi. Hoàng Cảnh Quan, bây giờ ta đang ở an đài thành phố thanh lý tang thi, gặp một con tang thi kỳ lạ, nó là một nữ tang thi, hình như có lý trí, luôn nuôi một đứa trẻ, mặc dù nó có thể bảo vệ tốt tính mạng của đứa bé. Nhưng hoàn cảnh quá khắc nghiệt, vệ sinh lại quá tệ, ta muốn nói đưa đứa trẻ cho ta, nhưng nó rất cảnh giác, ngươi thử trao đổi với nó xem sao. Lâm Phàm kể lại cho Hoàng cảnh quan, sau đó nói thêm, đến đây, ngươi nói đi, đối phương là hoàn cảnh quan, một cảnh sát đáng tin, hắn có thể chứng minh cho ta. Mèo Meo, hoàn cảnh quan đáp lại, Lâm Phàm thật sự không hiểu, Mèo mèo, là ý gì, nhưng từ điện thoại vang lên, hắn biết rằng nữ tăng thi vẫn cảnh giác, biểu cảm của nó có vẻ hơi bối rối, Meo Meo nữ tang thi nói ôi ôi hoàng cảnh quan đáp lại ôi ôi nữ tang thi lại nói lâm phàm lúc này thật sự không nghĩ tới hoàng cảnh quan lại có thể giao tiếp được với nữ tang thi có lẽ là vì nó có lý trí vì sao có thể như vậy dù sao những tang thi bình thường ngay cả hoàng cảnh quan cũng dám ăn tươi xé xác chúng nếu không phải trước đây hắn đã cứu hoàng cảnh quan mấy lần thì hoàng cảnh quan đã bị tang thi làm chết từ lâu rồi một lát sau không còn nghe thấy tiếng ôi ôi từ bên kia điện thoại cuộc trao đổi kết thúc Lâm Phạm tiếp nhận điện thoại, cảm ơn hoàng cảnh quan rồi cúp máy. Hắn tiếp tục đi về phía nữ tang thi, cảm thấy tình hình của nó có chút chuyển biến tích cực. Khi hắn đến gần, nó không còn gào thét như trước nữa. Khi hắn sắp chạm vào đứa trẻ, nữ tang thi lại gầm nhẹ, mèo mèo. Lần này chỉ là một tiếng gầm nhẹ, không còn hung dữ như lúc trước. Lâm Phàm thầm nghĩ, ta chỉ thử một lần, không ngờ hoàng cảnh quan thật sự có thể làm được như vậy. Lâm Phàm đi thầm trong lòng, ôm hài nhi vào ngực, mùi vị rất khó ngửi. cực kỳ gây mũi bởi vì đã rất lâu rồi không được thanh tẩy khi ôm hắn phát hiện lưng của hài nhi có chất sền sệt nhìn kỹ quả thật khiến hắn phải trợn mắt lại là bay liệng ai lâm phàm không ghét bỏ chỉ là tìm một tấm thảm sạch sẽ để ôm khi đang tìm thảm hắn phát hiện ở đầu giường trong phòng ngủ chính có một tấm di ảnh đó chính là tấm ảnh chụp của nam hài ngoài phòng khách chết rồi hắn cẩn thận nhìn xung quanh phát hiện tờ giấy khen ghi việc nghĩa hang hái làm hắn không biết rằng Người mà hắn ôm Hải Nhi chính là người đối diện nhà kia, nữ Tăng Thi và con trai vẫn còn vị thành niên Khi thấy nữ sinh rơi xuống nước, Liên nhảy xuống cứu. Mặc dù cứu được người lên, nhưng chính hắn lại vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Đây là một cú sốc không thể tưởng tượng đối với bất kỳ gia đình nào. Nữ sinh được cứu biết rằng vị cứu tinh của mình đã chết. Liên nhận nữ tang Thi làm mẹ nuôi. Sau này, nàng kết hôn. liền trực tiếp mua nhà ngay đối diện để mẹ nuôi chăm sóc con cái. Sau này có con. Nàng cùng chồng thương lượng Cho phép con trai theo họ của đại ca đã cứu mình Lúc không có việc gì Nàng để mẹ nuôi chăm sóc con Khi tận thế bùng nổ vợ chồng họ ra ngoài làm việc Con trai được gửi lại cho nữ tang thi Đến mức dù nó có biến thành tang thi Nữ tang thi vẫn chăm sóc Lúc này nữ tang thi đi theo lâm phàm Đôi mắt trắng xám trừng trừng nhìn chằm chằm vào hai tử Mà lâm phàm ôm trong tay Lâm phàm đi đâu nàng cũng đi theo đó Ta muốn đi hoàng thị Mang theo đứa nhỏ này cũng đi Nếu ngươi có thể hiểu ta ta sẽ hỏi ngươi người có hứng thú với máu thịt của nhân loại không lâm phàm nhìn ra nếu sau này nữ tang thi và hài nhìn tách ra đối với nữ tang thi mà nói có thể là một cú sốc rất lớn tuy nhiên hắn cũng không thể đem một nhân vật nguy hiểm như vậy đến hoàng thị nếu nàng có hứng thú với máu thịt thì người sống sót trong hoàng thị sẽ rất nguy hiểm mèo mèo nữ tang thi gầm nhẹ nhìn nữ tang thi cuối cùng lâm phàm cảm thấy nói quá nhiều cũng vối Lên mang theo nữ tang thi cùng trở lại hoàng thị dương quang nơi ẩn núp nơi ẩn núp lão trung nhìn thoáng qua không phải có ý gì khác mà khi lâm phàm và hài tử đến hắn đã ngửi thấy một mùi vị rất khó chịu khi thanh lý tang thi ở an đài thành phố ta gặp phải và sau đó là nữ tang thi đó không phải loại tang thi bình thường luôn là nàng nuôi đứa nhỏ này suốt mấy tháng Ngươi có tin được không mấy tháng bao lâu rồi lão trung trợn mắt nhìn đứa nhỏ lại nhìn nữ tang thi xa xa Mắt hắn gần như chuyện lồi, ta hoài nghi từ khi bùng nổ tận thế đến giờ. Lâm phàm nói, lão trung kinh ngạc thốt lên, thật là khó mà tưởng tượng, nếu đúng như vậy, thì nữ tăng thi đó thật đáng kính để, quan hạo. Lâm phàm nhìn về phía quan hạo nói, người mang đứa nhỏ này đi thanh tẩy một chút, rồi đưa đến từ nãy nãy bên kia, đứa nhỏ này làn da có chút hư tổn. Ừm, ta biết, quan hạo ôm đứa nhỏ, nhẫn nhịn cơn buồn nôn vì mùi hôi, vội vã đi về hướng xa. Nữ Tăng Thi nhìn thấy hai tử muốn mất dạng khỏi tầm mắt của mình, biểu hiện rất lo lắng. Lão Trung, người cởi chiến giáp ra thử xem nàng có cắn người không. Nếu như cắn, Hoàng Thị có thể sẽ không thích hợp cho nàng. Lâm Phạm nói, hiểu rồi. Lão Trung gật đầu, biết đây là để kiểm tra. Dù cho nữ Tăng Thi có cắn người, hắn cũng sẽ không làm tổn thương đến đối phương. Lúc này, Lão Trung tiến về phía nữ, Tăng Thi. Lâm Phạm quan sát tình hình bên kia. Nữ Tăng Thi đối diện với Lão Trung có vẻ rất cảnh giác, nhưng không giống những tang Thi khác. Này lập tức lao vào cắn, mà chỉ lùi lại từ từ. lão trung bước nhanh, rất nhanh, đã tới trước mặt nữ tang thi, hắn giơ tay ra, cắn đi, meo meo. có lẽ vì lão trung nói không mấy thiện cảm, nữ tang thi phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ, nhưng vẫn không cắn, chỉ lùi về phía sau. lão trung làm bộ quay lại nhìn lâm phàm, thực ra là đang quan sát nữ tang thi, xem liệu đối phương có lợi dụng lúc hắn không chú ý để tấn công, nữ tang thi không tấn công, chỉ tiếp tục gầm nhẹ. nhưng vào lúc này, một tiếng gầm non nớt vang lên, meo meo. lâm phàm và lão trung cùng nhìn về phía phát ra tiếng bất ngờ thấy đông đông đeo một chiếc túi sách đông đông đi về phía nữ tàng thi và phát ra âm thanh sau đó tiến tới gần lâm phàm cảm thấy kỳ lạ suy nghĩ một chút đông đông có thể đã được hoàng cảnh quan dạy dỗ có lẽ đông đông đã nhận được một phần truyền thụ chân chính từ hoàng cảnh quan việc hắn đến trao đổi hẳn là rất có lý do đông đông ngươi dạy nàng tình tình đông, đông trả lời ok nữ tàng thi thấy đông đông xuất hiện rõ ràng có vẻ kinh ngạc Sau đó cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, meo meo, đông đông tiến gần đến nữ tang thi, không rõ họ đã giao tiếp như thế nào, chỉ thấy nữ tang thi từ từ ngồi xổm xuống. Đông đông giống như một trưởng bối, nhẹ nhàng vớt đầu nữ tang thi, lâm phà mà lão trung chăm chú quan sát, đông đông đứng lên. Hay là trong thế giới tang thi, vị trí tôn ti được xác định dựa vào ai đầu tiên thể hiện lý trí, hoặc là ai hòa hợp với ai thì sẽ có vị trí cao hơn một chút, dù sao. đông đông có thể đã được hoàn cảnh quan huấn luyện có khả năng là như vậy đông đông mang lại cho lâm phàm một sự kinh ngạc lớn hắn thật sự không ngờ đông đông lại có thể nói chuyện với nữ tàng thì hơn nữa nó còn giữ chặt được đầu của nữ tàng thì này nghĩ lại những tình huống trước đây đông đông vốn không chịu sự quản giáo đối với loài người luôn có sự cảnh giác cao khi nhìn thấy lâm phàm nó thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hung ác sau này nó bị hoàn cảnh quan thu nạp và tự mình dạy bảo dần dần tâm tính của đông đông đã có sự thay đổi Đây chính là năng lực của Hoàng Cảnh Quan, và với sự truyền dạy chân chính, Đông Đông chắc chắn cũng có những biểu hiện không tầm thường cho phương diện này. Lão Trung nói, không ngờ Đông Đông lại có năng lực như vậy, khi nó trao đổi với nữ tang thi, em xem, cảm xúc của nữ tang thi dường như đã ổn định rồi, đúng vậy, Lâm phàm mỉm cười, cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Hắn thậm chí đã nghĩ đến một việc, trong tương lai sẽ xử lý thế nào với những tang thi có lý trí, khác biệt rõ ràng với những tang thi bình thường, hiện tại, số người sống sót rất ít. Trong khi diện tích quốc gia lại quá rộng, nếu dành cho họ một khu vực sống ổn định thì sẽ rất tốt. Nếu được hoàng cảnh quan dẫn dắt, nhìn vào cách mà họ sống, sẽ không gặp vấn đề gì. Nghĩ đến đây lâm phản lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn cảm thấy mình đã nghĩ ra một phương án không tệ, rất hoàn hảo. Từ đầu đến cuối, hắn không hề ghét bỏ tang thi. Nếu chúng có lý trí, không làm hại người sống sót, hắn đều có thể tiếp nhận. Khi gặp được những tang thi có lý trí, hắn thường sẽ từ từ rút kiếm thăm dò rõ tình hình của đối phương Và nếu xác định đối phương không gây nguy hiểm cho con người, hắn sẽ trò chuyện tốt với họ, thay vì chỉ đơn giản là dùng Frostmourne chém chết họ. Lúc này sau khi đông đông giáo dục nữ tang thi, nàng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, tuy nhiên, đôi mắt trắng xám của nàng vẫn có chút cảnh giác, vẫn nhìn xung quanh. Mặc dù không còn hung hãn như trước, chắc chắn tình huống này đã khá hơn rất nhiều so với trước đây. Không lâu sau, quan hạo vội vàng chạy đến, nói rằng từ nãy nãy đã kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. Và phát hiện làn da của cậu bé bị nhiễm trùng, lâu ngày không được làm sạch, phần mồm và lưng có vết lết nặng, cần phải dùng thuốc chữa trị. Nghe được tình hình từ quan hảo, Lâm Phàm cảm thấy lo lắng, nhưng khi biết vấn đề không quá nghiêm trọng và có thể hồi phục, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu bé này còn quá nhỏ mà đã phải chịu khổ như vậy, thật sự khiến Lâm Phàm không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy vậy, được sống sót là điều quan trọng nhất. Đột nhiên, Lâm Phàm nghĩ đến một việc, hạ giáo sư trước đây có rút ra một loại tế bào chữa trị từ máu của quý thu nguyệt có khả năng trị liệu vết thương và giúp vết thương nhanh chóng hồi phục trong thời gian ngắn lâm phàm lại sai quan hạo đến gặp hạ giáo sư hỏi xem loại thuốc chữa trị chất lòng mà hạ giáo sư đưa ra có tác dụng đối với tình huống này hay không lâm phàm ngậm đầu nhìn về phía đông đông chỉ thấy nữ tăng thi vẫn không di chuyển ngồi im lặng trong góc đầu ngậm lên ánh mắt không ngừng chuyển động nhìn chằm chằm về phía vị trí của Hải nhi đông đông rời khỏi nữ tăng thi tiến về phía nơi ẩn nấp đi ngang qua lâm phàm phạt ra tiếng nâu mèo châm thấp đông đông không sai nhà lâm phàm biết đông đông chắc chắn hiểu lời hắn nói biết rõ hắn muốn nói gì đối với hải tử tam thi đặc biệt là khi được hoàng cảnh quan trọng chúng và còn được dạy dỗ trong nơi ẩn nấp tư duy của chúng chắc chắn không có vấn đề gì lâm phàm nhìn theo đông đông rời đi rồi lại nhìn về phía nữ tam thi thấy tình hình không có gì đáng lo hắn có thể yên tâm mấy ngày sau mọi thứ vẫn như thường lệ không có gì thay đổi lớn nơi ẩn nấp của dương quang vẫn ổn định như thường mục giang vẫn giữ những thủ phạm ngoan ngoãn dưới sự quản lý của dương trong nơi ẩn nấp những người sống sót vẫn bận rộn với công việc của mình khi mệt mỏi họ sẽ lấy điện thoại ra và trò chuyện cùng bạn bè kể với sự kiện thú vị gần đây khi số lượng người sống sót ngày càng nhiều những chuyện xảy ra cũng ngày càng nhiều hơn điều khiến dương quang thu hoạch lớn nhất trong thời gian qua chính là người sống sót trẻ tuổi tên là dương hoa người này là một giác tỉnh giả Phản năng ngụy trang của giác tỉnh giả rất tốt, hắn vẫn muốn tiếp tục rèn luyện năng lực ngụy trang của mình, để đạt đến một mức độ nhất định, không biết sau khi đạt được mức độ này, sẽ có sự khác biệt gì không? Trước đây hắn đã thấy một giác tỉnh giả ngụy trang, và khiêu khích một tang thi hỗn hợp, mặc dù hắn có thể ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn bị tang thi hỗn hợp phát hiện và giết chết. Hiển nhiên, năng lực ngụy trang của hắn còn chưa đủ mạnh, không thể thoát khỏi sự quan sát của tang thi hỗn hợp, nếu như năng lực ngụy trang của hắn được cải thiện, Khả năng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy nữa Lâm Phàm nhìn về phía nữ Tăng Thi Khi Hải Nhi được Nhani đi ôm ra ngoài phơi nắng Nữ Tăng Thi vẫn đứng ở xa Quan sát Khi muốn lại gần Có vẻ như nó lại nghĩ đến điều gì đó Cứ do sự không quyết Nhani Nhi thấy nữ Tăng Thi từ xa Nhưng không hề sợ hãi Nàng biết Chỉ nữ Tăng Thi này đã chăm sóc cho đứa trẻ Và giúp nó sống sót đến bây giờ Nàng cảm thấy rất kỳ diệu Khi nhìn về phía nữ Tăng Thi Nàng mỉm cười và gật đầu như một cách chào hỏi Sau đó, nàng vẫy tay về phía nữ tàng thì, ý muốn nói rõ, không có chuyện gì đâu, người có thể lại gần nghi một chút, đứa trẻ giờ đã không sao, hạ giáo sư đã tìm ra thuốc rất hữu dụng, vết thương đã lành rồi. Tuy nhiên, nữ tàng thì vẫn không di chuyển, vẫn đứng ở đó, quan sát từ xa. Nhan Ni, Ni nghĩ đến, chưa từng sớm mang hài tử trở về phòng, mà chỉ đứng ngoài chờ đợi một lúc lâu, cũng là vì muốn cho nữ tàng thì xem lâu một chút. Vương Tử Hiên dẫn triệu vận đi dạo trên đường phố, con đường họ đi rất sạch sẽ. không hề có bất kỳ rắc rưởi nào dưới sự chỉ huy nghiêm ngặt của vương tử hiên không có tang thi nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn thậm chí trong việc thực thi nhiệm vụ tang thi còn tỏ ra vô cùng kiên trì so với cảm xúc của con người tang thi hoàn toàn không biết mệt mỏi chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ mà tang thi hoàng đế giao cho chúng vương tĩnh chờ đợi hai nữ bộc đi theo phía sau tay cầm đầy đủ các loại túi cách nàng cúi đầu biểu hiện rất ngoan ngoãn không dám có bất kỳ tâm trạng bất mã nào dù đừng phía sau cũng vậy Các nàng cảm thấy rất sợ Vương Tử Hiên, điều này đến từ sâu trong lòng Đối phương là tang thi, và dù đối xử ôn hòa với triệu vận, không có nghĩa là hắn cũng sẽ đối xử tốt với các nàng Các nàng biết rằng trong mắt Vương Tử Hiên, họ chỉ là những con mồi có thể bị vặm ăn bất cứ lúc nào Nhưng vào lúc này, một con tang thi tốc độ cao chạy đến và xuất hiện trước mặt Vương Tử Hiên Con tang thi dám thị hình xuất hiện, khi thấy nó không thực hiện đúng mệnh lệnh của mình Vương Tử Hiên cảm thấy rất khó chịu, hắn căm giận vì con tang thi này đã dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Hắn không muốn thể hiện quá mức tàn bạo trước mặt Triệu Vận, nhưng lại phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, đầy sự âm ui như đang khiển trách con tang thi. Hắn bảo nó mau chóng chuồn đi, rồi sau đó sẽ giết chết nó. Người tốt quá, Triệu Vận mỉm cười và chào hỏi con tang thi dám kỵ hình. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng sau một thời gian ở đây, nàng nhận ra những con tang thi này đối xử với nàng rất tốt. Dù điều này chủ yếu vì Vương Tử Hiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất biết ơn. Mèo mèo, con tang thi giám thị hình dường như hiểu được, biết rõ rằng nàng là con mồi độc nhất của tang thi hoàng đế. Trong lãnh địa của tang thi, bất kỳ tang thi nào cũng không được phép chạm vào nàng. Nó cẩn thận người mùi trên người nàng và nhận ra có mùi của tang thi hoàng đế, con tang thi giám thị hình, vội vàng phát ra tiếng mèo mèo ọc trên. như thể đang nói điều gì đó. Trước đây, Vương Tử Hiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng giờ đây... sắc mặt hắn dần thay đổi hắn nhận ra từ con tang thi dám bị hình rằng một lượng lớn tang thi đã hình thành thi triều và đang tiến vào thành phố chuẩn bị tấn công lãnh địa của hắn ta đưa ngươi về vương tử hiên nhẹ giọng nói hôm nay hắn cố tình mặc một bộ tây trang đen dù bộ đồ không hoàn toàn phù hợp với thân hình mập mạp và mặt tròn của hắn nhìn có chút kỳ quái nhưng hắn luôn nỗ lực khiến mình trông càng ưu tú hơn hắn biết mình là tang thi hoàng đế có địa vị cao quý Niềm đó không phải điều quan trọng nhất hắn muốn bản thân trông thật hoàn hảo Hắn tự nhủ phải đẹp một lần khi ra ngoài, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống tồi tệ như vậy. Vương Tử Hiên rất khó chịu, trong lòng tràn ngập vẫn nộ với đám tang thi đang tiến về phía mình. Hắn thầm thề sẽ nhìn nát bọn chúng, bóp chết chúng, cho chúng nổ tung. Không được, ta tự trở về được, người có việc thì mau đi trước đi. Triệu vẫn nhìn sắc mặt của Vương Tử Hiên và nhận ra hắn đang có chuyện quan trọng. Nếu không thì hắn sẽ không có vẻ mặt như vậy. Từ trước đến nay, Vương Tử Hiên vốn luôn tỏ ra bình thản và không mấy quan tâm đến mọi chuyện. Triệu vận vô cùng cảm kích, nhưng nàng không muốn Vương Tử Hiên bị phân tâm và phải lo lắng đưa nàng về. Ta sẽ đưa người về. Vương Tử Hiên biết rằng sự việc rất gấp, nhưng việc đưa nữ thần về cũng không phải chuyện gì lớn lao. So với những chuyện quan trọng thì việc này chẳng là gì cả. Không, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, chúng ta tự về, không cần ngươi đưa. Triệu vận không để Vương Tử Hiên có cơ hội phản đối. Nàng quay người và đi về phía đại lâu của chính phủ. Vương Tử Hiên còn muốn nói gì đó, nên nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất xa. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mờ ám Hai tay hắn nắm chặt lấy ngực Tự nói, đúng là mùi yêu đương chua ngọt Những người phụ nữ hiểu chuyện thường nghĩ cho nam nhân trước Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của hắn Một con tang thi hỗn hợp trưởng thành đi theo phía sau triệu vận Đây là cách vương tử hiên bảo vệ an toàn cho triệu vận Sau khi triệu vận rời đi, vương tử hiên ngậm đầu lên Phát ra một tiếng gầm gừ kỳ lạ Cách cách vu, mặc dù tiếng gọi này rất quái dị Nhưng đối với tang thi xung quanh đây là một cách gọi rất hữu hiệu mèo mèo mèo mèo tiếng gầm từ bốn phương tám hướng chuyển đến vô số tang thi từ trong những tòa nhà tối tăm xuất hiện tất cả đều theo lệnh của vương tử hiên không có con tang thi nào dám tiến gần đến cao ốc và đụng phải những mảnh thủy tinh vỡ kể từ khi triệu vận sống tại hợp thành phố vương tử hiên luôn rất chú ý đến hoàn cảnh xung quanh nếu có con tang thi nào đụng phải mảnh thủy tinh vỡ con tang thi đó sẽ ngay lập tức nút hết những mảnh vỡ ấy cho dù có thể gây tổn thương cho bản thân nhưng đối với vương tử hiên Đó không phải là vấn đề quan trọng, nhìn thấy đám tang thi đông đúc, Vương Tử Hiên gật đầu hài lòng, theo lệnh của hắn, đám tang thi bắt đầu tiến lên, hướng về phía trước, hắn cũng muốn xem, cuối cùng là loại kẻ nào dám quấy dày hắn vào lúc này, khi hắn đang chờ đợi một khoảnh khắc mỹ mãn, lúc này, tại hợp thành thị, quân đội thi thần xuất hiện, đối với tang thi ở đây, quân đội thang thi, ở đây, quân đội thi thần chính là một áp lực chí mạng, đặc biệt là những tang thi do thi thần sáng tạo ra. Chúng tỏ ra một loại khí tức mà các tang thi bình thường đều cảm thấy sợ hãi, giống Một con tang thi do thi thần sáng tạo ngọng đầu lên và gầm thét Nó khác biệt với các tang thi khác, không phát ra tiếng, meo meo, mà lại phát ra âm thanh giống như tiếng gầm của giã thú Những tang thi bình thường nghe thấy tiếng gầm này đều không thể kháng cự và vô thức gia nhập vào đội ngũ thi triều, Một đội quân đông đúc, trùng trùng điệp điệp, nhìn giống như một cơn sóng cuồn cuộn dữ dội bất kỳ ai dù là người sống sót nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ bị dọa đến lấy người ngay cả việc sợ tè ra quần cũng là tình huống bình thường đái quyền quan sát chung quanh các công trình đây là lần đầu tiên hắn phải hoàn thành nhiệm vụ thi thần giao và hắn cảm nhận được một cơn chấn động truyền từ dưới đất lên hướng đi ngay phía trước hắn hiểu rằng thi thần đã chọn được mục tiêu phát hiện được tung tích của bọn họ và một trận đại chiến không thể tránh khỏi sẽ diễn ra ngay sau đó rất nhanh hai đợt thi chiều va chạm hai bên chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Vương Tử Hiên từ trong đám thi thể bước ra, nhìn thấy Đái Quyền đứng đó, nhận ra ngay hắn là người sống. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng người này lại có thể hòa nhập cùng tang thi. Dĩ nhiên, sự kết hợp của Triệu Vận với hắn là một chuyện khác. Người là ai? Vương Tử Hiên nhìn chăm chăm vào Đái Quyền, rồi nhận thấy một vài tang thi đứng gần Đái Quyền. Những tang thi này khác biệt rất nhiều so với những tang thi mà hắn từng gặp, như thể chúng hiểu rõ điều gì đó. Trong số tang thi, có đủ loại tồn tại không thể tưởng tượng được. Đái Quyền nói, "Ta tên Đái Quyền, là nô bộc của thi thần, thi thần muốn gặp ngươi, đi theo ta về cùng một chỗ, không cần phải hành động ngu xuẩn và phản kháng." Hắn đã sớm biết rằng tang thi có thể nói chuyện, thậm chí có lý trí, vì vậy việc Vương Tử Hiên có thể nói chuyện với hắn không khiến hắn bất ngờ. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh, rời khỏi đây, đây là tang thi hoàng đế Vương Tử Hiên lãnh địa, và chuyện của thi thần không liên quan gì đến ta." Vương Tử Hiên gầm lên, với uy nghiêm của một tang thi hoàng đế. khiến những tang thi xung quanh không dám động đậy. Với Vương Tử Hiên, hắn thật sự không nghĩ đến việc mình sẽ bị một tang thi khác nhìn chằm chằm. Hắn không muốn bị bất kỳ ai quấy dày. Mục tiêu trước đây của hắn là trở thành tang thi hoàng đế. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu. Hơn nữa, hắn cảm thấy mối quan hệ này đang phát triển rất tốt. Đái quyền híp mắt, biết rằng đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý. Hắn cũng biết, nếu thi thần đã chọn được con mồi, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát. Hắn không do dự, lập tức phất tay, ôi ôi, mèo mèo, thi thần thi chiều gầm thét, những tang thi hung ác lao về phía vương tử hiên. Cùng lúc đó, vương tử hiên cũng không chịu yếu thế, lập tức phản công mãnh liệt, hai bên lao vào nhau như hai trận chiến cổ xưa, như thể một cuộc chiến đấu của tử thần. Nếu có ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy giữa tang thi, vương tử hiên và đái quyền đều buông bỏ mọi thứ, mất nhìn vào tình hình trước mắt. thông thường tang thi khi vật lộn chỉ biết cắn xé xé rách miệng lúc nào cũng có máu huyết dịch sền sệt nhuộm đỏ mặt đất mảng máu thịt bay tứ tung chẳng có gì có thể cản được chúng tang thi không có cảm giác đau đớn chúng là những sinh vật hung ác nhất chỉ khi đối phương hoàn toàn chết đi chúng mới ngừng lại những tang thi tướng mạo bình thường khi tiền hóa thành những tang thi chiến đấu thì lại trở nên cực kỳ dữ dội những tang thi mạnh mẽ như thế giống như những chiếc xe tăng điên cuồng va chạm đụng ngã vô số tang thi khác Bất cứ hoạt gì ngăn cản chúng đều bị đập tan, những tang thi mạnh mẽ còn đáng sợ hơn, với chiếc lưỡi hái sắc bén, chúng tùy ý thu lấy sinh mệnh của các tang thi khác, không có bất kỳ tang thi bình thường nào có thể chống lại được những nét lưỡi hái đó, ầm ầm, âm ầm, những tang thi béo mập tự bộc phát, nổ tung tại chỗ, sóng xung kích mạnh mẽ làm cho tang thi xung quanh văng tứ tung, máu thịt văng khắp nơi, mặt đất bị nổ thành từng hố sâu. Vương Tử Hiên mặt mày nghiêm nghị, Nhìn có vẻ hắn không sợ hãi Nhưng khi đối mặt với sự xâm lấn của thi thần Hắn vẫn cảm thấy lo lắng Nhất là ánh mắt của hắn tập trung vào những tang thi do thi thần tạo ra Chúng thể hiện sức chiến đấu rất mạnh mẽ Cả một đàn tang thi đối diện nhau Muốn phân ra thắng bại Cần phải mất một khoảng thời gian Ở phía xa Trong tòa nhà chính phủ Triệu vẫn đứng trước cửa sổ Lo lắng về tình hình ở xa Tiếng gào thét của tang thi đã vang đến đây Nàng nghe thấy nên mới cảm thấy lo lắng Trong suốt thời gian sinh sống ở đây Nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, nàng không biết tình hình bên ngoài thế nào. Vương Tĩnh và các đồng bạn nhìn nhau, dù trong lòng hoảng hốt nhưng lại có cảm giác như đây là cuộc chiến đấu giữa tang thi, hoặc có thể là tang thi mà Vương Tử Hiên gặp phải đang xâm lần. Họ nhận ra, lúc trước Vương Tử Hiên biểu hiện rất nghiêm trọng, đủ để chứng minh rằng sự việc này không đơn giản như vậy. Ánh mắt họ chuyển động, thực sự là có chút suy nghĩ. Nữ chủ nhân, có phải là xảy ra nguy hiểm rồi không? Vương Tĩnh giả vờ lo lắng, vẻ mặt tỏ ra rất hoang mang. triệu vẫn lắc đầu, không biết ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra Một người bạn khác lên tiếng Không biết có phải là xảy ra xung đột với loài người không Chúng ta ở xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy sóng âm Cả tiếng nổ mạnh, nghe có vẻ giống như bom nổ À, vậy phải làm sao bây giờ Ta cảm thấy chủ nhân đối xử với chúng ta rất tốt Hắn khác với các tang thi khác Dù là nhân loại hay tang thi Nếu có thể dừng chiến lại thì thật tuyệt biết bao Phương tĩnh giả vờ lo lắng Nhưng thực tế khi nói những lời này Nàng vẫn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Triệu Vận Cách nàng muốn biết chuyện gì đang xảy ra Vương Tử Hiên rốt cuộc đang chiến đấu với ai Việc phải ở lại đây chăm sóc người khác là điều không thể Nếp định phải tìm đủ mọi cách để rời đi Quả thật, như nàng đã đoán Triệu Vận quả nhiên nghĩ đến việc mau chóng đến xem Quan tâm đến tang thi an ủi Điều này trong mắt Vương Tĩnh chỉ đơn giản là một hành động tội lỗi Và thậm chí cả tang thi cũng có thể lợi dụng nàng Tại hiện trường Triệu Vận không đến gần Mà xuất hiện trên một tòa nhà cao tầng khi nhìn thấy tình huống trước mắt nàng thật sự choáng váng không giống như suy đoán của các nàng không phải là con người cùng vương tử hiên đang chiến đấu mà là tang thi đánh nhau với tang thi trong mắt các nàng khu vực này đã nhuốm đầy màu đỏ thịt máu xèn xẹt vương vãi khắp nơi vương tĩnh và những người khác không khỏi nôn nào dạ dày lộ ruột cảnh tượng tàn khốc khiến họ muốn ói triệu vận đời đã nhìn trong tầm mắt của nàng cuộc chiến giữa các tang thi quá tàn bạo mỗi lần va chạm đều khiến vô số tang thi bị đập nát máu thịt vương vãi khắp nơi Thật đáng sợ, Vương Tĩnh thì thầm, các đồng bạn cũng cảm thấy như vậy. Triệu vẫn không biết phải làm sao trước tình huống này, nàng thậm chí không thể giúp đỡ gì. Lúc này, Vương Tĩnh và những người khác dần dần làm quen với cảnh tượng hiện trường. Mặc dù rất khủng khiếp, mùi vị rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng có thể chấp nhận được. Vương Tĩnh nói, chủ nhân, tình huống này thật sự không ổn. Số lượng tàng thi của chủ nhân bị tiêu hao quá nhanh. Nhìn xem bên đối phương, số lượng tàng thi rõ ràng còn nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề, triệu vận không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn tình huống, nàng tự nhiên nhận ra, đúng như Vương Tĩnh nói, tình hình quả thật không tốt, Vương Tử Hiên không có lợi thế gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, mặc dù Vương Tử Hiên là tam thi, nhưng trong khoảng thời gian qua, triệu vận thực sự rất cảm kích vì đối phương luôn chăm sóc nàng, mà không đòi hỏi gì, cho nên khi gặp phải tình huống này, nàng cứ mãi suy nghĩ cách giúp Vương Tử Hiên, chỉ có điều... nàng không có năng lực gì nếu nàng xuất hiện ở hiện trường có khi còn làm vướng víu vương tử hiên vương tĩnh nói nữ chủ nhân ngươi còn nhớ chúng ta đã từng nói với ngươi về lâm phàm Ngươi ở dương quang ẩn náu của hoàng thị không nhớ triệu vận gật đầu đáp vương tĩnh nói ta có đọc qua một ghi chép trong tang thi sách họa là về lâm phàm ngươi hiểu rất rõ về tang thi không phải gặp tang thi là giết ngay Bọn họ ở đó còn giữ lại một số tang thi trong đó có một con là một vị cảnh quan Nó giữ lại lý trí, giống như chủ nhân của nó. Chủ nhân và cái hoàng cảnh quan đó giống hệt nhau, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, nếu chúng ta có thể tìm được lâm phàm, nhờ hắn giúp đỡ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ của nàng khá đơn giản, đó là đi trước hoàng thị. Còn một tin tức nàng chưa nói với triệu vận, đó là mặc dù hoàng cảnh quan là tang thi, nhưng vẫn như một cảnh quan luôn làm những việc tốt. Dù tang thi có lý trí hay không, nếu chúng liên tục làm những chuyện xấu... Lâm Phàm ở dương quang nơi ẩn núp vẫn sẽ giết chết chúng, đang muốn là Triệu Vận tìm đến Lâm Phàm, và nhờ hắn mang đối phương đến đây, để chính tay hắn giết chết Vương Tử Hiên. Hơn nữa, họ không thể phủ nhận rằng Triệu Vận thật sự rất đẹp, điều này khiến lòng họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Còn Lâm Phàm, nhìn thấy vẻ ngoài của Triệu Vận, chắc chắn sẽ có ý nghĩ, có thể hắn sẽ nghĩ rằng, một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại đi sống chung với một con tàng thì thật là lãng phí. Hắn sẽ cạo chiếp tang thi và chiếm đoạt nàng làm của mình Các nàng có thể không tin rằng lâm Phàm trong Tang thi sách họa Chính là một tồn tại như thế Ai cũng thích tối điểm cho bản thân Nên lừa dối người khác là điều dễ hiểu Hơn nữa, tang thi sách họa Lại là do chính hắn viết Muốn viết thế nào thì cứ viết như vậy Nghe vương tĩnh nói xong Triệu vận trầm tư Sau một lúc suy nghĩ Nàng nhận thấy tình hình của vương tử hiên này càng xấu đi Số lượng tang thi quanh hắn giảm đi nhanh chóng Không ai có thể nói chắc được hắn có thể chống đỡ được bao lâu, vì vậy, triệu vẫn không trần trừ nữa. Tốt, chúng ta đi đến dương quang nơi ẩn núp của Hoàng thị, đừng chống cự vô ích. Thi thần là người sáng tạo, hắn tạo ra tang thi không phải là loại tang thi nhỏ bé mà ngươi có thể đối phó. Đái quyền cười lớn, tình huống hiện tại đã nằm trong dự đoán của hắn. Những tang thi bình thường chỉ là quân cờ để hy sinh, dù số lượng chúng có nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Chiến cuộc muốn thay đổi, vẫn phải dựa vào những tang thi đã được biến hóa. vương tử hiên không ngừng ra lệnh cho tang thi xung quanh tấn công mỗi khi nhìn thấy một con tang thi bị giết chết trong lòng hắn chẳng hề cảm thấy dao động với hắn có một sức mạnh nào đó chống đỡ và sau lưng còn có người quan trọng cần bảo vệ hắn tuyệt đối không cho phép lũ tang thi đáng ghét này tiến lên hiện tại quân bài mạnh nhất của vương tử hiên là những tang thi đã được biến hình khi những tang thi này xuất hiện cục diện chiến trường tạm thời ổn định không có tình huống nghiêng về phía nào tuy nhiên những tang thi biến hình này chỉ có thể coi là bình thường chưa đủ mạnh để có thể xoay chuyển toàn bộ tình thế hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nếu không thể ngăn cản được hắn sẽ lén lút rút lui mang theo triệu vận chạy đi tìm một nơi thật xa với năng lực của mình hắn đâu có nơi nào không thể đến chỉ cần có thể tiếp tục ở bên triệu vận vui vẻ cùng nàng nói yêu đương thế là đủ còn chuyện tang thi hoàng đế hay không hắn chẳng cần quan tâm nữa hắn phát hiện ra rằng dù mình tài giỏi thế nào chẳng những không khiến tang thi e ngại mà còn bị tính kế, điều này thật sự khiến hắn không thể chấp nhận nổi. một chiếc xe jeep tốc độ cao lao đi. vương tĩnh và các nàng rất hưng phấn, cuối cùng cũng rời khỏi hợp thành thành phố. các nàng cam đoan sẽ không quay lại nơi mà mình từng là nô bộc của tang thi, phải chăm sóc cho một con quái vật đối với họ đó là sự sỉ nhục. hợp thành cách hoàng thị không quá xa, chỉ cần đi theo hướng đó, không lâu nữa sẽ đến nơi. có lẽ sắp đến nơi an toàn. vương tĩnh nhìn triệu vận đang lái xe. lúc trước nàng đã có ý định giúp triệu vận an toàn tới hoàng thị nơi mà nàng có thể ẩn náu nhưng nếu thật sự để nàng đến đó với dáng vẻ của triệu vận liệu nàng có lại trở thành một thứ gì đó vì người khác lợi dụng dù sao sắc đẹp chính là lợi thế rất lớn còn vẻ ngoài của họ chắc chắn sẽ không gây được sự chú ý vì vậy vương tĩnh và các bạn liếc nhau trong mắt họ đã lé lên sát khí triệu vận vương tĩnh gọi thẳng tên trước đây còn gọi là nữ chủ nhân nhưng giờ việc thay đổi cách gọi rõ ràng cho thấy cất nàng không còn sợ hãi gì nữa tang thi vương tử hiên chắc chắn sẽ chết cảnh tượng đó ai cũng có thể nhận ra vương tử hiên đang rơi vào thế yếu chuyện gì vậy triệu vẫn hỏi cũng không cảm thấy gì lạ khi bị gọi thẳng tên cô luôn mong cất nàng gọi mình như vậy dù trước kia người ta chỉ gọi mình là nữ chủ nhân nghe rất kỳ lạ vương tĩnh mỉa mai hỏi mỗi đêm phục vụ tang thi ngươi cảm thấy thế nào hắn có phải tràn ngập mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn không mà ngươi lại vui vẻ liềm hắn khuôn mặt triệu vận lập tức thay đổi ngươi nói bậy bạ gì vậy nói bậy ta đều có nói bậy ta thấy ngươi vẫn còn chối chẳng có gì phải giấu giếm ngươi không thấy dáng vẻ của mình rất ác độc sao vương tĩnh vừa nói vừa sờ vào dây thừng bên cạnh chuẩn bị ra tay giết triệu vận triệu vận tức giận đáp ngươi sao có thể nói như vậy ta và vương tử hiên chỉ là bạn bè thôi ha <cười> bạn bè ngươi bảo ai tin cái trò đó ở hợp thành có hắn bảo vệ chúng ta không dám động vào ngươi nhưng giờ ngươi theo chúng ta rời đi hắn cũng đã gặp rắc rối tự thân khó đảm bảo ngươi tưởng chúng ta còn sợ ngươi sao vương tĩnh cảm thấy rất vui khi buông hết những lời trong lòng ra triệu vận nắm chặt tay lái biết các nàng căm hận mình sâu sắc nhưng không nói gì thêm chỉ mong nhanh chóng đến được hoàng thị dương quang nơi ẩn náu tìm lâm phàm cầu xin giúp đỡ ngươi tưởng chỉ cần nói vài câu là xong sao ta cho ngươi biết ngươi sẽ không đến được hoàng thị vì ta muốn âm cửa sổ xe bị vỡ toang ngay khi vương tĩnh chuẩn bị dùng dây thừng để xiết chết triệu vận một con tang thi thành thục hình hỗn hợp đột ngột nắm lấy xe dùng một bàn tay đập vỡ thủy tinh rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc từ trong đó nó kéo vương tĩnh ra khỏi cửa sổ xe trong trước mắt máu bắn tung tấy vứt xa khẳng ra đường một người sống sót khác mặt mày tái mét lo lắng nhìn con tang thi hỗn hợp thành thục đây không phải là một tang thi bình thường màu vàng kim của tinh thể trên người nó chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp thậm chí trước đó tang thi thành thục hỗn hợp có thể được coi là đỉnh cao trong các loại tang thi với khả năng di chuyển cực nhanh sức mạnh khủng khiếp và khả năng tái tạo chi bị đứt đối với những con người không quan trọng nó có thể nhẹ nhàng tóm gọn thậm chí nó có thể cảm nhận được sát ý nếu không thì nó đã không dễ dàng xuyên thủng thân thể một giác tình giả dạ trước mặt không muốn không muốn cứu tôi một nữ sống sót hết lên trong tuyệt vọng nhưng rất nhanh tiếng kêu của nàng ngừng lại con tang thi hỗn hợp thành thục trực tiếp kéo nàng ra ngoài vạn gãy cổ nàng Triệu vận đột nhiên dừng xe, quay lại nhìn chỗ ngồi phía sau, rồi lại nhìn con tang thi cầm máu trên tay, nàng biết rằng hai người kia vừa mới bị con tang thi này giết chết, nàng không có lộ ra vẻ hoảng loạn, cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào, chỉ cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng là có thể không cần phải kết cục như vậy, người trở về bảo vệ hắn đi, ta đi hoàng thị tìm người hỗ trợ, ta sẽ quay lại, triệu vận nói xong, tuy nhiên, con tang thi hỗn hợp thành thục không nhúc nít, cứ tiếp tục đi theo phía sau. Rõ ràng là lệnh của Vương Tử Hiên đã thấm sâu vào nó Đến mức người khác nói gì Nó cũng không nghe Triệu vẫn không lãng phí thời gian Mà lập tức khởi động xe Chạy về phía xa quan tang thi hỗn hợp thành thụ vẫn tiếp tục theo sát phía sau Tại Hoàng Thị, vùng ngoại ô Lão Trung và những người khác Giống như Lâm phàm Đang dọn dẹp tang thi ngoài thành Phối hợp giữa họ rất hoàn hảo Không có tang thi nào có thể chống lại họ trong một hiệp Thế nào Lão Trung giải quyết xong tang thi trước mặt kéo một tinh thể màu trắng nhỏ như con muỗi, tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt. nếu là trước kia, lão trung không thể tin rằng mình lại có thể nói ra những lời như vậy một cách tự tin. diệp thiền đáp, giải quyết. đồng gia hỏi, con tôi, tôi cũng giải quyết sao? ta, ta cũng giải quyết. trúc thành rút thanh đào, tự hào nói, người khác có thể đối phó với tang thi hóa hình, nhưng trúc thành chỉ cần giải quyết những tang lại quyết những tang là đủ. dù vậy, trúc thành rất thỏa mãn với hành động của mình, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn mơ ước được săn lùng Tang Thi từ lâu và giờ cuối cùng cũng có thể thỏa mãn ước muốn của mình Hắn cảm thấy chẳng còn gì tiếc nuối nữa Nhưng ngay lúc này nhìn về phía phương xa Trúc Thành đột nhiên mặt mày nghiêm trọng Màu vàng kim tinh thể Tang Thi hình hỗn hợp giai đoạn thành thục đang đuổi theo chúng ta Khi Trúc Thành nói ra tình huống này Sắc mặt của Lão Trung và những người khác cũng thay đổi ngay lập tức Màu vàng kim tinh thể là dấu hiệu của giai đoạn thứ tư năng lực Mặc dù Lão Trung đã đạt đến giai đoạn thứ tư nhưng tang thi hỗn hợp hình thành thục không phải là thứ dễ đối phó các chỉ số của nó rất hoàn hảo đi chúng ta phải rời khỏi nơi này lão trung không hề suy nghĩ lâu lập tức ra lệnh cho mọi người chờ một chút có một chiếc xe bị tang thi hỗn hợp đuổi theo trúc thành vội vàng nói lão trung nhíu mày nhìn về phía phương xa quả thật thấy một chiếc xe kiệu tốc độ cao đang lao về phía họ mọi người nhìn nhau lão trung nói trúc thành gọi điện cho lâm phàm báo cho hắn biết tình huống bên này diệp tình chuẩn bị sẵn sàng bắn xạ kích thu hút sự chú ý của tang thi đồng dài cô theo dõi và bảo vệ diệp thiến tôi sẽ ra ngoài đánh tang thay trong trước mắt nhiệm vụ được phân phối trúc thành vội vàng gọi điện thoại cho lâm phàm diệp thiến không hề nghĩ ngợi ngay lập tức vươn người ra khỏi xe cầm súng nhắm sẵn đối phó với hỗn hợp hình tang thi nàng tuyệt đối không thể chủ quan nàng biết hỗn hợp hình tang thi có khả năng mọc lại chi sau khi bị đứt nên phải giết chết đầu của nó mới hiệu quả nàng nhắm chuẩn mục tiêu tinh thần đạn nương tụ biếu tinh thần đạn vô hình xoay tròn tạo thành khí lưu lặng lẽ bay về phía hỗn hợp hình tang thi trưởng thành bao phủ khắp cơ thể nó mặc dù không thể nhìn thấy tinh thần đạn nhưng hỗn hợp hình tang thi có thể cảm nhận được sát khí da của nó bắt đầu phát sinh biến đổi để hình thành cơ chế phòng ngự âm tinh thần đạn va vào cơ chế phòng ngự trên da tạo ra một cú va chạm mạnh khiến thân hình hỗn hợp hình tang thi dừng lại rõ rệt Diệp Thiến qua kính ngắm nhìn rõ ràng Khe nhíu bày Sau đó chuyển hướng súng Nhắm vào chân của nó Bắn một phát Rồi lại thay đổi họng súng Nhắm ngay đầu và liên tiếp mở bắn Biu, biu, biu. Nàng biết rõ các thông số và tình hình của hỗn hợp hình tang thi Nên mong muốn giết chết nó ngay lập tức Nhưng đó là điều không thể Theo v. chép trong, Tang thi sách họa Muốn gây tổn thương chí mạng cho hỗn hợp hình tang thi Cần phải thu hút sự chú ý của nó Và cho nó một đòn bất ngờ mấy phát súng này không làm hỗn hợp hình tàng thi gặp phải khó khăn gì lão trung hít một hơi thật sâu vác thanh đao sau lưng chọn dùng hai tay cầm tấm chắn chuẩn bị tiếp xúc trực tiếp với hỗn hợp hình tàng thi hắn biết lực lượng của hỗn hợp hình tàng thi rất kinh khủng một tay cầm thuẫn chưa chắc đã đủ vì vậy hai tay sẽ ổn định hơn trong xe jeep triệu vận dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra mở cửa sổ vẫy tay và hô lớn đừng nổ súng do khoảng cách xa âm thanh không thể truyền rõ ràng Chúc Thành nghe thấy gì đó qua điện thoại và hô lên Không sao đâu Tranh thủ thời gian Chúng ta sẽ cản trở Cả hai bên đều không hiểu ý nhau Xe jeep càng tiến gần Lão Trung không nghĩ ngợi gì Nổi giận gầm lên một tiếng Nắm tầm chắn Và trực tiếp đụng vào hỗn hợp hình tang thì ầm ầm, Tiếng nổ mạnh vang lên Mặt đất chấn động Cú va chạm mạnh mẽ khiến đất đai nứt ra Lực lượng kinh khủng làm nổi lên gân xanh trên tay lão Trung Mặt hắn dữ tợn Phì sòng trắng bắn ra từ miệng hắn. Khi va chạm xảy ra, Lão Trung cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của lực lượng từ hỗn hợp hình tang thi. Nó thật sự rất đáng sợ. Nếu hắn chỉ dùng một tay cầm thuẫn, chắc chắn đã bị đánh bay từ lâu. Diệp Thiến chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nổ súng, nhưng ngay khi viên đạn chuẩn bị bay ra, Lâm Phàm từ xa đột nhiên xuất hiện, cầm Frostmourne, hướng về phía cổ hỗn hợp hình tang thi mà chém tới. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó một tiếng quát, dừng tay, và lên, không khí như thể ngừng lại. Frostmoon chạm vào cổ hỗn hợp hình tang Thi, lưỡi kiếm sắc bén cắt qua lớp da, nhưng Lâm Phàm lại nhanh chóng dưa tay lên, bắt lấy viên đạn tinh thần mà Diệp Thiến vừa bắn. Mọi ánh mắt đều hướng về triệu vận, cô gái thần bí sống sót này lại bảo dừng tay, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lâm Phàm từ từ thu hồi Frostmoon, trong khi cổ hỗn hợp hình tang Thi bắt đầu chảy máu tươi, nhưng nhanh chóng lành lại, nếu hắn không dừng lại, một nét kiếm này đã có thể chém đứt đầu con tang Thi. dù nó có khả năng mọc lại chi sau khi bị đứt cũng chẳng có tác dụng gì không phải các người nghĩ vậy đó là để hộ tống ta triệu vận vội vã giải thích khi triệu vận nói những lời này mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ ý nghĩ đầu tiên của họ là liệu cô có thể điều khiển tang thì nhưng ngay sau đó họ chấn động có thể điều khiển hỗn hợp hình tang thì như vậy thì thật sự quá đáng sợ Người không phải giáp tình giả lâm phàm lên tiếng giáp tình giả không tôi không phải giáp tình giả tôi đến từ hợp thành phố đến tìm lâm phàm Tôi hy vọng nàng có thể cứu bạn của tôi Con tang thi này là bạn tôi phái đến để bảo vệ tôi Triệu vận trả lời Ta chính là Lâm Phàm Lâm Phàm nhìn triệu vận Rồi nhìn sang hỗn hợp hình tang thi Con tang thi này không hề bạo động Nhưng có thể thấy rõ ràng ánh mắt của nó chứa đầy dục vọng Dù như bị cái gì đó kìm hãm Khi triệu vận nghe rằng Người trước mắt chính là Lâm Phàm Nàng rất hưng phấn Kích động tiến đến gần Lâm Phàm Có thể cứu bạn của tôi không Hiện tại hắn đang gặp rắc rối rất lớn tại hợp thành phố vương tử hiên bị thất bại thi triều của đái quyền bắt đầu tiêu diệt từng con tang thi và về số lượng lẫn chất lượng hắn đều thất bại điều này không khiến vương tử hiên cảm thấy tuyệt vọng nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng thực sự là khi hắn quay lại muốn mang triệu vận đi trốn thì phát hiện nàng đã biến mất không thấy đâu nữa với hắn đây là một đả kích lớn giờ đây hắn đã đến bước đường cùng đái quyền và thi triều đang đến gần tạo thành vòng vây chuẩn bị bắt hắn hắn nhìn thấy một nơi quen thuộc nơi hắn đã từng ẩn náu trước đây nhìn thấy bộ quần áo cũ kỹ dơ bẩn hắn không muốn phải trốn vào trong đó nữa cộc cộc tiếng bước chân dồn dập vang lên tiếng gào thét thấp thoáng từ phía sau vương tử hiên tràn ngập sự không cam lòng nắm chặt tay cuối cùng cắn giang nhảy vào trong đồng phân bẩn hy vọng có thể che giấu được khí tức của mình từ đó tránh né sự truy đuổi của đối phương tiếng gầm gừ của tang thi ngày càng gần đột nhiên tiếng bước chân dừng lại phân bình hoàng đế vương tử hiên ra đi Biết ngươi trốn ở chỗ này, chúng nó là tang Thì. Nhưng ta là nhân loại, ngươi nghĩ ngươi có thể cùng nhân loại tránh được mê thẳng sao? Đái quyền lên tiếng, Vương Tử Hiên hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng vậy, đối phương là nhân loại, hắn chắc chắn sẽ biết mình đang trốn trong đống phân xe bồn. Cuối cùng, Vương Tử Hiên rất chật vật từ trong đống phân bò ra. Nhưng ngay khi hắn vừa bò ra được một khắc, một thân ảnh từ trên trời đánh xuống, lao thẳng vào chiếc xe Jeep, đái quyền ngây người. Vương Tử Hiên cũng ngây người khi thấy Triệu Vận bước ra từ trong chiếc xe jeep, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhưng rất nhanh, vẻ mặt ấy biến mất. Hắn nghĩ tới cảnh tượng hiện tại, chính mình lại trần vật như vậy mà bị nữ thần nhìn thấy, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một khe hở để trốn đi. "Vương Tử Hiên, ta dẫn người tới cứu người." Triệu Vận thở hồn hển, dù quá trình đến đây rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ về những chuyện đó. Lâm Phàm nhướng mày, nhìn tình huống trước mắt, nhân loại đến cứu tàng thì cách mở ra kịch bản này thật là không thể ngờ tới dẫn người tới cứu ta Vương Tử Hiên nhìn triệu vận không ngờ cô lại đi tìm nhân loại đến cứu mình nhưng đối phương sao lại trông quen mắt đến vậy trong trước mắt hắn chợt nhớ ra một đoạn thời gian trước khi nhân loại đã nhìn thấy nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang nơi mà Lâm Phàm tuyên bố muốn làm bạn với hắn hỏi thăm vị trí của hắn rồi đích thân đến gặp nhưng bị hắn quả quyết từ chối hắn thật không ngờ rằng người mà triệu vận cầu cứu lại chính là hắn Ngay khi vương tử hiên không biết phải làm sao Hắn thấy triệu vận cầm một thứ gì đó lau mặt cho hắn Cảm nhận được hành động ấm ấm áp này Hắn sau đó lại rụt lại mặt rất bẩn Trên người hắn tỏa ra một mùi khó chịu Trước đây dù có chật vật đến mấy Hắn vẫn không gọi là chật vật Vì không có ai chứng kiến Chỉ cần hắn muốn quên đi Mọi thứ sẽ không tồn tại Nhưng bây giờ Hắn Người từng là tổng giám đốc cao ngạo và bá đạo Lại bị nữ thần chứng kiến trong một tình huống như thế này Hắn cảm thấy trong lòng đang dì máu. Một nỗi thống khổ không thể diễn tả bằng lời Hắn nghĩ trước kia hắn luôn giữ hình ảnh cao quý trong mắt nữ thần Nhưng ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó Hắn lại trở thành một kẻ ăn mày Bị nữ thần nhìn thấy trong cảnh ngộ này Khi hắn xin tiền từ người qua đường Ai có thể chịu đựng được sự đà kích này Không có gì người là bạn của ta Triệu vận nhẹ nhàng nói Với giọng nói dịu dàng Vương Tử Hiên mở to mắt Ngay ngốc nhìn Triệu vận Bạn Không Hắn không muốn nghe tiểu Bạn Hắn muốn nghe Triệu vận nói ta là nữ nhân của ngươi sao ta lại chê ngươi bẩn chứ khi triệu vận và vương tử hiên đang cùng nhau kéo nhau đi lâm phàm nhau mắt nhìn về phía đái quyền ngươi đang đứng giữa bầy tang thì ngươi là nhân loại nhưng trên người ngươi lại tỏa ra mùi giống tang thì điều này làm ta nhớ đến một chuyện mà ta từng quen biết ngươi có biết chu bằng không chu bằng là người bị thi thần khống chế rời bỏ ánh sáng bước vào bóng tối hắn lừa giác tình giả đưa tới trước mặt thi thần làm mục tiêu liên tục gây tổn hại cho những người sống sót đái quyền vẻ mặt khó coi Đồng thời tràn ngập cảnh giác nhìn lâm phàm Chu Bằng là người trước mặt hắn Từng nghe theo thi thần còn Hà Gia Cầu đã nhận lấy thi thần làm chủ Và hắn giết chết Hà Gia Cầu Để trở thành nô bộc mới của thi thần Tất cả những thông tin này Đái quyền đều biết được từ lúc hắn trở thành nô bộc của thi thần Đái quyền không nói gì Chỉ nhìn về phía triệu vận Đang đứng cạnh vương tử hiên Xu nương bôn Ngươi có phải không chịu nổi nữa rồi không Ngươi kêu ai cũng được Nhưng tại sao lại phải gọi người như thế này trong mặt thế Người bảo ta bây giờ phải làm sao, thi thần dặn đi dặn nay dặn lại, nhấn mạnh không muốn xảy ra xung đột với Lâm Phàm tại nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang. Lâm Phàm là một trong những tồn tại mà nhân loại không thể đối phó, hiện tại vẫn chưa tìm ra cách pháp chế. Khi chưa nhìn thấy Lâm Phàm, đái quyền nghĩ rằng hạ người như thế thật sự cùng vọng, bởi vì có thi thần gia trì, hắn không tin Lâm Phàm dễ đối phó. Tuy nhiên, khi đối mặt với Lâm Phàm, hắn lại tỏ ra rất khiêm tốn. Vị này, thi thần... Dù có vẻ bình thường, nhưng khi đối diện, Đái Quyền cảm nhận được khí chất tự tin của Lâm Phàm, Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Không, không biết, Đái Quyền không suy nghĩ lâu mà từ chối. Trong đầu hắn đã nghĩ đến đủ lại cách thức để rời đi. Tuy nhiên, quân đội thi thần vẫn ở đây, không dễ dàng bỏ đi như vậy. Ít nhất là không thể làm mất mặt thi thần. Vậy ngươi có biết về thi thần tang thi không? Lâm Phàm hỏi, khi Lâm Phàm nhắc đến thi thần, sạc mặt Đái Quyền ngay lập tức thay đổi. Trong lòng hắn, Thi thần là một tồn tại thần thánh, không thể để ai xúc phạm Vĩ đại thi thần, sao ngươi có thể tùy tiện gọi thẳng như vậy Đái quyền ngạo mẽ nói, lâm Phàm đáp Ta rất muốn gặp thi thần một lần, không biết ngươi có thể dẫn ta đi gặp không Trong tình hình tận thế như hiện nay Những tang thi bình thường, hoặc là những dạng tang thi tiến hóa Không thể gây ra quá nhiều nguy hiểm Chỉ có những tang thi có lý trí như thực não giả mới thật sự là mối đe dọa Chúng giống như khối u ác tính trong tận thế, rất đáng sợ dựa vào sức mạnh của bản thân chúng có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn thi thần không có hứng thú với ngươi ngươi là nhân loại cường giả thật ra không nên can thiệp vào xung đột giữa tàng thi đối với nhân loại xung đột giữa tàng thi không phải là điều xấu đái quyền cố gắng kiềm chế bản thân nếu là người sống sót khác hắn đã sớm ra tay không để đối phương có cơ hội đứng trước mặt hắn mà nói cười vui vẻ như vậy ta không cần biết thi thần có hứng thú với ta hay không mà là ta có hứng thú với ta hay không mà là ta có hứng thú với nó ta chuyện một chút, thi thần, ta biết ngươi có thể nghe thấy, sao không ra nói vài câu? Lâm Phàm nói giọng điệu rất bình thản, không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của tang thi dưới sự khống chế của thi thần. Đái quyền nhíu mày, lặng lẽ ra hiệu để tang thi do thi thần tạo ra xuất hiện. Theo suy nghĩ của hắn, một con tang thi dị dạng đẩy những tang thi khác ra, với vẻ mặt hung a, lao về phía Lâm Phàm và gào thét vẫn nộ. Trước mặt Lâm Phàm con tang thi này thực sự rất quái dị. Tư chi của quái dị tang thi sinh trưởng vô cùng kỳ quái, toàn thân mọc đầy bọc mũ, khi những giọt chất lỏng trong bọc mũ rơi xuống mặt đất, đất bị chất lỏng ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Quái dị tang thi hé miệng, da hút mở ra giống như cánh hoa, từ trong khoang miệng, lít nha lít nít những xúc tu xuất hiện, bề ngoài những xúc tu này mang theo da hút, cuốn về phía lâm phàm. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ chết. Lâm phàm sắc mặt không thay đổi, khi xúc tu cuốn đến gần, hắn một phát bắt được, cổ tay rung lên. Lực lượng như thủy triều ngày càng mạnh mẽ, đột nhiên lật quái dị tang thi lên, nệ mạnh xuống mặt đất, phịch một tiếng, mặt đất nổ tung, vết nứt như mạng nhện lan ra, quái dị tang thi tiếp xúc với mặt đất, thân thể nó lập tức nổ tung, huyết dịch đặc sệt trào ra, nhuộm đỏ mặt đất, thấy cảnh tượng này, đái quyền hơi nhíu mày. Tuy vậy, hắn không cảm thấy gì, vì đây là tang thi do thi thần sáng tạo ra. Một loại tang thi vô cùng bá đạo, kẻ bất tử, chính là ý nghĩa của chữ đó, là một kẻ thực sự bất tử. theo những gì hắn hiểu biết thi thần đã hấp thụ hỗn hợp hình tang thi sau khi tạo ra xào huyệt cho chúng có thể nâng cao năng lực này là một loại tiến hóa hoàn toàn biến thái khi tự thân yếu kém nó đột ngột tiến hóa đạt đến sự hoàn mỹ dù cho hỗn hợp hình tang thi bị chặt đứt đầu dù có khả năng mọc lại chi cũng không thể tái sinh đầu mới mèo mèo nhưng vào lúc này lầm phản phát hiện quái dị tang thi đã nã xuống lại đứng lên mặc dù thân thể nó đã nứt vỡ đầy huyết dịch thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng Nhưng tang thi vẫn nhảy nhót vui vẻ Vết thương trên người như bị vô số Côn trùng bò qua, liên tục khép lại Đái quyển nói, lâm phàm Ngươi không thể giết nó đâu Nó là một trong những tang thi hoàn mỹ Do thi thần tạo ra, gọi là kẻ bất tử Dù cho bị phá hủy thế nào Nó vẫn có thể tái sinh Thế giới này vì có thi thần mà trở nên Càng hoàn mỹ hơn, nhân loại sau này Sẽ không còn cơ hội, thời đại mới đã đến Ngươi nghĩ rằng Có thể dẫn dắt nhân loại chiến thắng tang thi sao Đó là điều không thể Người dẫn đầu rời đi, trốn vào trong núi sâu để sống tạ. Hắn cảm thấy lâm phàm quá kiêu căng, không thể giết được, kẻ bất tử. Cảm giác ấy lại khiến hắn có thể rời đi. Con người quả thật luôn thích thể hiện. Dù cảm xúc cũng sẽ thay đổi theo tình huống trước mắt. Lâm phàm ra hiệu bằng cách vẫy tay, gọi, tới. Tâm trạng của hắn trở nên nghiêm trọng, đối diện với tang thi. Hắn không khỏi kinh ngạc, không ngờ một thi thần lại có thể sáng tạo ra loại tang thi này. Nếu không sử dụng vũ khí hủy diệt. nên lại thật sự không có khả năng chiến thắng loại tang thi này, kẻ bất tử tang thi gầm lên, không tiếp tục mở miệng mà dùng xúc tu để công kích, nó bước từng bước tiến tới, muốn vật lộn với Lâm Phàm, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, hít một hơi, rồi tiến gần về phía kẻ bất tử, đột nhiên, Hẳn đứng lại, hướng về phía kẻ bất tử tung ra một quyền, một quyền này, nếu nhìn theo đái quyền, có vẻ khá hài hước, nếu người rút kiếm ra từ sau lưng, có thể có chút lợi thế, nhưng vung một quyền lớn như vậy, liệu có hiệu quả gì? Liệu có thể đánh bay kẻ bất tử không? Dù đánh bay thì có thể làm gì. Nhưng rất nhanh, khi lâm phàm tung ra quyền này, mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng. Đái quyền mắt mở trừng trừng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không thể nào tin được. Ngay khi lâm phàm tung quyền, đái quyền nhận ra không gian trước mặt như bị vạn vẹo, cơ thể kẻ bất tử bị xé rách và những tang thi đứng cùng đường thẳng với nó cũng bị cuốn theo. Mắt hắn trợ trừng, người đứng đó im lặng, không thể nhúc ních. Cả con đường bị oanh kích, tạo ra một lối đi dài, không còn bóng dáng tang thi nào, mặt đất không còn là đất xi măng mà lộ ra bùn đất, phía xa, bụi đất bay tứ tung, các tòa nhà dùng chuyển dưới ảnh hưởng, đái quyền rút nước miếng, ít hầu cử động. Cùng lúc đó, Vương Tử Hiên, đứng bên cạnh triệu vận, cũng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, là tang thi hoàng đế, hắn tự nhận là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn tự nhiên của thế giới, nhưng hôm nay, khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn hoàn toàn choáng váng, hồi tưởng lại thời gian trước. Hắn còn cầm đầu tang thi đối mặt với Lâm Phàm ngạo nghễ tự xưng là tang thi Hoàng đế vương tử hiên Nếu lúc đó hắn vẫn ngốc nghếch tự báo vị trí của mình Có lẽ đã chết mà không biết vì sao Điểm số cộng 60 Điểm số 60 Kẻ bất tử Lâm Phàm biểu hiện rất lạnh nhạt Trong mắt hắn không có cái gì gọi là bất tử Đánh đối phương thành chó bụi Chết như thế nào cũng không quan trọng Ừm kẻ bất tử Thật là không tệ thi thần sáng tạo tang thi Đối với nhân loại mà nói Đúng là một loại phiền toái, nhưng chỉ cần ta lâm phàm còn sống, thang thi muốn chiếm lĩnh nơi sinh tồn của nhân loại, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Hắn nhìn đái quyền, mong muốn nghe xem đối phương có thể chỉ cho hắn biết vị trí cụ thể của thi thần hay không. Đái quyền về mặt ảm đạm, dù hắn đã nuốt không ít tinh thể và có được năng lực tăng lên, lại còn được thi thần gia trì, nhìn như rất mạnh, nhưng nhìn tình hình trước mắt, có thể nào là người có thể làm được gì. Đái quyền lùi lại một bước, muốn rời khỏi nơi này. trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, chỉ muốn trở về, chỉ muốn tìm mẹ. có thể thả ta đi không? Đái Quyền không có ý gì khác, chỉ hy vọng đối phương sẽ nhìn hắn như một người bình thường và thả hắn đi. ngươi sẽ nói cho ta biết vị trí của thi thần không? Lâm Phạm hỏi. Đái Quyền trả lời, không thể nói cho ngươi. nếu nói thì ta sẽ chết. Lâm Phạm hiểu rõ tình huống. trước kia Chu Bàng cũng đã bị thi thần điều khiển tự sát trước mặt hắn. hắn chỉ đơn giản hỏi xem đối phương có chút gì đó thể hiện ý muốn đứng về phía nhân loại không. Thi thần có tính chất uy hiếp rất cao, điều này không cần phải nghi ngờ, nhìn vào tình trạng của những đội ngũ sống sót hoặc những nơi ẩn nấp, nếu bị thi thần nhắm đến, cơ hội sống sót gần như không có. Tình trạng của Vương Tử Hiên chính là một ví dụ điển hình, là tang thi có thể điều khiển tang thi, thậm chí có thể điều khiển cả tang thi dị biến, nhưng dù vậy, khi thi thần chưa tới, quân đội của hắn cũng đã bị đánh tan, thậm chí phải trốn vào các khu vực phân tán. Với tình hình như vậy, còn có thể nói gì nữa, nhưng vào lúc này... Đột nhiên có một con tang thi xuất hiện sau lưng đái quyền một cú đâm mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực hắn khiến đái quyền trọng thương biểu cảm của đái quyền thay đổi một cách chóng mặt hắn không thể tin được khi nhìn xuống thấy lồng ngực bị phá vỡ Ngay khi hắn định nói gì đó con tang thi lại đâm hắn xuống đất nhận mệnh lệnh của thi Thần, đái quyền chắc chắn không thể sống sót hắn biết quá nhiều tỉnh tỉnh, méo méo bầy tang thi gầm thét, lao thẳng về phía lâm phàm đối với thi Thần mà nói Nó không ngờ rằng đám tàng thi này lại quay lại, trực tiếp tấn công Lâm Phàm, thi thần vô cùng thất vọng, sự việc quan trọng lại bị phá hỏng. Đối với nó, điều này thật sự rất khó chịu, nhưng tiếc là không có cách nào khác. Lâm Phàm, thực lực của hắn thi thần đã hiểu rất rõ, như một ngọn núi lớn đè nặng lên bọn chúng, khiến chúng không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm núp ở một góc nào đó, phát triển. Nhớ lại, thi thần biết được có Vương Tử Hiên, một kẻ như vậy. mục đích của hắn là bắt lấy đối phương thôn vệ hết phân giải và hấp thụ năng lực tốt của đối phương không ngừng hoàn thiện bồi dưỡng ra một tang thi hoàn mỹ nhất trong số những tang thi đáng tiếc hắn vẫn còn thiếu một chút để đạt được mục tiêu này đối mặt với đàn tang thi vọt tới lâm phàm đưa tay chậm rãi rút ra Frostmourne, kiếm nhận bạc trắng dưới ánh sáng mặt trời chói loà sáng lên thi thần ta sẽ tìm được người. tiếng nói vừa dứt lâm phàm vung mạnh Frostmourne trong tay kiếm màng bạc trắng vọt đi như cơn gió chỉ chòng một nháy mắt một kiếm đâm vào đàn tang thi cất đứt chúng ngay tại chỗ thân thể chúng bị vỡ tan tách rời hoàn toàn bề mặt chúng bóng loáng trơn tru đây là một trong những chiêu thức bình thường nhất mà lâm phàm sử dụng trước đây nếu đối mặt với tình huống này hắn có thể phải cẩn trọng hơn nhưng bây giờ hắn không thể làm vậy nếu không tình hình sẽ rất nghiêm trọng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn biết mình đã giải quyết xong lâm phàm bước tới trước mặt vương tử hiên vương tử hiên phát ra mùi vị nặng nhưng lâm phàm đã sớm có thể chịu đựng được mùi này triệu vận và vương tử hiên lây ngốc nhìn tình huống trước mắt đối với triệu vận nàng đã xem lâm phàm như một thần linh tất cả những gì nàng từng nhận thức giờ phút này đều bị đánh nát hoàn toàn không còn gì sót lại vương tử hiên tang thi hoàng đế cũng rơi vào tình cảnh tương tự hắn không có bất kỳ phản ứng nào lâm phàm chạm rãi mở miệng nói người là vương tử hiên phải không chúng ta đã từng gặp nhau người điều khiển tang thi tự xưng là tang thi hoàng đế Ta đã từng xem ngươi như một loại tang thi thần linh Không ngờ lại có người sống sót lái xe đến hoàng thị tìm ta cứu viện Nhưng lại cứu về một tang thi Lâm Phàm hiện tại không có gì thủ án với vương Tử Hiên Tang thi cũng giống như con người đều là một loại hình Không phải tất cả tang thi đều phải bị săn giết Những tang thi như Đông Đông, Hoàng Cảnh Quan hay Nữ tang thi Có rất nhiều tang thi đáng được công nhận Thậm chí, một số còn xứng đáng được người sống tôn trọng và kính nể Lâm tiên sinh, Tử Hiên thật sự là một tang thi tốt Cho đến nay, hắn luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, chưa bao giờ làm tôi tổn thương. Tôi cũng chưa thấy hắn gây hại cho con người. Hắn thật sự là một tang thi tốt, không giống những tang thi khác. Triệu Vận vội vàng lên tiếng bảo vệ Vương Tử Hiên. Lâm Phàm nhìn Triệu Vận, rồi lại nhìn Vương Tử Hiên. Trong ánh mắt của Vương Tử Hiên, Lâm Phàm nhận ra sự hung dữ và bạo lực. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Tại sao Triệu Vận lại có thể an toàn sống bên cạnh Vương Tử Hiên? Thậm chí nhận được sự quan tâm của hắn. Một tang thi với tính cách bạo lực như vậy, sao lại chưa bao giờ bộc lộ sự bạo phát, người đi tắm rửa một chút, chúng ta có thể nói chuyện sau. Lâm phàm nói, hắn muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Vương Tử Hiên, thật ra, có một số chuyện trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ ràng. Tòa cao ốc của chính phủ, Lâm phàm đứng đợi, nhìn xung quanh, trang trí xung quanh hết sức xa hoa, nhìn vào, có thể thấy đây là một thành phố kinh tế rất mạnh trong thời kỳ hòa bình, môi trường ở đây so với tưởng tượng của hắn còn sạch sẽ hơn. dọc đường đi hắn nhận thấy rằng khu vực bên ngoài cũng sạch sẽ hơn rất nhiều so với hình dung của hắn thậm chí không thấy bất kỳ thi thể nào cũng không có một chiếc xe kiệu bị lật mặt đất sạch sẽ không có rác rưởi trong lúc vô hình hắn càng đánh giá cao vương tử hiên hiểu rằng tăng thi rất ít khi giữ gìn sự sạch sẽ không hắn thật sự chưa gặp phải tình huống đó lý trí cao hoàn cảnh quan luôn bẩn thỉu cơ thể đầy máu tươi Nhưng theo cách hiểu của Lâm Phàm hắn cảm thấy Hoàng Cảnh Quan không câu nệ tiểu tiết, chỉ một lòng nghĩ đến việc giữ gìn trị an cho thành phố. Chính vì vậy, không quan tâm quá nhiều đến chi tiết. Ừm, hẳn là như vậy. Trong ấn tượng của Lâm Phàm Hoàng Cảnh Quan là hình mẫu hoàn hảo nhất. Dù là trong tình huống nào, hắn luôn tự động giải thích cho Hoàng Cảnh Quan. Cửa được đẩy ra, Triệu Vận và Vương Tử Hiên bước vào, nhìn thấy Vương Tử Hiên. Lâm Phàm không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta mặc một bộ tây trang màu đen. Dày da đen, trông rất lịch sự Chỉ có điều khuôn mặt Vương Tử Hiên hơi có nét nhợt nhạt, Khó mà phân biệt được Thậm chí có vẻ hơi non nớt Quả nhiên, Vương Tử Hiên là một tang thi sạch sẽ Giống như hắn đã quan sát trước đó Mời ngồi Lâm Phàm chỉ tay vào ghế bên cạnh Cũng tạo cảm giác như đổi vị trí chủ khách Vương Tử Hiên tỏ ra rất nghiêm túc Nếu là bất kỳ người sống sót nào khác Vương Tử Hiên sẽ không có thái độ như vậy Dù là thi thần bắt giữ hắn Hắn cũng sẽ không tỏ ra yếu thế Thế nhưng Đối diện với Lâm Phàm, hắn lại cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ, như thể đây là cảm giác cực hạn mà nhân loại có thể tạo ra. Đối diện với Lâm Phàm, hắn cảm thấy bất lực, như thể tất cả mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Lâm Phàm mỉm cười nhìn Vương Tử Hiên, lý trí của người bắt đầu phát triển sau khi tận thế bùng nổ đúng không? Không phải ta bị tang thi cắn rồi, sau đó dùng tinh thể để chuyển hóa thành thế này. Vương Tử Hiên nghiêm túc trả lời, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối, tỏ ra rất kính trọng. Không dám có hành động gì lạ trước mặt Lâm Phàm Tình huống của ngươi thật kỳ lạ Lâm Phàm biết rằng có người cũng giống Vương Tử Hiên Nhưng họ lại không trở thành như Vương Tử Hiên Rõ ràng điều này có sự đặc thù nào đó Có thể liên quan đến tố chất cơ thể của hắn Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi luôn chiếu cố nàng Không hề làm tổn thương nàng không Lâm Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Vương Tử Hiên Hắn nhận thấy Vương Tử Hiên đột nhiên run lên Tinh thần căng thẳng Đôi mắt từ màu đỏ chuyển thành trắng xám. chuyển biến này khiến lâm phàm phải bất ngờ hắn không thể nào nhìn ra vương tử hiên có vẻ bạo ngược ngươi có thể thay đổi màu sắc ánh mắt của mình không lâm phàm hỏi đúng trước kia không thể nhưng bây giờ thì có thể vương tử hiên trả lời hả thì ra là thế con đường tiến hóa dài dằng dặc đầy rẫy những điều không thể biết trước bất kỳ tồn tại nào cũng đều bị vận mệnh chi phối sống sót so tức là có sứ mệnh riêng lâm phàm không nghiên cứu quá nhiều về tiến hóa nhưng có thể hiểu được sự kỳ diệu của nó vậy có thể trả lời ta câu hỏi lúc trước không người vì sao lại chiếu cố nàng lâm phàm tiếp tục vương tử hiên nhìn về phía triệu vận triệu vận cũng nhìn lại hắn vương tử hiên rất muốn nói rằng ta say mê vẻ đẹp của nàng ta thích người mùi hương trên người nàng ta yêu từng chút một của nàng ta yêu từng chút một của nàng ta muốn nàng đã trở thành vì nữ nhân của mình hắn không nói như vậy nàng là bạn của ta hắn không cam lòng thật sự không muốn xem triệu vận là bạn có thể là vì hắn sợ hãi sợ triệu vận sẽ rời xa mình trước kia hắn không sợ vì tang thi bên ngoài một cô gái như nàng sẽ đi đâu được nhưng bây giờ lâm phàm xuất hiện lựa chọn của nàng nhiều hơn lâm phàm cười rất hài lòng với câu trả lời của vương tử hiên bằng hữu một câu trả lời không tệ tang thi có thể hiểu được ý nghĩa của bạn bè còn cần phải nói gì nữa vương tử hiên à vương tử hiên đột nhiên lộng đầu nghi ngờ nhìn lâm phàm không biết chuyện gì đang xảy ra người có nguyện ý sống cùng nhân loại không lâm phàm hỏi vương tử hiên Tại sao Triệu Vận không cảm nhận được sự tổn thương từ Vương Tử Hiên? Hắn hiểu rõ trong lòng. Mặc dù hắn chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, nhưng ánh mắt của Vương Tử Hiên khi nói Bạn bè, rõ ràng có chút không cam lòng và không muốn. Hắn đoán Vương Tử Hiên có thể thích Triệu Vận. Một chuyện rất kỳ lạ, Tăng Thi có thể có tình cảm với nhân loại sao? Dù vậy, liệu tình cảm này có thể thực hiện được không? Nó không giống như tình cảm giữa người và tinh tinh. Nghe nói ở nước ngoài có những tình cảm kỳ lạ như vậy, có lẽ có thể hiểu được vương tử hiên có một mặt bạo ngược nhưng trước mặt triệu vận hắn vẫn giữ được sự ôn hòa điều đó chứng tỏ triệu vận có thể khiến vương tử hiên thay đổi ta nguyện ý vương tử hiên không do dự dù có không muốn cũng không thể làm gì lâm phàm thực lực hắn đã tận mắt chứng kiến mục tiêu của tang thi hoàng đế quá xa vời quá càn rỡ thì thần còn để mắt tới hắn vậy mà hắn vẫn quá tráng trợn nếu không phải lâm phàm xuất hiện hắn chắc chắn sẽ chết đa tạ người nguyện ý hợp tác ta chưa bao giờ có thành kiến với tang thi nếu gặp phải tang thi không gây hại cho người bình thường ta thường sẵn lòng trao đổi với họ lâm phàm bày tỏ ý tưởng của mình sau đó đứng dậy người tốt hãy nhớ rằng ta là lâm phàm ở nơi ẩn nấp của hoàng thị dương quang hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong tương lai dù hắn mạnh hơn vương tử hiên rất nhiều nhưng lâm phàm luôn sẵn lòng sống bình đẳng và trao đổi với tang thi chứ không phải dùng sức mạnh để ép buộc đối phương làm những việc họ không muốn hợp thành phố vương tử hiên Vương Tử Hiên vội vã đứng dậy nói Lâm Phàm nói tiếp Kể từ khi tận thế bùng nổ Hoàng thị đã tụ tập rất nhiều người sống sót Tuy nhiên, ta tin rằng vẫn còn rất nhiều người lạc lõng ngoài kia Không thể tránh khỏi sự tấn công của Tang Thi Ta hy vọng người có thể giúp họ tìm một nơi trú ẩn Còn về thi thần, vị trí của họ là ở Diêm Thị Nếu có thể, hy vọng người có thể phái Tang Thi đến Diêm Thị tìm giúp chúng ta Hắn biết rõ năng lực của Vương Tử Hiên Có thể hợp tác với Tang Thi mạnh mẽ như vậy Sự trợ giúp đối với hắn là vô cùng lớn Dùng trí năng lực của mình Thật sự rất khó để chăm sóc hết tất cả những người khác Tốt không vấn đề gì Vương Tử Hiên đáp Đối với loài người việc tìm ra chính xác vị trí của thi thần rất khó khăn Nhưng đối với tang Thi mà nói Chỉ cần biết đại khái vị trí Thì việc tìm ra chính xác không phải là chuyện khó Lâm Phàm và Vương Tử Hiên trò chuyện với nhau Đại khái nội dung cuộc trò chuyện là để Vương Tử Hiên chú ý đến tình hình tang Thi ở các thành phố khác nếu gặp phải tang thi loại thi thần hoặc thực não giả có thể báo cho hắn biết tang thi không có lý trí gây tổn thương cho loài người rất đáng sợ nhưng những tang thi có lý trí như thi thần còn khủng khiếp hơn chúng có trí thông minh biết phải làm gì hoặc làm thế nào để đạt được mục đích của mình khi cuộc trò chuyện kết thúc lâm phàm nhìn về phía triệu vận và hỏi ngươi định ở lại đây hay đến dương quang nơi ẩn náu của hoàng thị hắn muốn hỏi ý kiến của triệu vận hắn biết Nếu để triệu vận ở lại đây, sẽ giúp Vương Tử Hiên duy trì lý trí, luôn giữ được sự nhân đạo. Nhưng nếu triệu vận không muốn ở lại đây và muốn đi dương quang người ẩn náu, hắn sẽ đưa nàng đi, không muốn ép Vương Tử Hiên phải giữ nàng lại. Vương Tử Hiên nhìn triệu vận, tâm trạng của hắn rất căng thẳng, cảm giác như đang đợi câu trả lời. Triệu vận hơi cúi đầu, cảm ơn Lâm Phàm vì sự quan tâm, cảm ơn. Ta vẫn nghĩ là sẽ ở lại đây, ở đây ta cảm thấy dễ dàng, không phải giao tiếp với người khác. Không phải nghĩ đến những chuyện phiền phức Vương Tử Hiên vô cùng xúc động Nếu không phải bọn họ ở đây Hắn có thể đã nhảy lên, hét lớn bừng rỡ Hắn thật không ngờ chịu vận lại muốn ở lại Hắn đã rất lâu không cảm thấy xúc động như vậy Nhớ lại tất cả những điều đã qua Hắn luôn bị bỏ lại trong tình cảnh cô độc Có thể là vì hắn quá ngu ngốc mà thôi Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của người Lâm Phàm mỉm cười Lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh Đây là của Lão Trùng. Nếu có chuyện gì, nếu phát hiện điều gì gọi điện cho ta Sau đó, Lâm Phàm rời khỏi hợp thành phố, hắn cảm thấy mình đã thu hoạch rất lớn. Nếu có thể kéo Vương Tử Hiên, tang Thi Hoàng đế, về phía nhân loại, đó chính là một thắng lợi. Năng lực của Vương Tử Hiên không thể bị xem. Trong tận thế, năng lực của hắn rất mạnh và có thể tạo ra hiệu quả quan trọng. Vương Tử Hiên cảm thán, cuộc sống của hắn đã thay đổi, không bao giờ nghĩ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra. Hắn cứ như vậy, không có dấu hiệu gì, lại có thể hợp tác với loài người, tạo ra một liên minh. Có lẽ từ khi biết triệu vận, cuộc đời hắn đã bắt đầu thay đổi. Cảm ơn người đã ở lại cùng ta. Vương Tử Hiên nhẹ giọng nói xong, triệu vận mỉm cười ngọt ngào. Lúc ta cô đơn, bất lực, chính ngươi là người cho ta cảm giác đặc biệt. Ta không muốn ngươi cứ thế một mình. Không có hai bầu bạn nói chuyện, Vương Tử Hiên có cảm giác như muốn khóc. Trời đối với hắn thật tốt, không bỏ rơi hắn. Lâm Phàm khi dọn dẹp hiện trường không lấy đi bất kỳ tinh thể nào, mà để lại cho Vương Tử Hiên. tinh thể có tác dụng đối với loài người cũng có tác dụng với tang thi hắn hy vọng vương tử Hiên sẽ biết tận dụng chúng có thể sống hòa thuận với loài người cùng nhau tiến lên chống lại tận thế sắp đến dù cho tang thi là sản phẩm của tận thế nhưng chỉ cần trong lòng còn hy vọng thì vẫn có thể tìm thấy ánh sáng đêm đến tại dương quang nơi ẩn núp trong buổi liên hoan còn có loại tang thi như vậy ở hợp thành phố sao cố hẳn nghe lâm phàm kề về tình hình vẻ mặt đầy ngạc nhiên dù hắn đã biết có một số loại tang thi đặc biệt nhưng khi nghe đến loại hình này vẫn cảm thấy bất ngờ ừm đối với nhân loại mà nói đây là chuyện tốt thật ra chúng ta càng nên cảm ơn cô gái dũng cảm kìa lâm phàm nghĩ đến triệu vận cô gái vừa xinh đẹp lại dũng cảm nếu không có cô mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy cố hàng cười đây là điều tốt khi những hy vọng cuối cùng của loài người bắt đầu le sáng giống như một ngọn lửa rực rỡ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ trước kia hy vọng ấy rất mong manh nhưng bây giờ Nói như một con quái vật khổng lồ Tương lai tràn ngập hy vọng chính là nhờ những người còn sống sót Trong số họ có rất nhiều người sẽ khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng Trúc Thành cũng tình cờ nói một câu Từ khi chiến đấu với tang Thì Trúc Thành dần dần trở nên chín chắn hơn Hình thể cũng giảm đi Khiến hắn cảm thấy tự tin hơn Lâm Phàm mỉm cười Nhưng không nói gì về Vương Tử Hiên có thể sẽ thích cô gái kia Cảm giác không tốt lắm Mặc dù đây là một chuyện khá thú vị Nhưng nếu nói ra Có lẽ không hay lắm Lão Trung thở dài nói Ta cảm thấy số lượng tang thi kiểu thi thần này không ít đâu, chúng tiến hóa quá nhanh, luôn có cảm giác như có tang thi nào đó giống như được bật hết. Tuy rằng mỗi lần sấm chớp mớ bão lại có giác tỉnh giả xuất hiện, nhưng tang thi cũng sẽ tiến hóa, thật sự là khó chịu. Diệp thiền nói, cứ thỏa mãn đi, ít nhất còn có giác tỉnh giả xuất hiện thì tốt rồi, ít nhất cũng giúp nhân loại giữ hy vọng. Mà những tang thi này, người bình thường cũng không biết phải làm sao, cố hằng nói, máy bay đại pháo... Sùng ống thì có thể đối phó với tang thi Nhưng đối với những tang thi tiến hóa kinh khủng như thế này Vẫn chưa đủ Chỉ có giác tình giả mới có thể chém giết Mới có thể chắc chắn giết chết chúng Đúng vậy, muộn rồi Lão Trung suy nghĩ một chút Gật đầu tán đồng nói Cũng không biết sấm chớp mưa bão này Có phải sẽ xuất hiện ngay bây giờ không Nếu xuất hiện càng nhiều giác tình giả Thì nhân loại chúng ta sẽ có thêm nhiều lực lượng để chống lại tang thi ầm ầm, Bên ngoài cửa sổ Sấm sét vang dội Mưa rơi xối xả, tiếng mưa ào ào rơi xuống Trong chớp mắt đã lấp đầy không gian Cô Hàng nói Lão Trung, miệng của ngươi có phải đã khai quang không? Trúc thành niên cuồng gật đầu Rất tán đồng với lời của Lão Trung Diệp Thiến và Đồng Giai đứng dậy Đi về phía cửa sổ Nhìn ngoài trời những giọt mưa dài đang rơi Diệp Thiến mở cửa sổ Định cảm nhận một chút cảm giác của giọt mưa nhỏ xuống lòng bàn tay Đồng Giai quay đầu lại nói Hàng ca, nên nói khi sấm chớp mưa bão xuất hiện Nếu chúng ta ngủ sớm, có thể ngày mai sẽ trở thành giác tỉnh giả. Người có muốn thử không? Bây giờ về phòng ngủ một giấc, nàng biết hàng ca cũng mơ ước trở thành giác tỉnh giả. Là đồ đệ của hàng ca, nàng cũng không nỡ. Nếu có thể cùng trời đất trao đổi, nàng sẽ tuyệt đối cầu nguyện. Lão Thiên, người thương xót hàng ca, nhìn hắn tội nghiệp, cho hắn trở thành giác tỉnh giả đi. Đôi khi đồng giai phát hiện, khi hàng ca nhìn bóng lưng bọn họ, những giác tỉnh giả, ánh mắt ấy đầy sự ngưỡng mộ, thật không thể dùng lời mà miêu tả. chỉ có thể nói là thâm mến thật hay giả vậy cố hàng nhìn có vẻ hoài nghi nhưng thực tế hắn đã hơi hơi đứng dậy muốn rút lui trở lại giường thành thôi ngủ một giấc rồi đợi ngày mai trở thành giáp bình giả đừng dai buông tay nói ai biết được ta cũng chỉ nghe nói vậy thôi Hà, cát cố hàng vuốt mắt rất tự nhiên nói ai buồn ngủ quá mệt mỏi quá dạng này không có nghỉ ngơi tốt các người cứ nói chuyện đi ta về trước ngủ một giấc nói xong hắn cười ha hả rồi rời đi nói xong hắn cười ha hạ rồi rời đi đoàn người đều cố gắng nín cười lão trung nói tiêu đồng ta cảm thấy nếu ngày mai hắn không trở thành giáp tình giả người có thể sẽ bị oán trách đấy đồng sai chớp mắt biểu hiện vô cùng vô tội ta chỉ nói một câu thôi mà đột nhiên diệp tình huống dị vui mừng nói a mưa tạnh rồi lâm phàm liếc mắt nhìn sầm chớp mưa bão không phải như vậy bình thường thì sẽ kéo dài qua đêm không thể nào mưa mới ngừng một lát rồi hết ngay được lão trung nghi ngờ nói các ngươi nói có phải chúng ta nhầm không Thật ra là mưa rào có sấm chớp, bị chúng ta tưởng là sấm chớp mưa bão không? Đổng dai, diệp thiến, hẳn là vậy, lâm phàm cố nén cười, cứ như vậy mà. Hiện giờ mọi người rất nhạy cảm với mưa, chỉ cần đêm xuống mưa là đã bị xem như sấm chớp mưa bão. Nghĩ lại hàng ca, mới vừa về nhà đã thấy mưa tạnh, hẳn là rất bất đắc dĩ. Quả nhiên, cố hàng vừa về đến nhà, cởi áo khoác, nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ, thì bất ngờ phát hiện mưa ngoài trời đã tạnh. đột nhiên có biến cố xảy ra khiến cố hàng có chút choáng váng sầm chớp mưa bão mưa rào có sầm chớp trong chớp mắt cố hàng tỉnh ngủ hẳn lấy điện thoại ra tra cứu tin tức đồng thời gửi tin nhắn cho đồng danh cố hàng tiểu đồng ngươi thật xảo trá khi dễ người thành thật về đến nhà lâm phàm bắt đầu bổ sung nội dung trong tăng thi sách họa tăng thi hoàng đế vương tử hiên ở lại hợp thành phố có lý trí tăng thi đã hợp tác với chúng ta hoàng thị dương quang nơi ẩn náu chung tay đối phó tận thế nếu có người sống sót tới gần hợp thành phố, nghĩ rằng có thể tìm đến Vương Tử Hiên để được cứu, đừng sợ, đừng hoảng loạn, hắn sẽ giúp đỡ các người. Đây là nội dung rất quan trọng, có thể cứu được rất nhiều người sống sót. Lâm Phàm nghĩ, không biết Vương Tử Hiên sẽ mang đến cho mình bao nhiêu điều bất ngờ. Sáng hôm sau, điện thoại vang lên, Lâm Phàm nghe máy, đây là cuộc gọi của Vương Tử Hiên. Sau khi Lâm Phàm rời hợp thành phố, Vương Tử Hiên quyết định thể hiện một chút. Để cho hỗn hợp hình tang thi chạy như điền về phía diêm thị, hắn muốn hoàn thành đúng những gì lâm phàm đã nhắc nhở. Là tang thi hoàng đế, vương tử hiên làm việc rất hiệu quả. Hắn điều khiển hỗn hợp hình tang thi, tìm kiếm trong diêm thị, cuối cùng phát hiện nơi thi thần có thể trốn tránh. Nhưng khi đến hiện trường, hắn phát hiện một khu nhà tường, mà đất bị che phủ bởi một lớp máu thịt khô và rắn. Tiến vào bên trong, hắn thấy xung quanh đều treo đầy máu thịt khô héo, rõ ràng là tử vật. Sau đó... hắn thao túng hỗn hợp hình tang thi cùng với tang thi có thể trao đổi ở đó hắn biết thi thần đã trốn chạy vào đêm qua biến mất vô tùng vô ảnh căn cứ vào gian hắn phỏng đoàn. ngay khi đái quyền chết thi thần lập tức mang theo nhà cửa và người thân chạy trốn bỏ lại cả nơi ẩn náu của mình sau khi nghe báo cáo từ vương tử hiên lâm phàm thở dài đáng tiếc chạy nhanh quá hắn chỉ có thể nói thi thần rất thông minh quyết đoán khi đã quyết định bỏ chạy là lập tức rời đi không giống như những tang thi khác cứ ngồi đợi số phận đến ta sẽ phân tán tang thi ở các nơi để tìm kiếm vương tử hiên nói xong vất vả cho ngươi lâm phàm cảm ơn sự phối hợp của vương tử hiên hắn tin rằng với sự giúp đỡ của vương tử hiên chắc chắn sẽ tìm thấy rất nhanh không có gì chắc là bây giờ vương tử hiên nói chuyện rất lễ phép thái độ cực kỳ tốt khi trao đổi với lâm phàm hắn không dám nói chuyện lớn tiếng thật ra còn một chuyện không biết có thể làm phiền ngươi một chút không mời nói những lời khách khí bình thường cũng có thể được nói ra. điều đó chứng tỏ vương tử hiền và người khác không có sự khác biệt. tang thi chỉ là lớp ngụy trang của hắn mà thôi. người bên đó có lãnh chúa tang thi không? ban đầu ta nghĩ là tiêm khiếu hình tang thi. tuy nhiên, tiêm khiếu hình tang thi không đủ mạnh, chỉ có thể thu hút tang thi, nhưng không thể dẫn dắt chúng, không thể khiến tang thi tập trung vào khu vực ngoại ô hoàng thị. trước kia có, nhưng bây giờ thì không. vậy người có thể điều khiển lãnh chúa tang thi không? không thể. vì sao? lâm phàm cảm thấy rất kỳ lạ. lãnh chúa tang thi có điểm số lên tới 50 tinh thể màu đỏ, vương tử hiên mà lại không thể điều khiển được, thật khó tưởng tượng. lãnh chúa tang thi không mạnh, nhưng cấp bậc của nó rất cao. với tình huống hiện tại của ta, vẫn không thể điều khiển được. ồ, lâm phàm có thể hiểu tình hình. giống như vương tử hiên là hoàng tử, lãnh chúa tang thi cũng có cấp bậc hoàng tử, nhưng sự khác biệt về cấp bậc này có thể khiến việc điều khiển gặp khó khăn. có phải ngươi cần điều gì không? vương tử hiên không phải là người thích xe nói chuyện của người khác. Nhưng khi đối diện với Lâm Phàm, hắn luôn muốn thể hiện một chút, có thể là để rút ngắn khoảng cách, dù sao hắn là tang thi, còn đối phương là nhân loại, chẳng phải là cả hai sẽ phải sống chung với nhau sao. Ta muốn thu hút tang thi xung quanh đến cùng một chỗ, để tiện thanh lý, Lâm Phàm nói ra mục đích của mình. Ở đầu dây bên kia, Phương Tử Hiên cầm điện thoại mà tay hơi run, nói đúng là rất thẳng thắn, thu hút tang thi để tiện thanh lý, thật sự rất bá đạo, nếu là vậy... ta có thể đề xuất sử dụng tang thi hình hấp dẫn và tang thi chỉ huy. ta sẽ để chúng hấp dẫn một đám tang thi đến. Phương Tử Hiên nói. Lâm Phàm biết tang thi hình hấp dẫn, loại tang thi này không gặp nhiều, chỉ gặp qua một lần, dù điểm số chỉ có ba điểm, nhưng khả năng hấp dẫn tang thi là điều hắn đã gặp trong quá khứ, và đó là loại duy nhất biết nói chuyện. khi đó, tang thi này chỉ nói những lời đơn giản như có người đây và hành động rất kỳ lạ. Lâm Phàm cảm thấy không giống như là một con tang thi biết nói chuyện. Mà là bạn tính của loài tàng thi vốn vậy Được rồi, tạ ơn Lâm Phàm biểu lộ thái độ rất khách khí Rồi cúp điện thoại Lâm Phàm ngậm đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm Tâm trạng rất tốt Đây là lần đầu tiên giải quyết sau một việc lớn mang lại cho hắn cảm giác vui vẻ Điều duy nhất ảnh hưởng đến Hoàng thị là Hương Sơn Thực não giả đã bị tiêu diệt Hợp thành phố Và tàng thi Hoàng đế vương tử nghiên hợp tác Còn lại chỉ là không biết thi thần đang trốn đấu. Nhưng hắn tin tưởng Với sự tìm kiếm không ngừng. Niết định sẽ tìm ra được niên loại có thể rất khó tìm ra thi thần nhưng là đồng loại tang thi thì sẽ không có vấn đề gì còn tại hợp thành phố vương tử hiên đã lần nữa tổ chức lại đội ngũ tang thi thi thần tấn công làm số lượng và chủng loại tang thi giảm đi rất nhiều tạo ra một tổn thất lớn nhưng với vương tử hiên mà nói thì không có gì quan trọng theo mệnh lệnh của hắn rất nhanh sau đó một số tang thi hình hấp dẫn cùng chỉ huy hình tang thi đã xuất hiện tang thi hình hấp dẫn ngộng đầu ngơ ngác lẩm bẩm có người mà bà Vương Tử Hiên dùng tay đánh cho Tang thi Hình hấp dẫn ngã xuống đất, im miệng. Vương Tử Hiên quát, Tang thi Hình hấp dẫn loạn loạn đứng dậy, lại tiếp tục. Có người mà một con đường rộng trải dài trong vùng hoang vu của sa mạc, cát vàng bay lên phủ kín không gian như một lớp vải băng, vừa ẩn hiện bên trong một bóng dáng đang chậm rãi bước đi về phía trước. Quý Thu Nguyệt đã đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng đến được chỗ hoang vu này trong sa mạc. Nàng điều khiển chiếc xe trước đây đã hỏng, giờ chỉ có thể đi bộ. May mắn thay, tình huống của nàng rất đặc biệt, đi qua mà không gặp phải nguy hiểm gì. Người sống xung quanh tôi, so với tưởng tượng, quả thật ít đi rất nhiều. Quý Thu Nguyệt biết rằng thời đại đã qua, không thể quay lại. Loài người trong hoàn cảnh thảm khốc này đang dần suy tàn. Nàng vẫn tiếp tục nghiên cứu tình trạng cơ thể mình. May mắn là tế bào của nàng đã kết hợp với virus thì khiến cho cơ thể nàng xảy ra những biến đổi khủng khiếp. Lúc mới bắt đầu, nàng không thể giữ được suy nghĩ rõ ràng Rơi vào trạng thái điên cuồng Và một số bộ phận cơ thể bắt đầu phát sinh dị biến Như ngón tay nàng tự nhiên trở thành những móng vút sắc bén. Đồng thời tôi cảm thấy một sự khao khát đối với máu thịt tang thi Giống như một người đói khát thức ăn vậy Lúc mới đầu, quý thu nguyệt không thể nhận ra sự thay đổi trong mình Nhưng dần dần, khi những vết máu ở khóe miệng Cùng những hành động vô thức cho thấy cơ thể nàng đang thay đổi Ban đầu nàng cảm thấy rất kinh tởm với hành vi này liên tục nôn mửa, nhưng cơ thể lại không cưỡng lại được, thậm chí còn cảm thấy thích thú với máu thịt đó. Nàng hiểu rằng dạ dày của mình giờ đã khác biệt so với người bình thường. Quý Thu Nguyệt đã tự đặt cho mình một cái tên. Tang thi thợ săn, cảm hứng từ cái tên này đến từ khi nàng còn nhỏ, khoảng 15, 16 tuổi. Nàng thích đọc manga, đặc biệt là những câu chuyện về vampire. Nhân vật nam chính trong những câu chuyện đó là một nửa người. Nửa vampire, chuyên săn giết vampire, được gọi là vampire thợ săn. Vì vậy, gọi mình là Tăng thi thợ săn, cũng không có gì là lạ. Bây giờ, nàng vẫn giữ được lý trí, không còn như trước. Khi bị mất kiểm soát và hành động vô thức, nàng nhận ra năng lực của mình đang không ngừng tăng lên. Nàng có khả năng phục hồi siêu nhanh. Dù có bị thương, vết thương cũng sẽ tự động lành lại. Cảm giác đói bụng đã biến mất, cảm giác đói bụng đã biến mất. Không còn cảm giác đói như trước nữa, nhưng đối với máu thịt tăng thì nàng vẫn cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. đặc biệt là máu thịt của những tang thi đã tiến hóa trong mắt nàng đó giống như một nguồn năng lượng khổng lồ nàng đã thử so sánh tốc độ di chuyển của mình với tang thi và phát hiện mình có thể di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với chúng sức mạnh của cú đấm bùng nổ một quyền vung ra có thể làm lõm cả tầm thép mọi thứ đều chỉ rõ cơ thể của nàng đang phát sinh biến đổi khổng lồ dưới sự tác động của các tế bào may mắn và tang thi virus sự biến hóa này quả thực là nghiêng trời lệch đất nhưng vào lúc này Quý Thu Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe buýt cải tiến cũ kỹ từ phía sau đang chạy tới Có xe chạy qua, tức là có người sống sót Trong một sa mạc hoang vu như thế này Gặp được người sống sót quả là một chuyện hết sức khó tưởng tượng Tận thế bạo loạn sao, nàng gọi tất cả những người sống sót có ác ý với người khác là Bạo đồ Nàng đã hành tẩu qua rất nhiều cảnh ngộ trong tận thế Chứng kiến vô số sự việc khó tin Nhưng khi suy nghĩ kỹ, nàng hiểu ra rằng Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy Rất nhiều người có thể bị bức điên, họ đã không còn xứng đáng được gọi là người, hoàn toàn mất hết nhân tính, chỉ còn là những con thú khoác lên da người. Để sống sót, bất cứ sinh vật nào nhảy nhót trước mắt bọn họ đều có thể trở thành thức ăn. Nàng đã gặp những người sống sót trốn trong cống thoát nước, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, uống nước cống bẩn, ăn chuột sống, hành động và tinh thần của họ đều đã biến đổi. Có thể những người này trốn trong cống thoát nước chỉ mong tạm thời sống sót. Nhưng sống lâu trong bóng tối đã khiến tâm trí họ dần thay đổi, biến thành điên cuồng. Họ chỉ còn nghĩ đến việc giết chết và ăn thịt đồng loại, chẳng mấy chốc. Chiếc xe bít cải tiến chậm rãi dừng lại trước mặt quý thu nguyệt. Nàng quan sát, lái xe là một người đàn ông trung niên, đeo mũ màu lam, tuổi khoảng 35 đến 40, vẻ mặt có chút phong trần. Phía sau xe có hai người sống sót, một nam một nữ, nhìn có vẻ còn khá trẻ. Người nam khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc sạch sẽ. Người nữ khoảng 45 tuổi, thân hình khá mập mạp. Là một phụ nữ trung niên, một tổ hợp khá kỳ lạ. Mội tử một mình người à? Lái xe đội mũ lam không mở cửa xe mà quan sát từ cửa sổ, nhìn thấy một người sống sót đi bộ, cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Dù con đường này nhìn như không có tang thi, nhưng ai dám chắc sẽ an toàn. Chỉ cần một tang thi từ chỗ tối nhảy ra là có thể rất nguy hiểm. Ừm, ta một mình, Quý Thu Nguyệt trả lời. Lúc này nàng không hề sợ bất kỳ ai. Lái xe hỏi, người có phải cũng muốn đi đến căn cứ bên kia không, căn cứ? Quý thu nguyệt âm thầm nghĩ, nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh sa mạc hoang vu, mênh mông vô bờ, không biết khi nào mới có thể ra khỏi nơi này, đến mức người kia nói về căn cứ, nàng làm sao biết đó là nơi nào, đúng ta muốn đi đến nơi đó, quý thu nguyệt giả vờ như mình biết về căn cứ, lái xe mặc mũ lam mở cửa xe, vẫy tay nói, lên xe đi, tôi sẽ đưa ngươi cùng đi, còn một đoạn nữa mới đến căn cứ, trải qua tận thế đến giờ, cất ngươi không sợ ta là người xấu sao, quý thu nguyệt không vội vàng lên xe mà hỏi, Lái xe mũ lam không khỏi bật cười, tận thế là cái gì chứ? Người xấu hay không đều không quan trọng, chỉ là một đạp một dòng sót thôi. Hơn nữa, ngươi chưa nghe nói qua giác tỉnh giả sao? Nghe nói qua, quý thu nguyệt gật đầu đáp, lái xe mũ lam nói tiếp. Vậy là được rồi, không có năng lực thì thật không dám tùy tiện mang người đi. Quý thu nguyệt hiểu ra, nguyên nhân mà đối phương dám mang theo nàng là vì ba người kia đều là giác tỉnh giả. Bọn họ rất tự tin vào thực lực của mình, điều này có thể hiểu được. Quý Thu Nguyệt lên xe, chiếc xe bít cải tiến tiếp tục lăn bánh. Trong lúc trò chuyện, Quý Thu Nguyệt biết được tên của bọn họ. Lái xe mũ lam tên là Chu Lỗi, một nam nhân thích sạch sẽ, tên là Trương Bác Đào. Người còn lại có vóc dáng hơi cồng cành, tên là Cao Thúy Hoa. Quý Thu Nguyệt có thể xác định ba người này đều là giác tỉnh giả, nhưng nàng không biết năng lực thức tỉnh của họ là gì. Lái xe mũ lam nói, chắc chắn ngươi không biết căn cứ đâu. Ngươi nhìn ra sao? Quý Thu Nguyệt tưởng rằng đối phương sẽ tin tưởng nàng, có vẻ như nàng đã đoán sai, đương nhiên nhìn ra, nếu như không thông bình thì sớm đã chết trong tận thế rồi. Chu Lỗi cười, vừa lái xe vừa trò chuyện với Quý Thu Nguyệt. Xin lỗi, không phải cố ý giấu giếm, tôi chỉ muốn đến căn cứ xem, một chút. Quý Thu Nguyệt rất hứng thú với căn cứ, tận thế so với tưởng tượng của nàng còn tàn khốc hơn, nhưng nơi này cũng có những người sống sót, và tâm trí cùng ý chí của họ rất mạnh mẽ. Người đến từ đâu? Chu Lỗi hỏi. quý thu nguyệt đáp từ rất xa là từ hợp thành phố bên kia đến nàng không nói là từ hoàng thị bên kia ra hợp thành phố khoảng cách với hoàng thị rất gần xương quang nơi ẩn núp của hoàng thị rất nổi tiếng nếu không muốn lang thang ngoài kia xương quang nơi ẩn núp là nơi tốt nhất chu lỗi và các người khác nhìn quý thu nguyệt với vẻ nghi hoặc biết là quá muộn rồi các người có nghe nói về dương quang nơi ẩn núp của hoàng thị không quý thu nguyệt cũng hỏi lại chu lỗi trả lời dĩ nhiên là biết giờ tang thi sách họa Không còn là bí mật gì nữa Nơi đó có chỗ ẩn núp Là nơi sinh sống của một đám người sống sót Tôi biết chắc người sẽ hỏi nếu biết rồi sao không đi đến đó mà ở Lý do rất đơn giản đường đi quá xa Hơn nữa chúng tôi muốn tự do hoạt động Quý Thu Nguyệt muốn nói rằng Mặc dù tại Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu, Các người cũng có tự do Nơi nào cũng sẽ không thiếu tự do giải thích Nhưng điều quan trọng hơn là An toàn có thể được bảo đảm tuyệt đối Đúng lúc nàng đang nghĩ đến việc nói ra điều này Chú đội lái xe trực tiếp nèm cho Quý Thu Nguyệt một quyển sách Người không có đi qua căn cứ sao Có thể xem thử sổ này Quý Thu Nguyệt cầm quyển sổ trên tay Biệt không có chữ gì Nàng lật tờ đầu tiên Nội dung đều được in sẵn Trong đó, mục đầu tiên là thông tin về Lâm Phàm Nàng nghĩ đến tận thế Liệu có ai đã sao chết Tàng thì sách họa Rồi thêm thắt chút nội dung mới Rồi tự nhận là sáng tác của mình không Quyển sổ này cũng có ghi chép về tinh thể Nàng tiếp tục lật xem Nhưng khi nhìn Nàng phát hiện có một số điều trong quyển sổ này hơi khác biệt xác tỉnh giả năng lực giai đoạn Giai đoạn thứ nhất, cần dùng hai miếng tinh thể màu trắng Giai đoạn thứ hai, cần dùng 20 miếng tinh thể màu đen Giai đoạn thứ ba, cần dùng 20 miếng tinh thể màu vàng nhạt Giai đoạn thứ tư, cần dùng 20 miếng tinh thể màu vàng kim Giai đoạn thứ năm, cần dùng miếng tinh thể màu đỏ Giai đoạn thứ sáu, cần dùng miếng tinh thể màu nâu Giai đoạn thứ bảy, cần dùng miếng tinh thể màu sắc rực rỡ Vì sao giai đoạn thứ năm lại có dấu chấm hỏi? Quý Thu Nguyệt hỏi, chu lỗi đáp, chắc chắn là chỉ mới có thông tin về giai đoạn thứ tư của giác tỉnh giả. Giai đoạn thứ năm chưa từng xuất hiện nên không biết cần bao nhiêu miếng tỉnh thể. Quý Thu Nguyệt trầm ngâm rồi tiếp tục lật xem. Thấy trong quyển sổ này có phân tích chi tiết về cường độ năng lực của giác tỉnh giả ở mỗi giai đoạn. Lực lượng hình giai đoạn thứ nhất. Lực quyền 400 kg. Lực lượng hình giai đoạn thứ hai Lực quyền 1000 kg. Lực lượng của giáp tình giả được đánh giá theo kết quả khảo thí hiện tại Có thể tùy theo từng người mà khác nhau Có mạnh có yếu Chỉ là tham khảo Sau đó là tốc độ của giác tình giả khi chạy Với Quý Thu Nguyệt Đây chính là một nghiên cứu chi tiết và chính xác Nhưng rất nhanh Khi nàng lật đến trang cuối cùng Quý Thu Nguyệt rút cuộc hiểu ra Nếu căn cứ có giáp tình giả Sao bọn họ lại phải chờ đợi bên ngoài Không thể dựa vào khả năng của mình Để đến dương quang nơi ẩn náu, Cuối cùng nội dung đại khái là giải thích lý do tại sao lâm phàm có thể đạt đến cảnh giới thần linh. điều này cũng nhờ vào việc sử dụng tinh thể trong quá trình chiến đấu với tang thi hẳn đã tiến hóa, đồng thời còn đưa ra một bộ giải thích về sen tiến hóa, nói rằng giờ việc nuôi cửu non vĩnh viễn không có tự do, chỉ có thể lao nhanh trên thảo nguyên chờ đợi được thả tự do. ý nghĩa rất rõ ràng. giác tình giả phải dựa vào chính bản thân mình. đọc xong nàng hiểu ra, quý thủ mượt hơi nhíu mày. cảm thấy tình hình có chút không ổn cô có thể hiểu được phần đầu của câu chuyện nhưng khi xét đến phần phân tích liên quan đến lâm phàm nhìn như là một sự phân tích bình thường nhưng thật ra có vẻ như là một dạng dẫn dụ nó khiến cho nhóm giác tỉnh giả cảm thấy như thể lâm phàm chính là kiểu người mà họ muốn trở thành một người vượt lên khỏi giới hạn bình thường nếu muốn trở thành nhân loại mới thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân đến nơi ẩn náu ở hoàng thị dương quang và nhận sự bảo vệ chỉ giống như bị nhốt trong một chiếc lồng giam cửu non Cả đời khó mà có thể phát triển được, Chu đại ca. Đây là căn cứ làm ra sổ sao? Quý thú Nguyệt hỏi. Chu lỗi trả lời. Không biết, tôi cũng không rõ ai làm ra cái này. Chỉ biết là chúng tôi lấy được nó từ căn cứ bên kia. Vậy căn cứ đó từ khi nào xuất hiện? Quý thú nguyệt cảm thấy tình hình tận thế dần trở nên phức tạp. Nếu chỉ có Tăng Thi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Tăng Thi sẽ đấu đá với nhau, thấy người là tấn công. Còn nhân loại đối phó với Tăng Thi, Nếu có thể đối phó được thì sẽ chiến đấu, không đối phó được thì phải chạy trốn, nếu không chạy kịp thì sẽ chết. Tuy nhiên, khi gen loài người bị biến đổi và tính cách bạo phát, loạn thế sẽ gây ra phân tranh, và trong tình huống đó nhân loại sẽ không thể đoàn kết, mà nhất định sẽ có chia rẽ. Cô còn chưa vào trong căn cứ để xem xét, nên không thể vội vàng đưa ra quyết định, vì vẫn chưa rõ tình hình của căn cứ. Không biết, chúng tôi cũng mới đến đây được một tháng. Lúc chúng tôi đến thì căn cứ đã tồn tại rồi. Chu lỗi trả lời quý thu nguyệt không nói gì thêm cô ngồi yên lặng trầm tư và tùy ý lật xem quyển sổ trong tay khi khép lại quyển sổ và đặt nó sang một bên cô nhìn ra ngoài thấy cắt vàng bay lả tả trong không khí phong cảnh xung quanh vô cùng hoang vắng không có gì đẹp đẽ chu lỗi và ba người bọn họ không phải là bạn bè từ trước khi tận thế xảy ra mà là sau khi tận thế bùng nổ họ đã gặp nhau và quen biết tại căn cứ sau đó hình thành nên một đội ngũ việc đối phương đồng ý dừng xe và mang cô theo có thể là vì họ muốn kéo cô vào đội ngũ của họ. Cô suy đoán lý do họ muốn lôi kéo mình có thể là vì cô. Một người độc hành trong mặt thế, vẫn sống sót đến giờ. Nếu không có chút năng lực thì thật sự rất khó để ai đó tin tưởng vào cô. Không biết đã qua bao lâu, đến rồi, nghe thấy tiếng nói, quý thu nguyệt ngậm đầu lên, bị cảnh vật trước mắt làm cho khiếp sợ. Trước mặt là một công trình có hình dạng như ống tròn thành lũy, tường thành bên ngoài được làm từ thép tấm rẻ đúc, cao ít nhất mười mấy mét. Trên tường thành có những người sống sót đang tuần tra Cầm theo vũ khí Cỗ xe lúc này đã tiến vào một đường hầm Lối đi cũng được làm bằng thép tấm kiên cố Phía trước chính là cổng và căn cứ Cô thấy có người đặc biệt quét mắt nhìn chiếc xe Có lẽ để đề phòng có ai đó mang tàng thi vào trong Nơi này chính là căn cứ Đúng Nơi này chính là Chu lỗi cầm tay lái chờ đợi nhân viên công tác kiểm tra Sau khi nhân viên công tác vẫy tay Xe buýt khởi động Chạy về phía căn cứ Không ngờ trong mặt thế lại có chỗ như vậy Quý Thu Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc Trong đầu nàng đang suy nghĩ Rốt cuộc ai đã xây dựng nơi này Nàng có thể khẳng định trong thời kỳ hòa bình tuyệt đối không có kiến trúc như vậy Việc tạo ra một nơi như thế trong mà thế cần sức người và vật lực khổng lồ Chu gia nói Căn cứ này rất an toàn Tường thành cao hơn 10 mét Dù có gặp phải thi triều cũng không sợ Nhìn những cây cột kia trên đất trống Chúng có thể co lại và thả ra Khi gặp thi triều chúng sẽ như một ô lớn Bảo vệ kín kẽ không cho tăng thi tiền vào quý thu nguyệt nghe vậy rất đồng ý gật đầu chu lỗi dừng xe ra chỗ đậu nói xuống xe đi quý thu nguyệt xuống xe cảm giác nơi này không đơn giản xung quanh có rất nhiều người sống sót chu lỗi nói căn cứ này rất đơn giản ngươi xem đó là tiệm thợ rèn đủ loại vũ khí có thể tự thiết kế chế tạo tuy nhiên việc chế tạo cần tiêu tốn tinh thể quý thu nguyệt nhìn thấy tiệm thợ rèn ở phía xa bên trong có một chàng hàn đang dùng truy sát gõ mạnh rõ ràng Đang rèn đúc vũ khí cho người sống sót Trong thành phố Vũ khí phổ biến nhất là diều chữa cháy Nhưng không phải ai cũng quen dùng diều chữa cháy Vì vậy đối với những người muốn đối phó tang thi Họ thường nghĩ đến việc có vũ khí phù hợp Những người đến đây đều có thể ở lại sao Quỳ thu nguyệt hỏi Chu lỗi cười nói Không phải vậy Nơi này không cho phép ai ở lại Nhưng có thể nghỉ ngơi một ngày Dù sao nơi này không rộng lắm Nếu ai cũng ở lại đây thì không thể chịu đựng nổi Sổ sách ở đây ghi rõ Căn cứ chỉ cung cấp nơi nghỉ chân, không cung cấp chỗ ngủ lại, người sống sót phải tự lực cánh sinh. Vậy những người ở đây, họ không nghĩ đến việc đến dương quang nơi ẩn náu sao? Quý Thu Nguyệt vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi trước đó. Chu lỗi chỉ cười, hắn biết Quý Thu Nguyệt vẫn chưa thể hiểu thấu, nhưng hắn tin rằng, khi nàng suy nghĩ kỹ hơn, nàng sẽ hiểu rất nhanh. Nàng theo Chu lỗi vào phòng khách của căn cứ, xung quanh có khá nhiều người sống sót, có người cõng thương, có người mang đau ai cũng đều mang vũ khí bên mình. đây là làm gì vậy? Quý Thư Nguyệt hỏi, chủ lỗi chỉ vào màn hình trên vách tường. Người xem nội dung trên đó, rất nhiều là căn cứ công bố nhiệm vụ, có thể chọn nhận thưởng, phần thưởng có thể là tinh thể, có thể là dược vật đặc biệt. nhưng phần lớn đều là tinh thể, hiện tại, tinh thể chính là đồng tiền mạnh trong mặt thế. Quý Thu Nguyệt nhìn vào màn hình, trên đó xuất hiện các nhiệm vụ kỳ quái, có yêu cầu tìm một bác sĩ phụ khoa có thể sinh con, có yêu cầu tìm một kỹ sư chuyên về thủ tịch. Loại nhiệm vụ này tương đương với trước đây là thợ muội cấp 8 Rõ ràng người chuyên môn thì trong tận thế vẫn khá dễ sống Các phần thưởng thường rất phong phú Vậy nếu cần thức ăn thì sao? Quý Thu Nguyệt hỏi Dĩ nhiên nàng biết Nếu muốn thức ăn Chỉ cần đi tìm Nhưng nàng muốn hiểu rõ hơn về tình hình nơi này chu lỗi trả lời Đối với những người đến đây Đa số đều nói thức ăn hiện tại tạm thời không thiếu Nếu thực sự không muốn tự mình tìm Có thể dùng đồ vật để đổi Nhưng hầu hết mọi người đều dùng tinh thể để đổi Và cách đổi này là rất thua thiệt. Đột nhiên, Quý Thu Nguyệt nhìn thấy trên màn hình, một bảng xếp hạng xuất hiện, nó một lục hào giai đoạn thứ tư, nó hai, bang biểu lực lượng giác tỉnh giả giai đoạn thứ tư. Đó là có ý gì? Quý Thu Nguyệt chỉ vào màn hình hỏi, chủ lỗi giải thích, đây là bảng xếp hạng của các giác tỉnh giả trong căn cứ, họ chủ động tham gia khảo thí. Lục hào đứng đầu, năng lực của hắn vẫn chưa được công khai, nhưng theo lời đồn, hắn có thể điều khiển đồ vật trong không gian. Giống như siêu năng lực, nhiều người nói đó là niệm lực. Hắn là người mạnh nhất trong số giác tỉnh giả. Bảng biểu đã thử đấu với hắn, nhưng bị đánh bại thảm hại, không có chút cơ hội nào. Quý thu nguyệt nghiêm mặt, nhìn bảng xếp hạ bản xếp hạng trên màn hình. Ngoài lục hào và bảng biểu ra, tất cả những người còn lại đều ở cấp độ thứ ba hoặc thứ hai. Không cần phải nói. Điều này cho thấy trong những tình huống tuyệt vọng, con người có thể bộc phát ra sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Nàng muốn biết người đứng sau căn cứ này là ai? Chắc chắn người có thể xây dựng căn cứ như thế này không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng hiện tại muốn tìm hiểu rõ ràng thì thật khó khăn. Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng xôn xao, lục hào tới rồi, một người sống sót lên sạt sạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng, chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh lùng bước vào. Trong mắt Quý Thu Nguyệt, đối phương mặc một bộ chiến phục đặc chế, thắt lừng đeo một dây lưng đặc chế, túi vải trên đó cắm những chiếc phi đao. Quý Thu Nguyệt quan sát thanh niên này, Có lẽ hắn là giác tỉnh giả cấp thứ tư với năng lực niệm lực, năng lực này không có trong ghi chép của Lâm Phàm Trong. Tam thi sách họa, xung quanh, những người sống sót nhìn lục hào với ánh mất đầy sự ngưỡng mộ, ghen tị và thán phục. Trong mắt họ lục hào thật sự rất mạnh mẽ, ta biết hắn trước kia làm gì rồi. Trương Bác Đào, người đứng gần, thì thầm, làm gì, quý thu nguyệt hỏi lại nhỏ. Trương Bác Đào nói, hắn trước kia là một nhân vật nổi tiếng trên mạng với các video ngắn, phạc biệt với những người nổi tiếng khác. Hắn luôn dùng mảnh lưới để thể hiện khả năng, ví dụ như cái gì là 10 mét phi đao, một đòn trúng loa nước, tự xừng là Tiểu lý phi đao, người truyền thừa hiện đại, ta khi đó xem video, cũng thấy tên này có chút lợi hại Hiện giờ đã trở thành giác tình dạ, chắc chắn càng mạnh mẽ hơn Nghe trường bác đào kể lại, quý thù nguyệt tự nhiên hiểu được một phần nào về những video ngắn trên mạng Những video này trở nên nổi bật trên mạng Rất nhiều người bình thường trong cuộc sống đều tích cực thể hiện sở trường của mình Hy vọng có thể nổi bật trên Internet Rõ ràng dù người này giờ đã trở thành giác tình giả, nhưng phi đào vẫn là vũ khí đặc trưng của hắn. Lục Hào, ngươi nói xem, nếu so với người ở hoàng thị, cái tên lâm phàm kia, các ngươi ai mạnh hơn, một người sống sót hết lên. Lục Hào hít mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác tự tin, hắn chẳng qua là biết được tác dụng của tinh thể sớm hơn chúng ta, đi trước mặt chúng ta mà thôi. Nhưng ta không cho rằng mình kèm hắn, huống hồ những gì các ngươi thấy trong, tang thi sách họa, chưa chắc là thật, mọi người đều là người từng trải. ai mà không biết tinh thể tăng thi khó đối phó đến mức nào hắn sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy ta nghĩ hắn chỉ dựa vào việc trao đổi mạng sống với tăng thi thôi những người sống sót bị hắn lừa gạt đi qua chỉ là pháo hồi mà thôi hắn nghe thấy tên lâm phàm từ hoàng thị lâu rồi đã sớm cảm thấy phiền là căn cứ rất tình giả mạnh nhất ở giai đoạn thứ tư hắn không thể chấp nhận mình thua kém ai cả nói vậy quý thu nguyệt không nhịn được mà mắng còn lúc đầu nàng định xem lục hào là kiểu người gì nhưng bây giờ nhìn lại hắn chẳng biết gì chỉ phỏng đoán rồi đi chơi bay người khác Cái này chẳng đáng một đồng, quả thật, bất kể ai sau khi đạt được năng lực siêu phàm, muốn giữ được tâm tính của người bình thường là rất hiếm, chưa nói đến việc Lục Hào thức tỉnh năng lực, chắc chắn đó là năng lực mạnh mẽ và hung hãn. Lời của Quý Thu Nguyệt vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Khi thấy một nữ nhân dám nói với Lục Hào như vậy, bọn họ nhìn Quý Thu Nguyệt với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nghĩ, ngu ngốc, người phụ nữ này nhất định muốn làm khác biệt so với người khác. Lục Hào nhìn Quý Thu Nguyệt với vẻ mặt khó chịu, chủ lối chuyện mắt Không ngờ Quý Thu Nguyệt lại dám lên tiếng với Lục Hào như vậy, muốn nói gì đó, nhưng hình như nghĩ đến gì. hắn lặng lẽ tạo khoảng cách với Quý Thu Nguyệt, giữ một khoảng cách an toàn. Quý Thu Nguyệt nói, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu từ đầu đã là căn cứ của người sống sót, nơi mà Lâm Phàm không ngừng dọn dẹp tang thi, mong muốn tạo ra một khu vực an toàn cho mọi người, còn người làm gì? Chỉ biết rèm pha người khác, thừa nhận mình không bằng người pha, khó khăn đến thế sáo, mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Mọi người đều bội phục quý thu nguyệt, dũng khí của nàng thật đáng nể. Đây rõ ràng là không sợ chết. Không phải ai cũng dám đối đầu với một giác tỉnh giả ở giai đoạn thứ tư. Người mà không phải ai cũng có thể dễ dàng đối phó. Ngay lập tức, mọi người cảm nhận được một áp lực. Có dũng khí thì cũng không biết người có thể mạnh hơn ta không. Lục Hào nói với giọng trầm thấp, đầy uy lực, một tiếng vang lên. Niệm lực của hắn bùng nổ, một vật bay ra từ trong túi vải bên hông. trôi nổi trước mặt, trong chấp mất phá không mà ra. Hướng thẳng tới đầu Quý Thu Nguyệt, tận thế chính là như vậy. Muốn giết thì giết, không cần phải để ý những thứ khác. Quý Thu Nguyệt trước mặt mọi người khiêu khích uy nghiêm của hắn, sao có thể không phản ứng lại? Phi đào bị điều khiển với tốc độ cực kỳ nhanh, lực xuyên thấu rất mạnh, ngay cả những tàng thi tiến hóa ở giai đoạn đầu cũng có thể dễ dàng bị đâm xuyên. Đối mặt với thế công từ một người có năng lực giai đoạn thứ tư, Quý Thu Nguyệt không dám chủ quan, cảm nhận rõ ràng sức mạnh uy hiếp từ Phi đào đang lao tới. cô không đón đỡ mà chỉ kịp né tránh phi đao bay sát qua vai cô phi đao sau đó đổi hướng lao về phía sau lưng cô quý thu nguyệt nhận ra nguy hiểm rất lớn vội vàng tránh lần nữa cô liên tiếp né tránh khiến lục hào nhíu mày cảm thấy cô gái này có chút năng lực trong lòng mọi người họ đã nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ bị lục hào giết ngay trong cú tấn công đầu tiên nhưng không ngờ cô lại có thể tránh thoát điều này vượt ngoài sự tưởng tượng của họ quý thu nguyệt nhận thấy đây không phải là cách giải quyết lâu dài né tránh không phải là biện pháp Vì vậy cô quyết định thể hiện năng lực của mình và bắt lấy phi đao. Đúng lúc cô chuẩn bị ra tay, một giọng nói bất ngờ vang lên. Lục Hào, ngươi thật không biết xấu hổ, lại đi động thủ với một nữ nhân. Một người đàn ông lực lưỡng cầm dìu bước vào đại sảnh, bàng viên. Những người sống sót đứng xem đều bất ngờ. Không ngờ cả hai giác tỉnh giả giai đoạn thứ tư lại xuất hiện cùng lúc. Lục Hào thu lại phi đao, lại lùng nhìn bàng viên, nói Bàng viên, ngươi có muốn ăn đòn không? Hay là muốn tôi cho ngươi một trận để nhớ lại chuyện trước kia? Ha ha. Chỉ có bản lẫy này mà cũng dám nói Bàng viên không hề ngần ngại Đáp lại, người ta nói cũng không sai Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu lâm phàm Hắn đâu phải là người bình thường có thể so sánh Mọi người đều biết ngươi vẫn không phục Nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng Có năng lực giai đoạn thứ tư Thì có thể so được với người ta à Người ta có thể tiêu diệt một thành phố tang thi Còn ngươi thì chỉ biết đuổi theo một cái mông mà thôi Mọi người xung quanh đều cố gắng nín cười Câu nói, đuổi theo cái mông Quả thật là một hình ảnh khá hài hước lục hào mặt đầy sát khí nhìn bảng viên rồi nhìn sang nhóm giáp tỉnh giả bên cạnh bảng viên những người này đều là những cái tên nổi bật nếu muốn bắt họ lục hào chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì nhưng sẽ có chút phiền phức không nói nhiều lục hào hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi quỷ thu nguyệt nhận ra người đàn ông này chính là bảng viên giáp tỉnh giả giai đoạn thứ tư đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mỗi tử ngươi thật dũng cảm có muốn gia nhập đội của ta không bảng viên ném cho cô một cảnh ô liều. tốt tôi gia nhập Quý Thu Nguyệt không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay, cô quyết định sẽ điều tra rõ ràng xem ai là người giật dây trong căn cứ này. Chu lỗi thấy Quý Thu Nguyệt gia nhập bảng viên đoàn đội, vô cùng hối hận. Lúc trước khi đối phương đắc tội lục hào, hắn đã rút lui, không phải vì hắn nhát gan, mà trong khoảnh khắc ấy, hắn nhanh chóng phân tích lợi hại và nhận thấy mối quan hệ giữa họ không đủ thân thiết. Không cần thiết phải mạo hiểm, bây giờ nhìn lại, quả thật là bỏ lỡ một cơ hội, thôi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Trên đường cao tốc một cỗ xe kiểu chạy khá chậm, tốc độ không nhanh lắm Chỉ có thể nói là bình thường, con đường cao tốc này hay xảy ra lật xe Lái xe ở đây giống như đi qua một con đường chứa ngại vật Chỉ cần hơi không chú ý là có thể xảy ra va chạm Nhanh lên, nhanh lên, tăng thi tốc độ nhanh quá Người ngồi bên cạnh tài xế, một người sống sót, thi thoảng nhìn vào kính chiếu hậu Phát hiện đằng sau có rất nhiều tăng thi đuổi theo, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi Tốc độ của tăng thi hình thù giống như con nhện bỏ nhanh như vậy khiến cho không khí càng thêm căng thẳng chúng ta gần hoàng thị rồi chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước chắc chắn sẽ đến được hoàng thị ba người sống sót này đã đọc qua tang thi sách họa trong đó có đề cập đến việc đi qua hoàng thị mặc dù trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu cứ ở lại tại chỗ thì không thể đảm bảo an toàn lâu dài khi mới xuất phát mọi chuyện rất thuận lợi dù bị tang thi phát hiện và đuổi theo nhưng họ lái xe rất nhanh chưa bao lâu thì có thể mở được khoảng cách nhưng không ai ngờ Khi họ gần đến thành phố lớn, tốc độ của tang thi phát hiện ra họ và đuổi theo nhanh chóng Hơn nữa, còn có một số tang thi khác tiếp tục đuổi theo Điều đáng sợ hơn là trên con đường cao tốc này, xe thường xuyên bị lật nghiêng, khiến họ không thể tăng tốc được À, cẩn thận, một tiếng hét kinh hãi vang lên, cỗ xe kiệu trong nháy mắt lật nghiêng Chân xe chạm đất trượt đi, ba người sống sót bên trong bị đụng tróng váng Phải đến khi xe dừng lại mới cảm giác được thế giới quay cuồng Không sao chứ, không có gì Ta cũng không sao, ba người chật vật leo ra khỏi xe, nhìn lại đằng sau, thấy đám tang thi đã đuổi đến gần, khiến họ sợ hãi và tuyệt vọng. Một cảm giác khủng hoảng bao phủ lấy họ, chạy nhanh lên, tang thi sắp tới, bọn họ vội vàng cầm khí thô và chạy về phía trước. Xe kiệu đã bị hỏng, muốn tìm được một chiếc xe có thể chạy được không phải là chuyện dễ dàng. Cảm giác tuyệt vọng dần dần bao trùm họ, họ biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, tốc độ của họ không thể nào thoát khỏi tang thi, chỉ có thể bị đuổi kịp. Nhưng dù vậy họ vẫn muốn thử một lần Đó là bản năng sinh tồn Đột nhiên họ dừng lại Nơi người nhìn phía trước Nơi có một đám tang thi chắn ngang đường Trước mặt có tang thi Đằng sau lại có tang thi đuổi theo Họ biết rằng mọi hy vọng đã tan biến Quả thật là xong đời rồi Trước mặt là một đám tang thi Mặc trang phục màu đen Mỗi con đều cầm một vũ khí trong tay Có con cầm dao phay Có con cầm côn sắt Thậm chí có con còn cầm tạ tay Đây là một sự kết hợp rất kỳ quái Thế nhưng, đối với ba người sống sót đang sợ hãi, họ không hề nhận ra có gì lạ trong trang phục của đám tang thi này. Chúng ta chết chắc rồi, chạy không thoát đâu. Đúng vậy, coi như xong đời rồi, thật sự không cam lòng. Chúng ta còn thiếu một chút là đến được hoàng thị, ai ngờ cuối cùng lại không thể đến được nơi đó. Đám tang thi mặc áo đen, cầm vũ khí, phát ra những tiếng mèo mèo. Tiếng kêu của chúng vang lên hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khí thế rất mạnh, trong khi đó... Đám tang thi đuổi theo những người sống sót cũng đang gào thét, nghe như thể chúng đang nói, đừng hoảng loạn, mọi người đều là người một nhà, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ăn uống, huynh đệ tốt phải biết chia sẻ mới đúng. Đoàn zombie mặc áo đen lao tới với tốc độ điên cuồng, đám tang thi này đuổi theo nhanh chóng, giống như chúng đang cùng nhau lao vào ăn thịt xe xác. Ba người sống sót trước mắt đã bị cảnh tượng này làm sợ hãi tột độ, thật sự quá khủng khiếp, trước sau đều bị bao vây, số lượng tang thi ít nhất cũng phải mấy chục, mấy trăm con. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi Nếu bị tập kích bởi số tang thi đông đảo như thế này Kết quả cuối cùng sẽ là gì Có thể là thi thể của họ cũng chẳng còn lại gì Một con tang thi đội nón đen Mang sức mạnh đặc biệt Chạy phía trước Mặt đất dưới bước trên nó rung chuyển dữ dội Con tang thi này bất ngờ nằm lấy hàng rào cao tốc Rồi, cờ rác Một tiếng, xé toạc một khối ra Nó tiếp tục chạy với tốc độ cao Nằm lấy hàng rào, không ngừng xé nát cơ thể mình Máu thịt vang tung tóe Huyết dịch chảy từ bụng xuống đất Tang thi này rõ ràng đã rối loạn, không hiểu vì sao lại bị hàng rào ngáng đường. Thay vì chỉ tập trung vào việc gặp ăn nhân loại, con tang thi mặc áo đen giống như một đầu tang thi bình thường, rửa tay đấm mạnh, sôi ném về phía đám tang thang thi đang đuổi theo người sống sót. Phanh! Một tiếng, đầu tang thi bị nện bẹp. Con tang thi tiếp theo xông lên, cầm đao sắc vung mạnh đập vào đầu tang thi khác, khiến đầu nó nở hoa. Chỉ trong nháy mắt, trận chiến trở nên hỗn loạn. Đám tang thi mặc áo đen bao vây. và áp trì nhóm tang thi đang đuổi theo người sống sót không lâu sau chiến đấu dừng lại ba người sống sót ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run dày. họ có thể cảm nhận rõ ràng từng động tĩnh khi tang thi đi qua sự dung chuyển đó tạo ra một nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng họ dần dần họ nhận thấy không còn tiếng động nào nữa cũng không cảm thấy đau đớn từ việc bị cắn xé chạm rãi họ ngậm đầu lên nghi ngồi nhìn xung quanh chỉ cần liếc mắt một cái họ đã phải choáng váng đám tang thi vây quanh họ đôi mắt gian xảo trắng xám chuyển động khiến lòng họ run rẩy không hiểu vì sao họ cảm giác như đám tang thi mặc áo đen này như những hồn ma hay xác chết tí tách tí tách tí tách những tang thi cầm vũ khí nhiễm đầy huyết dịch liên tục để máu nhỏ xuống đất các ngươi muốn làm gì một người sống sót hỏi giọng run rẩy lực lượng hình tang thi vươn tay chộp lấy bọn họ a không muốn trong đầu họ tưởng tượng về những gì sắp xảy ra khiến họ sợ hãi đến mức tẻ ra quần vương tử hiên đã sớm để tang thi thu thập tinh thể từ những tang thi mà lâm phàm đã giết hắn đã điều động tang thi đến khắp nơi để tìm kiếm thi thần cùng với những tang thi cùng loại đồng thời hắn cũng chuẩn bị một nhóm tang thi đặc biệt hắn cho đám tang thi này mặc áo đen cầm vũ khí và cho chúng tuần tra trên các tuyến cao tốc xem có ai sống sót đi ngang qua và gặp rắc rối hay không dù sao lâm phàm đã nói với hắn rằng Cần phải giúp đỡ những người sống sót, với điều này, hắn chắc chắn sẽ không quên. Hắn làm vậy chủ yếu là vì khi tang thi xuất hiện trước mặt loài người, chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi, để giải quyết vấn đề này, hắn muốn biến tang thi thành một cái gì đó hơi kha thường. Chúng mặc đồng phục áo đen và cầm vũ khí, nếu ai có chút suy nghĩ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đám tang thi này không phải là tang thi bình thường, mà có thể là bị khống chế, không gây hại cho con người, hơn nữa nếu có người sống sót muốn giúp đỡ tang thi họ cũng sẽ không nhận thức sai lệch từ đó không gây ra sự hiểu lầm nghĩ đến đây vương tử hiên cười đắc ý ta thật thông minh là tang thi hoàng đế nếu như hắn không có trí tuệ như vậy thì thật sự không xứng đáng làm tang thi hoàng đế nhưng vào lúc này một nhóm tang thi tiến đến và thả ba người sống sót xuống mặt đất ba người bị dọa đến mức trở nên gây dại khi nhìn thấy vương tử hiên họ lập tức nhận ra rằng tang thi này không phải là bình thường Vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, tha mạng, văn cầu ngươi thả chúng ta đi, âm, um, âm, um, âm, um. ba người quỳ lạy, đất rung lên từng hồi, Vương Tử Hiên biết rằng, ba người này được cứu từ trên cao tốc, nhưng tình hình lúc này, có vẻ như khiến họ sợ hãi đến vậy, đứng lên đi, không có chuyện gì đâu, Vương Tử Hiên lên tiếng, ba người sống sót nghe thấy tiếng nói, rõ ràng là sững sờ, như thể không thể tin được rằng, Tang Thi lại có thể nói chuyện, Vương Tử Hiên nói tiếp, ta là Tang Thi, Nhưng ta đã hợp tác với dương quang nơi ẩn núp của Lâm Phàm. Khi gặp những người sống sót gặp nguy hiểm, ta sẽ đưa các người đến nơi ẩn núp, nên các người không cần lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi Ba người sống sót mở to mắt, như thể không thể tin vào tay mình, họ vẫn chưa thể hồi phục lại sau cú sốc. Một lúc sau, ba người đã dần ổn định lại trạng thái. Thật sao? Vương Tử Hiên nói, các người nghĩ ta sẽ lừa các ngươi sao? Nếu ta muốn hại các người, có lẽ chẳng cần phải lừa gạt gì đâu, yên tâm đi. Ta khác với những tàng thi khác, nhưng ta muốn hỏi các ngươi một câu. Khi các ngươi thấy tang thi mặc đồng phục áo đen, cầm vũ khí, các ngươi có nghĩ rằng những tang thi này khác với những tàng thi khác không? Hắn biểu lộ sự nghi hoặc chẳng lẽ không rõ ràng sao. Ba người sống sót nhìn nhau, rồi có vẻ như họ đã quyết định điều gì đó. Ừm, khi phát hiện sự khác biệt, chúng ta biết rằng những tang thi này sẽ không gây hại cho chúng ta. Nhưng lúc nãy chúng ta biểu hiện ra, thực ra chỉ là hơi sợ hãi mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe những lời này, Vương Tử Hiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, nói thật hay nói dối vẫn có thể hiểu được, nhưng dáng vẻ lúc nãy của bọn họ thì có thể nói là có chút sợ hãi sao, thực ra là sợ đến mức gần như muốn tè ra quân rồi. Hắn trầm tư một lúc, trong nháy mắt nghĩ ra một biện pháp, đó chính là treo một bảng hiệu trước ngực tang Thì, trên đó viết, ta là Tang Thi hiền lành, đừng sợ ta, một cách giới thiệu vô cùng ngay thẳng, chỉ cần không phải là người mù chữ, ai cũng sẽ hiểu được ý nghĩa này, sau đó... Hắn chuẩn bị một chiếc xe để cho nhóm tang thi hỗn hợp đưa bọn họ đi đến Hoàng Thị. Hoàng Thị, Dương Quang ngươi ẩn núp, Lâm Ca, ngươi nói hợp thành phố Vương Tử Hiên thật sự không tệ sao. Hôm qua vừa lôi kéo chúng ta vào trận doanh nhân loại, hôm nay lại đưa tới ba người sống sót. Ở Trúc Thành, Lâm Ca chính là người mà trong mặt thế không gì làm không được, khiến người ta có cảm giác an toàn tuyệt đối. Dù cho bị trăm vạn tang thi bao vây, rơi vào tuyệt cảnh nhưng chỉ cần có Lâm Ca bên cạnh, hắn sẽ dám đối mặt với đám tang thi. Trăm vạn, xem thường ai vậy, ta lâm ca ở đây, cho dù một mình ta đối mặt với trăm vạn tang thi, cũng chẳng có gì khó khăn, làm sao mà lâm ca lại giống như không thể giết chúng. Đây chính là sự tín nhiệm của Trúc Thành dành cho lâm phàm. Lâm phàm nói, không phải ai cũng nghĩ đến việc trở thành tang thi, họ sẽ kháng cự, nhưng có thể là do những yếu tố không thể ngăn cản từ bên ngoài, cuối cùng họ trở thành tang thi, không còn chút tình cảm nào, ăn thịt người sống, nhưng kể cả khi đã trở thành tang thi... vẫn duy trì được lý trí, tỷ lệ này thật sự là quá thấp. Học thành phố Vương Tử Hiên không phải là hắn muốn trở thành tang thi, nhưng biến hóa không phải là điều hắn có thể điều khiển. Bây giờ dù hắn đã biến thành tang thi, hắn vẫn muốn hợp tác với nhân loại. Hắn đã nói rằng tâm hồn hắn vẫn thuộc về nhân loại, và tin tưởng rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Vương Tử Hiên trong mắt có sự bạo ngược, nhưng vì sao hắn lại muốn hợp tác với nhân loại? Với tính cách như vậy, hắn đáng lẽ phải là một trong những tang thi nguy hiểm nhất. tàn ác giết chóc những người sống sót, vị triệu vận cô nương kia đáng lẽ phải bị xé nát ra. Nhưng ai ngờ lại được Vương Tử Hiên chăm sóc rất chu đáo. Dù đã trở thành tang thi, Vương Tử Hiên có thể vẫn giữ được sự thân thiện với nhân loại sao? Rõ ràng là không phải vậy. Lâm Phàm càng tin tưởng rằng, dù Vương Tử Hiên đã trở thành tang thi và tính cách của hắn trở nên bạo lực hơn, nhưng hắn vẫn giữ được tình cảm mạnh mẽ với nhân loại, đặc biệt là tình yêu. Yêu là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nhiều câu chuyện manga cũng miêu tả, yêu... Như một sức mạnh vô biên Vương Tử Hiên yêu triệu vận Điều đó giúp hắn kiềm chế được sự bạo lực trong lòng Và thể hiện sự thiện trí Nghĩ đến điều này Lâm Phàm cảm thấy mình vẫn khá công nhận Trúc Thành gật đầu không quan tâm Lâm Ca nói gì Hắn mãi mãi tin tưởng Điều này không cần phải tranh cãi Ai dám nghi ngờ niềm tin của hắn dành cho Lâm Phàm Thì hắn sẽ lập tức tranh luận với người đó Lúc này Lão trung ngồi trên trần xe Hút thuốc Mắt nhìn chăm chú vào cảnh thi thể đầy đất trước mắt Bọn họ đã trưởng thành không thể cứ mãi ngồi yên trong thành cần phải học cách gánh vác trách nhiệm trước đây bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác thanh lý tang thì nhưng giờ đây họ đã thực sự cảm nhận được ngoài sự buồn tẻ ra chỉ còn lại mệt mỏi họ cứ lặp đi lặp lại những động tác giống nhau bình thường tang thì đối với bọn họ chỉ là những kẻ có thể dễ dàng tiêu diệt nhưng tang thì lại vô cùng vô tận giết không hết bọn họ đi đến con đường của lâm phàm mới thực sự cảm nhận được sự mệt mỏi vô tận của việc phải san giết những con tàn thi liên tục không ngừng. Lâm Phàm, Lão Trung nhẹ giọng gọi, Lâm Phàm nhìn Lão Trung, người đàn ông trung niên hiền lành thời bình, nay đã trưởng thành sau bao nhiêu gian khó trong mặt thế, trở thành một cường giả có thể bảo vệ người khác. Lâm Phàm luôn tự tin vào khả năng đánh giá người của mình, dù Lão Trung có mạnh mẽ đến đâu, hẳn luôn coi trọng sự an toàn của cả nhóm, và luôn đặt nhóm lên hàng đầu, đó là tính cách và phẩm hạnh của Lão Trung. sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác mỗi khi có thêm sức mạnh trách nhiệm của lão Trùng lại càng nặng nề hơn lâm phàm nhìn ra được lão Trùng đang có điều gì đó lo lắng vậy sao lâm phàm hỏi lão trung trầm ngâm ta muốn thử chiến đấu với tang thi giảng hỗn hợp giai đoạn thành thục từ khi tận thế đến nay với năng lực của mình giờ ta đã ngang với giai đoạn thứ tư của tang thi hỗn hợp ta biết loại tang thi này rất mạnh trong trường hợp không có chiến giáp nếu đánh đơn với chúng Ta không nghĩ là nên săn giết mà là phải tìm cách sống sót trong tay chúng. Hiện tại, chúng ta đã có đồng đội và chiến giáp Pepe's. Nếu gặp Tam thì hỗn hợp, liệu chúng ta có thể phối hợp để săn giết nó không? Lão chúng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Trước kia, khi bọn họ chưa có năng lực mạnh mẽ như bây giờ, tại Trúc Thành, khi thấy Tam thì có tinh thể vàng kim, bọn họ chỉ biết chạy trốn, không dám đối đầu. Lúc đó, năng lực của họ chưa đủ, tránh né là điều bình thường. Nhưng giờ đây, với năng lực đã đạt đến giai đoạn thứ tư, họ nghĩ mình có thể thử sức khi lão trung đưa ra đề nghị thử chiến đấu với tang thi hỗn hợp đổng giai diệp thiến và trúc thành đều nhìn nhau với vẻ nghiêm túc trong lòng họ đội của bốn người là đoàn đội mạnh mẽ và kiên cố nhất họ luôn tuân theo nguyên tắc không bỏ ai lại phía sau không từ bỏ ai nếu lão trung đã đề cập đến việc thử sức đó là điều họ cũng muốn làm chỉ có thử mới biết được kết quả lâm phàm nhìn họ chậm rãi nói các người nghiêm túc sao tang thi hỗn hợp giai đoạn thành thục là thử thách lớn nhất đối với tất cả giác tình giả loại tang thi này mạnh mẽ hơn rất nhiều tang thi pháp dù chỉ đạt đến mức độ sáu bảy chúng cũng không thể cùng chiến đấu với loại tang thi này trong các loại tang thi đơn lẻ trừ tang thi dùng hợp hẳn có thể gọi tang thi hỗn hợp giai đoạn thành thục là mạnh nhất năng lực của tang thi dung hợp là khả năng thôn tính các tang thi khác để tăng cường sức mạnh thuộc loại năng lực cướp đoạt tuy nhiên trong quá trình cướp đoạt việc có bị giết ngược lại hay không rất khó nói Nhìn về phía tang thi hỗn hợp giai đoạn thành thục, chúng tiến hóa từ giai đoạn ấu kén, giống như việc phá kén để trở thành bướm, và tiến hóa nhờ vào khả năng tự thân. Đồng dây nói, chúng ta cần phải đối mặt với điều này, trốn tránh không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, lâm ca đang ở bên cạnh chúng ta, sự an toàn của chúng ta có thể được bảo đảm, vì vậy, hãy thử một lần xem sao. Diệp Thế nói, đối đầu với thử thách khó khăn sẽ giúp chúng ta nhận ra điểm yếu của bản thân, từ đó trưởng thành. nếu thực sự có thể san giết những tăng thi hỗn hợp chúng ta cũng sẽ học hỏi được kinh nghiệm sau này nếu gặp phải chúng chúng ta cũng không cần phải sợ hãi đúng đúng Trung Thành cũng gật đầu đồng ý đối với chiến đấu anh ta không quá quan tâm thậm chí có thể nói là không có liên quan gì nhiều dù sao khả năng của anh ta thuộc về hỗ trợ không cần phải tự mình ra trận tránh xung đột không cần thiết Lâm Phàm nhìn ánh mắt của họ biết họ rất chân thành nghĩ lại đúng là như vậy chỉ khi đối mặt với thử thách mới có thể trưởng thành được rồi ta sẽ cho các ngươi đi tìm một con để chờ ta. Sau đó hắn nhảy lên và biến mất trong chớp mắt. Hành động của hắn nhanh nhẹn vượt xa sức tưởng tượng của con người, dù họ đã quen với những hành động của hắn, vẫn không khỏi kinh ngạc. Quả thật, rất mạnh, tốt quá. thật kích động, sắp được đánh nhau với tang thi hỗn hợp rồi. Trúc Thành vô cùng phấn khởi, rõ ràng là không cần anh ta ra tay, nhưng cảm xúc nóng bỏng trong lòng không thể ngừng, có một cảm giác khó thả trào dâng. Lão Trung và mọi người nhìn Trúc Thành mỉm cười. từ khi có thể san giết tang thi bình thường tinh thế của trúc thành đã thay đổi trở nên có phần bốc đồng hơn trúc thành nói nói thật khi tận thế kết thúc chúng ta nên làm tượng để tôn vinh lâm ca trong hoàng thị người đời sau sẽ biết rằng vào thời khắc nhân loại sắp diệt vòng chính lâm ca đã một mình ngăn chặn và cứu lấy những người sống sót cuối cùng lão trung đáp ừ hoàn toàn đúng như vậy tuy nhiên không hiểu sao trong đầu ta không thể tưởng tượng ra một mô hình tương lai trúc thành cười nói đồng giai tỷ chắc chắn sẽ nghĩ ra được nàng có thể là dự đoán giáp tình dạ đôi mắt của nàng có thể nhìn thấy trước tương lai đồng giai trộn mắt nói Trúc thành anh có thể đừng nói những chuyện vớ vẩn không chưa đến lúc tôi chỉ có thể nhìn thấy chuyện sau vài giây mà thôi hắc hắc ta tin rằng đồng giai tỷ sau này nhất định sẽ nhìn thấy chúc thành rất ngưỡng mộ năng lực của đồng giai nếu như hắn có được năng lực như vậy có chút hiểu lầm một điểm hắn đến gần cánh cửa phòng tắm nữ giả vờ như muốn đi vào nhưng liệu có phải điều này đồng nghĩa với việc có thể thấy cảnh mỗi tử thay đồ bên trong không dù sao có chút nhưng rõ ràng đây là chuyện không thể nào nghĩ lại trúc thành dù sao cũng là một người có tam quan rõ ràng sao có thể làm chuyện như vậy đừng nói đến việc nghĩ đến ngay cả nghĩ đến đó cũng là một tư tưởng ô uế không tôn trọng nữ tình ngay lúc bọn họ đang trao đổi lâm phàm ô một con tang thi cổ dạng hỗn hợp xuất hiện trước mặt mọi người tứ chi dài nhỏ đầu nhỏ toàn thân tái nhợt nó gào thét Ban đầu, nó đang bao vây các tiểu đệ, hưởng thụ sự ủng hộ từ bọn chúng. Trong lúc này, nó ngậm đầu lên, nhìn vào bầu trời. Nhưng ai có thể ngờ, trong khoảnh khắc, bóng tối dần dày đặc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc con tang thi trong trạng thái thần kinh đó, một bàn tay nhục nhã vỗ vào cổ nò, mang theo nó tan biến không dấu vết. Khi phản ứng lại, nó đã xuất hiện ở đây, nó gầm lên, cố gắng phát tiết sự phẫn nộ trong lòng, nhưng có lẽ vì bị bóp cổ, nó không thể phát ra tiếng, không có năng lực chừng mắt. Lâm Phàm dùng điện giật con tang Thi hỗn hợp khiến nó bay xa và rơi xuống đất lăn lộn giữa đám bụi lộ ra dáng vẻ chật vật đưa nói đi phía dưới giao cho các ngươi hãy cố gắng hết sức ta sẽ luôn chú ý bọn họ đều mặc truyền giáp không có khả năng bị con tang Thi hỗn hợp giết chết mặc dù không phải đối thủ của tang Thi hỗn hợp Lâm Phàm cũng có thể trong chớp mắt tiêu diệt nó khi Tăng Thi xuất hiện Lão Trung cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng như đã thương lượng trước đó Chuẩn bị chiến đấu bắt đầu Lão Trung nói xong Mặc dù là người khá thành thật Nhưng khi chiến đấu với tang Thi Đều là hắn phân công chiến đấu Được, được Dù không tham gia chiến đấu Trúc Thành vẫn đáp lời Xem như cũng có chút trải nghiệm cảm giác Lâm Phàm biết rằng Lão Trung muốn làm là chán thịt Trực tiếp tấn công con tang Thi hỗn hợp Diệp Thiền sẽ bắn tỉa từ xa Đồng dài sẽ ở bên cạnh bổ đao kiềm chế Còn Trúc Thành thì chỉ việc hò hét trợ uy Nếu thật sự gặp phải loại tang Thi này bên ngoài Trúc Thành chắc chắn sẽ ở lại trong xe, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào, nếu không thể đánh lại, ít nhất còn có thể chạy. Đừng nhìn việc lái xe như một hành động vô dụng, thực ra đôi khi, đó lại là yếu tố rất quan trọng. Xa xa, hỗn hợp hình tang thì đứng dậy, dãy sụa cổ, phát ra tiếng gào thét trầm thấp về phía nhân loại, nhưng chỉ sau một lát gào thét, hỗn hợp hình tang thi dưa tay, nắm quyền, như thể đang bắt không khí, nhưng thực ra là đang bắt những tinh thần đạn vô hình, nhận thấy sự khiêu khích. hỗn hợp hình tang thi càng thêm nổi giận bộ mặt dữ tợn phẫn nộ gầm thét diệp tiến ghé vào chân xe sắc mặt bình thường hơi nhíu mày rõ ràng là nàng cảm nhận được hỗn hợp hình tang thi có thể bắt lấy tinh thần đạn của nàng đó là cảm giác bất đắc dĩ, như thể không cam lòng viễn trình xạ kích là năng lực mạnh nhất của nàng bình thường tang thi mỗi lần bị bắn vào đầu là sẽ chết ngay nhưng gặp phải tang thi tiến hóa hiệu quả cũng không rõ ràng lắm rồng hỗn hợp hình tang thi tốc độ cao lao tới lão trung cõng trực đao nằm lấy tấm chắn gầm nhẹ một tiếng lao về phía hỗn hợp hình tang thi hai bóng người không chút sợ hãi đâm thẳng vào nhau ầm ầm trong chấp mắt va chạm tiếng động cực kỳ lớn vang lên đây là cuộc đối đầu giữa hai lực lượng mạnh mẽ dưới chân họ mặt đất xuất hiện những vết dại đá vụn vang tung toé, cảm giác như hai chiếc xe hàng lớn lao nhanh va chạm mạnh mẽ Lâm phàm hiếp mắt tập trung quan sát tình hình cẩn thận phân tích lão trung lực lượng cũng không thua kém hỗn hợp hình tang thi Tuy có chiến dấp gia trì, nhưng đó không phải trọng điểm, chỉ cần có thể đối phó, thì cũng có cơ hội. Dĩ nhiên hắn cũng nhận ra rằng, lão Trung phải dùng hai tay để cầm tấm thuẫn, một tay lực lượng chưa chắc có thể đối phó nổi. Khi trận chiến bắt đầu, Diệp Thiến nháy vào trần xe, chờ đúng thời cơ, liên tục bóc cò súng, biu, biu, tinh thần đạn không ngừng xạ kích về phía hỗn hợp hình tang thi. Trong khi hỗn chiến diễn ra, hỗn hợp hình tang thi đối mặt với tinh thần đạn vô hình, không còn dễ dàng ngăn cản như trước. dù sao lão trung cầm tấm chắn trong tay không phải là chuyện dễ dàng phốc phốc tinh thần đạn chúng vào cơ thể hỗn hợp hình tang thi xoay tròn và tạo ra những vết lỗ máu trên thân thể nó với uy lực xoay tròn của đạn rõ ràng sẽ xé nất máu thịt và xuyên thủng cơ thể nhưng cơ thể hỗn hợp hình tang thi lại vô cùng cứng rắn và cường tráng nên tổn thương gây ra chỉ có hạn diệp khiến thấy có thể gây tổn thương cho đối phương miệng nhích lên lộ ra nụ cười nhưng nụ cười ấy không duy trì lâu rồi biến mất chỉ trong nháy mắt Vết thương của hỗn hợp hình tang Thi lại phục hồi như cũ, đây chính là năng lực đáng sợ của hỗn hợp hình tang Thi, khả năng hồi phục gần như vô hạn, cũng là lý do tại sao nó có thể bỏ qua tinh thần đạn bắn chúng thân thể, thật sự là một năng lực hồi phục đáng sợ. Lão Trung Nương Thần, quan sát khi Diệp Thiến bắn chúng hỗn hợp hình tam Thi, trong lòng hắn vui mừng, tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng qua đi, bởi vì hỗn hợp hình tang Thi rất nhanh khôi phục lại như ban đầu, khi đó. Hắn đã xem qua sách họa về hỗn hợp hình tang thi trong giai đoạn thành thục Và cảm thấy như vậy cũng được Rằng năng lực của nó là như thế Nếu phải đối mặt để săn giết Hắn cảm thấy cũng có thể nắm bắt được phần nào Nhưng sự khác biệt giữa ảo tưởng và thực tế là rất lớn Và khoảng cách này còn rất xa Lão Trung biết rằng phải tận dụng cơ hội này để Diệp Thiên chiến đấu Hắn gầm nhẹ, phung tấm chán ra Lào về phía hỗn hợp hình tang thi Lực lượng của hắn rất khó làm dung chuyển đối phương Nhiều nhất chỉ là 46 mở hôn hợp hình tang thi là loại 6, còn hắn chỉ có 4. nhìn thì có vẻ như lực lượng ngang nhau nhưng theo thời gian kéo dài sự yếu thế sẽ dần lộ ra điều đáng sợ hơn là thể lực của tang thi gần như vô tận chúng không biết mệt mỏi loại chiến đấu này chỉ có thể kết thúc khi lực lượng của bọn họ chưa bị hao tổn quá nhiều nếu không kéo dài đến cuối cùng chắc chắn là bọn họ sẽ chết bill diệp kiến chậm rãi bán viên tinh thần đạn cực mạnh về phía đầu tang thi âm thầm hướng tới mục tiêu nàng biết Khi Tang Thi đang chú ý, muốn đánh chúng rất khó, vì thế khi thấy hỗn hợp hình Tang Thi đang dây dưa với lão trung, nàng cảm thấy cơ hội đến, đồng thời đây cũng là một lần thử nghiệm. Hỗn hợp hình Tang Thi như thể cảm nhận được sát khí, làn da trên đầu nó ngay lập tức biến thành màu đen, hình thành một lớp vật chất, nhưng viên tinh thần đạn đánh chúng chỉ khiến nó hơi nghiêng đầu, diệp thiến mặt mày nghiêm túc. Tang Thi trước mắt so với nàng tưởng tượng còn khó đối phó hơn rất nhiều. Nàng đã từng xem qua một bộ anime CG, tên là Sát Lục Đô Thị Olt. Trong đó, khi gặp phải boss cuối cùng, cái chết theo dự đoán là vô hiệu Ngược lại, boss sẽ ngày càng mạnh mẽ Dù cho hỗn hợp hình tang thi khác với boss trong anime Nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được tinh thần đạn của nàng dù không nhìn thấy Điều này thật sự khó giải quyết Lâm phàm cảm thấy, việc tự mình hành động và quan sát người khác hành động là hai cảm giác khác biệt hoàn toàn Khi nhìn thấy họ chiến đấu, hắn càng cảm nhận rõ sự lợi hại của hỗn hợp hình tang thi Thật sự rất mạnh, trong số tang thi Đó là một trong những đỉnh cao đơn binh Lâm phàm kinh ngạc thán phục Nếu như lúc trước hắn không thực sự mạnh Thì người chết chắc chắn sẽ là hắn Càng là người mạnh Càng nghĩ đến kẻ địch từng đối mặt Càng thấy sợ hãi Hồi tưởng lại Lúc đầu có lẽ hắn đã có phần lỗ mã Nhưng vào lúc này Đồng giai xuất hiện sau lưng hỗn hợp hình tang thi Nàng vung đào Chém mạnh xuống Trong dự đoán của nàng Hỗn hợp hình tang thi lại bị kẹp giữa hai người Di chuyển nhanh về một bên Để tránh khỏi sự công kích của hai người đồng dai đã sớm dự đoán và điều chỉnh hướng đao cố gắng chém vào cổ của tang thi hỗn hợp tuy nhiên cảm giác chém và không phải là thịt mà như chém vào kim loại âm thanh và chạm giữa kim loại vang lên cổ của tang thi hỗn hợp có một lớp vật chất màu đen ngăn cản không cho đao đi qua đồng dai có thể dự đoán hành động của đối phương và có thể nhanh chóng điều chỉnh nhưng không ngờ tang thi hỗn hợp phản ứng lại cũng rất nhanh nếu là tang thi thường chỉ cần một đao là có thể chặt đứt cổ ngay lập tức biu, biu, phốc phốc. diệp khiến tận dụng cơ hội nhắm vào chân của tang thi hỗn hợp bắn những viên đạn tinh thần xuyên qua bắp chân của nó máu bắn tùng tóe bắp chân bị thương khiến thân thể tang thi nghiêng đi lão trung lại lập tức dùng tấm chắn sắc bén của mình nhắm vào lồng ngực tang thi muốn mở rộng nó ra tuy nhiên tang thi hỗn hợp phản ứng nhanh chóng một tay đẩy tấm chán ra rồi như một con thú hung dữ nửa người nghiêng mạnh về phía lão trung lão trung bị cú va chạm mạnh hai chân cắm sâu xuống đất người trượt về phía sau kéo theo hai vết chân dài hỗn hợp hình tang thì suýt nhã, nhưng vẫn muốn quay lại tấn công người phía sau nó vung tay ra sau nhưng không ngờ lại không trúng đích trong đôi mắt trắng xám của nó khi nhìn về phía diệp thiến thấy khoảng cách giữa chúng đã lên đến gần 10 mét khi tang thi ngã xuống đất diệp thiến không còn bắn chính xác nữa mà nhanh chóng đứng dậy biến khẩu súng thành súng tiểu liên bắt đầu bắn lên tiếp nếu phải phối hợp với âm nhạc có thể nghe thấy tiếng cộc cộc cộc cộc đạn tinh thần bao phủ hoàn toàn tang thi hỗn hợp Diệp Thiến muốn tận dụng lúc Tang Thi yếu thế để tấn công mạnh mẽ, thật lợi hại. Chúc Thành trợn mắt, rất kinh ngạc. Hắn biết đội ngũ của họ phối hợp tốt, nhưng không ngờ lại có thể phối hợp nhuần nhuyễn đến vậy. Và đồng giai thật sự rất xuất sắc. Bọn họ chỉ quấy rối một chút rồi lập tức rút lui xa. Lý do là vì đồng giai đã dự đoán Tang Thi sẽ tấn công trả đũa, nên nàng đã nhanh chóng rút lui để Tang Thi không thể lao vào tấn công. Giờ đây, Tang Thi hỗn hợp chắc chắn rất tức giận. Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt nhìn. Sau khi chiến đấu. hắn đã có thể xác nhận rằng mỗi người trong nhóm lão trung đều đã tìm được vị trí chiến đấu phù hợp dù đối mặt với tang thi hỗn hợp họ cũng có đủ sức mạnh để chiến đấu điều quan trọng nhất là họ không hề sợ hãi khi đối mặt với tang thi đáng sợ bọn họ vẫn có thể giữ bình tĩnh và chiến đấu tuy nhiên trận chiến vẫn chưa kết thúc mặc dù diệp thiến đã bắn đạn tinh thần bao phủ tang thi hỗn hợp nhưng đầu của tang thi này vẫn không hề bị phá hủy có nghĩa là tang thi này vẫn chưa chết Liệu bọn họ không thể phá vỡ phòng ngự của tang thi hỗn hợp sao? Rõ ràng, đó không phải là vấn đề rõ ràng, đó không phải là vấn đề. Nếu để Lão Trung cầm trong tay ra chỉ trực đao, toàn lực vung chém, tuyệt đối có thể chém đứt hỗn hợp hình tang thi cổ. Vì vậy trong trận chiến này, họ chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Lão Trung tiếp tục quan sát, Diệp Thiến không ngừng bắn, đã như không cần tinh thần ngưng tụ vậy. Một lúc sau, nàng cảm thấy có thể dừng lại, lên ngừng bắn và nhìn tình hình xung quanh. cả thân thể của hỗn hợp hình tang thi ngã xuống đất thủng trăm ngàn lỗ máu thịt lang lổ huyết dịch chảy ra khắp nơi tình thần đạn vẫn gây ra tổn thương rất lớn cho nó tuy nhiên hỗn hợp hình tang thi có khả năng mọc lại chi nên dù bị thương nặng nó cũng không chết ở xa lão trùng kho người, giống như đang thở gấp không có thương tổn quá lớn hắn mặc chiến giáp nên dù có hơi khó thở nhưng cơ thể không chịu tổn thương nghiêm trọng chiến giáp do hạ giáo sư nghiên cứu chế tạo Qua tinh thể gia trì nên có khả năng phòng ngự rất mạnh. Nếu bọn họ không mặc chiến giáp, thì với thân thể con người đối kháng với hỗn hợp hình tang thi chỉ có thể trụ vững một lúc. Nhưng đối với đồng dai và những người khác thì rất khó. Nếu bị hỗn hợp hình tang thi đánh trúng, họ rất dễ không đứng lên nổi. Tuy nhiên, với chiến giáp bảo vệ, dù có bị đánh trúng, chỉ cảm thấy khó chịu nhưng sẽ không mất đi khả năng chiến đấu. Hống, hỗn hợp hình tang thi gầm lên, lại đứng dậy, bắp chân bị thương cuối cùng bị nó xé rách. nên lập tức mọc ra một bộ phận mới, và những vết thương trên người nó cũng đã lành lại. Lần đầu tiên đối mặt với hỗn hợp hình tang thi, Lão Trung và đồng đội cảm thấy bất lực, dù sao, nếu đối đầu với bất kỳ tang thi nào khác, chúng đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng tình huống hiện tại thật sự rất khó xử. Dần dần, Lão Trung và đồng đội đã quen với việc đối pháng với hỗn hợp hình tang thi, ban đầu họ không hiểu rõ tình huống, chưa thích ứng với phương thức chiến đấu như vậy, nhưng dần dần, họ phối hợp ngày càng ăn ý hơn, Lão Trung đã bị hỗn hợp hình tang thi đành trùng mấy lần, nhưng đó là nhiệm vụ của hắn, kiềm chế hoàn toàn nó, tuyệt đối không để hỗn hợp hình tang thi tấn công đồng dai, và những người khác, điều làm lâm phàm kinh ngạc là đồng dai, dù là giác tình giả, không có thân thể và lực lượng mạnh mẽ, nhưng trong quá trình đối kháng với hỗn hợp hình tang thi, nàng lại có tác dụng cực kỳ quan trọng, thường khi con tang thi hỗn hợp gặp phải trọng thương nghiêm trọng, đồng dai sẽ gây ra thiệt hại lớn cho nó, sau đó đến lượt Lão Trung và Diệp Thiến Bổ Đào. Trong quá trình này họ đã có một cơ hội suýt nữa thì có thể chém đứt đầu con tang thi hỗn hợp, nhìn thật tiếc, họ đã thiếu một chút, cụ thể là Diệp Thiến một đòn đánh nổ tay của tang thi, Đồng dai vung đao chém đứt một cánh tay của nó, lão trung bỏ lá chắn, cầm đao, sắp sức chém vào cổ tang thi, nhưng tang thi hồi phục quá nhanh, cú chém của lão trung cuối cùng chỉ trúng vào tay mới mọc dài ra của nó, thật đáng tiếc, thật sự tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa không phải trận chiến của họ phải kết thúc mà là cơ hội để kết thúc trận chiến với con tàng thi hỗn hợp này gần kề Lâm Phàm biết rằng nếu họ tiếp tục lão Trung và đồng đội hoàn toàn có thể giết chết con tàng thi hỗn hợp tuy nhiên sẽ phải trả một cái giá rất lớn trong thời điểm sống chết như thế này nếu muốn sống họ sẽ phải trả giá nhưng ở đây điều đó thật sự không cần thiết được có thể kết thúc Lâm Phàm nói xong trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tàng thi hỗn hợp năm ngón tay anh biến thành đao nên chóng cắt một đường trong một khoảng cách ngắn, lưỡi đao chém biết cổ con tang thi khiến đầu nó lan xuống đất, đánh giết thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi, điểm số cộng 40, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, các người có thể giết chết nó, nhưng các người sẽ phải trả cái giá rất lớn, và lúc này không phải lúc để trả giá đó. Lâm Phàm nhìn bọn họ, ánh mắt đầy sự công nhận con tang thi hỗn hợp bị đánh dã man bởi ba người. Đến chết vẫn không ngờ rằng cuộc đời của nó lại kết thúc ngắn ngủi theo cách này. Thật là không ngờ sao phải đùa dưỡng thế này. Lão Trung mở mặt nạ, nói, lực lượng thật sự mạnh mẽ, có vài lần tôi cảm thấy gần như không thở được, may mà có chiến giáp. Nếu không tôi sợ đã phải thủ huyết rồi, cứ như trong những bộ phim kịch truyền hình. Dưới tình huống trọng thương như vậy, chỉ có thể dựa vào ý chí để chống lại. Diệp Thiến vút súng và nói, tôi đối phó với nó, cảm giác hoàn toàn bất lực. đạn tinh thần căn bản không phá nổi phòng ngự của nó nếu tôi gặp phải loại tang thi này một mình chắc chắn tôi chỉ có thể chết Lâm Phàm cười nói không các ngươi hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của nó nó có khả năng mọc lại chi nhưng điểm yếu của nó chính là không thể thiếu đầu tang thi đang tiến hóa theo hướng hoàn mỹ và phần gáy của nó chính là trọng điểm trong quá trình tiến hóa đó vì vậy không thể phá vỡ là điều bình thường Đồng Giai đã sớm nhận ra điều này thực ra trong suốt quá trình chiến đấu Cô đã vài lần dự báo được thời điểm tốt nhất để kết thúc trận chiến, tuy nhiên, lão Trung mới là người ra tay, và cơ hội này chỉ có một lần, nếu bỏ qua thì sẽ không thể có lần sau. Nàng đương nhiên muốn mang theo tay nghe để nhắc nhở bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội như vậy qua đi nhanh chóng, làm sao có nhiều già như vậy. Những lời lâm phàm vừa nói với họ, thật ra cũng là một lời an ủi, thậm chí khiến họ cảm thấy có thêm lòng tin, sẵn sàng liều mạng, họ tin rằng mình có đủ khả năng để giết chết hỗn hợp hình tăng thi. Dù có phải trả giá lớn Lúc sinh tử tồn vong Những điều này cũng không còn quan trọng nữa Diệp Thiến gật đầu Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy không hài lòng với tình trạng hiện tại Nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ hơn nữa Trúc Thành chạy tới nói Các người thật quá mạnh Khiến ta cảm thấy máu nóng sôi trào Lão chung cười với Trúc Thành Lão chung cười với Trúc Thành Nghĩ đến Thực ra người cũng có thể giống như chúng ta Nhưng nghĩ lại thì vẫn không nói ra Sợ Trúc Thành lại làm thật Dù sao hiện tại hắn rất phân khích, một phần vì coi trọng thực lực bản thân, không biết nên làm gì cho phải. Nếu thật sự như vậy, có thể sẽ rất tồi tệ, đồng giai trầm tư, ngẩng đầu nói. Lâm ca, ta có một ý nghĩ, chúng ta đối kháng với hỗn hợp hình tang thi, lão trung cầm thuẫn hấp dẫn sự chú ý của đối phương, còn ta và Diệp Thiên quyết định tấn công đối phương, chủ yếu. Tuy nhiên, lực phá hoại của chúng ta có vẻ hơi yếu. Nếu như có thể kéo đàm thanh đại ca vào đội ngũ của chúng ta, người thầy chúng ta có thể giết chết nó nhanh hơn không? Ừm, điều này là chắc chắn. Về mặt thức tỉnh, Đàm Thanh cùng Lão Trung ở cùng cấp bậc, nhưng chắc chắn Đàm Thanh sẽ mạnh hơn. Lâm Phàm nói xong, trong thời kỳ hòa bình, Đàm Thanh vốn đã là một cao thủ dùng thương. Sau khi thức tỉnh, năng lực, thực lực của hắn chắc chắn có những thay đổi khó tưởng tượng. Lão Trung đồng ý nói, ừm, ta từng đấu với Đàm Thanh, bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, năng lực cháy né và kỹ thuật thương của hắn thực sự là rất khó nói hết. Ta cảm giác giữa mình và đàm thanh, khoảng cách như trời với đất, ta và hắn không có bất kỳ điều gì có thể so sánh được, chuyên nghiệp là chuyên nghiệp. Lúc trước, khi hắn đấu với đàm thanh, nhìn những chiêu thương hoa mắt ấy, thật sự là khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Đàm thanh ra đòn nhanh như rồng, khó mà ngăn cản. Sau đó, đàm thanh đã nói với hắn, ánh sáng có sức mạnh không thể đấu đá lung tung, phải biết xảo kình, tứ lạng bạt thiên cân, ngươi lao về phía ta với một lực rất mạnh, nhưng ta không đấu với ngươi. ta dùng xảo kình để chuyển lực của ngươi đi đồng thời khiến ngươi không thể thu lại được lực từ đó ăn thiệt thòi lúc đó hắn nghe mà chẳng hiểu gì vì với lão trung hắn không phải là người luyện võ chỉ là người bình thường trở thành giác tỉnh giả và có được sức mạnh siêu phàm mà thôi làm sao hắn hiểu được những thứ này lão trung trong lòng suy nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội trò chuyện kỹ với đàm thanh để hắn chỉ dạy cho mình thật tốt lâm phàm nói ừm học với đàm thanh không có gì xấu lâm phàm hiểu rõ thực lực của đàm thanh Người luyện võ thật sự có bản lĩnh, nhưng vào lúc này, Trúc Thành nhìn về phía xa, đột nhiên thấy một đám tang thi đang tiến về phía họ, liền lên tiếng nhắc nhở, nhóm chiến đấu của Lã Trung lập tức cảnh giác, nghĩ đến Lâm Phàm đang ở bên cạnh, họ cũng không tỏ ra quá lo lắng. Nếu ngay cả Lâm Phàm còn không cảm thấy quá lo ngại, thì họ cũng không cần quá căng thẳng. Lâm Phàm nhìn về phía xa, thấy một đám tang thi đang kéo đến, một lúc sau, anh nói, có, người, đó, những tang thi kia đang dồn dập tiến đến trước mặt Lâm Phàm Đặc biệt là những tang thi chỉ huy đang dẫn dắt một nhóm tang thi giống như đội quân, xa xa nhìn, vẻ mặt chúng lộ ra biểu cảm dữ tợn, như thể đang muốn xé nát những con người tươi sống trước mặt. Tuy nhiên, những tang thi chỉ huy lại đang ra lệnh cho chúng chuẩn bị tấn công. Lâm Phàm nhìn đám tang thi trước mặt, nhớ lại những lời mà Vương Tử Hiên đã nói trước đó, không ngờ đối phương lại chuẩn bị cho anh một đám tang thi nhanh như vậy, thực sự không tệ. Đừng lo lắng, đây là Vương Tử Hiên đã an bài. tôi đã khiến hắn thu hút một đám tang thi tới giúp tôi tìm kiếm bên ngoài lâm phàm nói xong lão trung và những người khác thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng tò mò về thành phố của vương tử hiên đến cùng là những tang thi như thế nào nếu có cơ hội họ rất muốn nhìn thử ngược lại nghe lâm phàm nói vậy bọn họ cảm thấy vương tử hiên có vẻ còn kỳ bí hơn cả hoàng cảnh quan lâm phàm nhìn về phía xa rồi hô lớn thả tang thi đến đây đi những tang thi chỉ huy như thể hiểu được lời lâm phàm lập tức quay lại ra lệnh cho đám tang thi gầm lên giống như nói rằng các người muốn ăn thịt từ sao, cơ hội đã tới tấn công bì khi nghe thấy mệnh lệnh tấn công đám tang thi phát ra những tiếng gầm rú lao về phía lâm phàm lâm phàm bình tĩnh rút frostmore ra từ sau lưng đối diện với đám tang thi lao tới anh không chút sợ hãi khi chúng càng tiến lại gần anh cầm chặt frostmore và vung lên dưới ánh sáng mặt trời thanh kiếm frostmore lóe lên một ánh sáng bạc chói mắt tỏa ra hào quan trình nghĩa Biểu tượng của sức mạnh chương trình, một đạo kiếm vô hình lao tới đám zombie. Chỉ trong trước mắt, đám tang thi này bị chúng phải tổn thương trí mạng, thân thể lập tức tách ra, huyết dịch bắn ra khắp nơi. Chỉ trong tích tắc, mọi chuyện đã hoàn tất, không có bất kỳ trở ngại nào. Lão Trung và những người khác vẫn còn kinh ngạc và tán thưởng. Đối với bất kỳ ai, tang thi đều là mối nguy hiểm khủng khiếp, đặc biệt là thảm họa do chúng gây ra, vốn phải tốn rất nhiều thời gian để xử lý. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, đám tang thi này chỉ trong một khoảnh khắc đã bị giải quyết quá đơn giản, không có một chút khó khăn nào Lâm Phàm cúi đầu nhìn con tang thi hấp dẫn rồi chậm rãi nói trở về đi quay lại bên cạnh tang thi hoàng đế vương tử hiên đừng mang thêm tang thi đến đây chờ ta Lâm Phàm nghĩ lại so với tiêm khiếu hình tang thi con tang thi này không thể so sánh được tiêm khiếu hình tang thi có sức bền khá yếu mấy lần đã không làm được gì hầu kết cũng yếu, thật sự không tốt lắm tang thi hấp dẫn ngốc đích nhìn Lâm Phàm rồi quay người rời đi vừa đi vừa lầm bẩm có, người nếu Hương Tử Hiên có mặt ở đây chắc chắn sẽ can thiệp ngay không thấy người mà vẫn có thể nói vậy đầu óc của ngươi đúng là có vấn đề rồi lâm phàm nhìn bóng lưng của tang thi hấp dẫn khẽ nhíu mày trước đây khi nhìn thấy tang thi hấp dẫn nhìn con người chúng thường tỏ ra rất tự mãn nhưng con tang thi này lại có vẻ ngốc nghếch có thể tiến hóa theo hướng này là một sai lầm nó đã biến thành một tang thi thiếu chỉ sau khi tang thi hấp dẫn và chỉ huy tang thi rời đi Lâm Phàm cùng Lão Trung tiếp tục dọn dẹp tang thi, trời vẫn còn sáng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không thể dựa vào người khác, chỉ có bản thân không ngừng nỗ lực mới có thể thấy được kết quả. Vào ban đêm, trong quán ăn, một nhóm người đang tụ họp vui vẻ, Lâm Phàm, đội của Lão Trung, và đội giáp tình giả của Đàm Thanh. Lão Trung nâng ly với Đàm Thanh rồi hỏi, sau này có thể dạy tôi luyện võ và cách trưởng khống lực lượng không? Đàm Thanh cười nói khi uống rượu, không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì Sớm hết sở học cũng không sao Lâm Phàm tiếp khách Lão Trung có một số vấn đề quan trọng nhưng không hỏi Dù sao việc can thiệp và hành động của người khác Thật sự không phải là điều hay Lâm Phàm nhìn về phía Chu Dương Hỏi, ngục gia bên kia thế nào Rất tốt, chúng đều rất nghe lời Đang tích cực cải tạo Hiện giờ tôi đã sắp xếp cho họ ăn cơm xong rồi Mỗi ngày sẽ có nửa giờ phủ pháp giải thích Để họ hiểu rõ cách làm người tốt Và không phạm pháp Là trưởng ngục, Chu Dương biết rõ trách nhiệm của mình Đó là truyền đạt năng lượng tích cực cho đám người đó, giúp họ nhận ra rằng những hành động trước đây của họ là sai lầm và đáng sợ đến mức nào. nghĩ đến hành động của Cao Bác trong thời gian qua, thật sự là tàn nhẫn. Không ngờ hắn lại thích kiện thân đến mức ấy, mang theo một đám người có thân hình hơi khôi vĩ, luyện tập đến mức gần như phế bỏ. Vậy thì tốt. Lâm Phàm gật đầu, sau đó cùng Chu Dương bàn về chuyện này một chút, rồi đổi sang chủ đề khác, đợi lát nữa cho lão Trung nói chuyện quan trọng, quả nhiên. Lão Trung hiểu ý, Đàm Thanh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lão Trung lên tiếng, Hương Sơn đoàn đội ngạc nhiên nhìn Lão Trung, họ cảm thấy rằng điều sắp nói có vẻ rất quan trọng. Ngươi nói đi, Đàm Thanh có tính cách hào sảng, sống chung lâu với mọi người, hắn cảm thấy không có gì là không thể nói. Lão Trung nói, chiều nay, chúng ta bốn người trong đoàn đội đã đối đầu với một đợt tang thi hỗn hợp cấp thành thục. Sau khi chiến đấu, chúng ta nhận ra một điểm yếu trong đoàn đội, đó là chúng ta thiếu một cao thủ mạnh mẽ. Nếu như chúng ta có một cao thủ, việc đối phó với tăng thi hỗn hợp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, ta muốn mời ngươi gia nhập đoàn đội chúng ta. Khung, mọi người trong hương sơ đoàn đội nghe xong đều rất ngạc nhiên. Một số người không kìm được, đôi đũa rơi xuống bàn. Dù sao đàm đại ca là nhân tố chủ chốt trong đội, và ngay từ đầu, đoàn đội đã phân chia nhiệm vụ, giờ muốn tuyển thêm người. Thật sự khiến mọi người khó bỏ đàm đại ca đi, chu Dương thì không thấy quan trọng lắm. Hắn là trưởng ngục giam, không tham gia vào các cuộc chiến đấu của đoàn đội mà chỉ cũng cao bác trông coi ngục giam. Hiện tại, đêm nào cũng là cao bác đứng canh, còn hắn thì có thể trở về gặp lại mọi người, thoải mái tán gẫu một chút. Lâm phàm sắc mặt bình tĩnh, đợi xem nếu đàm thanh không đồng ý cũng chẳng sao. Dù sao một đoàn đội xuất sắc cũng cần phải có sự đồng thuận và bồi dưỡng sự an ý giữa các thành viên. Tốt, không vấn đề gì, đảm thành vui vẻ đồng ý. Điều này làm cho Lão Trung và mọi người cảm thấy hơi bất ngờ. Ngươi đồng ý rồi, đàm thanh cười nói. Có gì mà không đồng ý chứ? Mục tiêu của chúng ta đều giống nhau mà. Hơn nữa ta biết các ngươi luôn thanh lý tàng thi ở vùng ngoại ô. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta có thể giúp đỡ. Ta rất tình nguyện tham gia. Người nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? Ha ha, thật sự không cần thiết, sao ta lại từ chối được? Đàm thanh lắp đầu cười, không ngờ chuyện nhỏ này lại làm mọi người nghĩ là phức tạp như vậy. sau đó hắn chợt nghĩ điều gì đó lão trùng thực ra ngươi nên sớm luyện tập với ta một chút ngươi là lực lượng giác tỉnh giả khi bùng nổ sẽ có sức mạnh rất lớn nhưng lực lượng không phải chỉ đơn giản là đánh loại mà được mà là phải điều khiển và phát huy sức mạnh một cách chính xác ta trong sách vở đã hiểu qua về cách điều khiển sức mạnh của tang thi khi chúng phát triển đặc biệt là loại tang thi năng lực cực mạnh quan trọng nhất là phải biết cách kiểm soát lực lượng của chính mình khi bùng nổ đảm thanh nói xong ừm ngươi nói đúng lão trung cười đáp lại vẻ mặt đầy vui vẻ sau này đội của họ sẽ là đội ngũ năm người lâm phàm ngồi nghe bọn họ trao đổi cũng mỉm cười hắn ủng hộ đàm thanh gia nhập đội của lão trung toàn bộ dương quang nơi ẩn náu của họ chỉ có trúc thành là giác tỉnh giả duy nhất trúc thành có khả năng nhận biết rõ ràng mức độ nguy hiểm của tang thi trong khi đàm thanh trước đây trong đội không có năng lực này vì vậy việc để bọn họ ra ngoài tiêu diệt tang thi là rất nguy hiểm Rất khó nói trước liệu có gặp phải tang thi nguy hiểm hay không, mà đôi khi lại không nhận ra nguy hiểm đến từ những tang thi tưởng chừng như vô hại, cuối cùng sẽ dẫn đến sự diệt vong của cả đội. Điều này không phải là chuyện khoa trương đâu, mà là khả năng thực sự có thể xảy ra. Ban đêm là lúc tốt nhất để nam nhân nói chuyện phiếm, nếu có thể kết hợp với rượu, có thể cùng nhau bàn luận về các vấn đề lớn của quốc gia. Những câu chuyện như vậy thường khiến cho phụ nữ khó mà hiểu được. Khi trời càng lúc càng tối, và rồi sáng dần, họ vẫn còn đang ngồi uống rượu trò chuyện rôm rả không hề tỏ ra mệt mỏi như thể chỉ cần họ không ngừng nói chuyện là sẽ mãi đến bình minh minh. lâm phàm không hề làm phiền niềm vui của mọi người hắn ngồi đó cười vui vẻ ăn uống nhẹ nhàng lắng nghe những câu chuyện của bọn họ không tùy tiện xen vào thỉnh thoảng vào những thời điểm thích hợp hắn mới đưa ra ý kiến của mình trong tận thế này có được những khoảnh khắc thư giãn như thế thực sự rất hiếm có đó cũng là cuộc sống mà lâm phàm mong muốn thảnh thơi và vui vẻ